Diêm Lê cuối cùng cũng chưa kịp trở về đem kia đường khóa thượng xong, nhưng may mắn, kia tiết khóa không có trách nhiệm, cũng không điểm người danh. Hắn hiếm thấy mà không có tại hạ khóa sau đi thư viện, mà là về trước ký túc xá. Ngươi hôm nay trở về rất sớm A. Bạn cùng phòng Lâm Phong kinh ngạc mà nhìn hắn. Ân, hôm nay không nghĩ học tập. Lâm Phong tròng mắt đều mau trừng rớt. Hắn nghe thấy cái gì? Diêm Lê nói không nghĩ học tập. Mặt trời mọc từ hướng tây. Diêm Lê buông cặp sách, thở ra áo trên thay ngang tay. Lại lần nữa chuẩn bị ra cửa. Ngươi lại đi đâu? Chạy bộ, vận động. Lược hạ này một câu, Diêm Lê liền xả hạ áo trên bản áo ra cửa. Lâm phóng kỳ quái mà lầu bầu câu. Cứ như vậy cấp A. Diêm Lê nói chạy bộ cùng vận động, vẫn luôn từ 7 giờ liên tục đến buổi tối 10 giờ. Khai giảng sơ, tới sân thể dục người còn rất ít, trên đường băng chỉ có ít ỏi mấy người. hắn vòng quanh bị màu trắng ánh đèn đánh cực lượng màu đỏ đường băng, từng vòng chạy vội. hắn chạy thật lâu. So ngày thường tốc độ muốn càng mau, cũng không để bụng hắn thể lực rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được, tựa như cái không biết tiết chế kẻ điên. 10 giờ trung sân thể dục đóng cửa thời điểm, hắn mới bị phụ trách đóng cửa A-Z ngăn lại, nhắc nhở hắn cần phải trở về. Đóng cửa A-Z kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi đây là chạy bao lâu? Như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Cho dù là ở ban đêm, cũng có thể nhìn ra được diêm lêm màu đen ngắn tay đã hoàn toàn ướt đấm, từ cổ áo đến hạ vạt áo, tìm không ra một đinh điểm chưa bị tầm Azi âm thầm liễu lưới. Này nơi nào là ra mồ hôi, như là ở trong nước phao một vòng dường như. Diêm lê thở hồn hển, giọng nói chỉ lo thượng thở dốc, phát không ra bất luận cái gì có thể hồi phục nàng long tiết. Hắn dơ tay lau đi trên cằm mồ hôi, mới phát hiện chính mình thật là ra rất nhiều hãn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại một chút không cảm thấy mệt mỏi. Có thứ gì nghẹn ở trong lòng hắn, lại không phải cái loại này làm hắn chán ghét. Cái loại này không biết tên cảm xúc tràn đầy hắn trái tim sưu nay chưa từng có phấn khởi, làm hắn nhịn không được muốn chạy, tưởng đổ mồ hôi. kia sợi kích động kính nhi bị hắn phát tiết ra tới, vui sướng cực kỳ. tuy rằng ôn lung cùng diêm lê đều là quản lý học viện học sinh, nhưng bất đồng niên cấp tri gian, có thể gặp phải mặt vẫn là không lớn dễ dàng. đặc biệt đại một mới vừa vào học còn có cái tân sinh quần hấn, liền càng thêm không có gì giao thoa. diêm lê cùng nhau ăn cơm không. thượng xong buổi sáng đệ nhất tiết hóa, lâm phóng thu thập hào bao, thuận miệng hỏi câu bên người người. Đại một muốn quân huấn 11 giờ nghỉ ngơi ăn cơm, chúng ta đi chậm người sẽ nhiều. Ân. Hơn 11 giờ, hai người cơm nước xong chuẩn bị đi trường học siêu thị mua điểm đồ vật. Một số lớn ăn mặc màu xanh lục mê màu ngắn tay học sinh dũng mãnh vào nhà ăn. Lâm Phóng Lòng còn sợ hãi, hoặc, ta liền nói, sớm một chút tới ăn cơm tương đối hảo đi. Diêm Lê ở hắn bên cạnh, nâng hạ mí mắt hướng những người đó nhìn thoáng qua. Quá tế, nàng hẳn là sẽ không ở chỗ này. Nhìn cái gì đâu là có cái nào đẹp hơn học ngồi sao? Lâm phóng đi tuần tra một vòng cũng không từ một mảnh màu xanh lục trùng tìm được mắt sáng cô nương, Đi thôi, bằng không chờ lát nữa siêu thị người cũng nhiều. Diêm Lê gật đầu, nhấc chân đuổi kịp. Trường học siêu thị có bán trái cây, lúc này cũng có mấy cái ăn mặc áo ngụy trang tiểu lục người ở trái cây quán mua trái cây. Diêm Lê kỳ thật không có gì muốn mua đồ vật, cầm bình sữa chua cũng đã kết thúc. Lâm phóng tương đối chậm, cọ tới cọ lui tuyển thật lâu đồ vật. Kết xong trứng. Ở bên ngoài đợi trong chốc lát, hắn mới xách theo nửa cái dưa hấu ra tới. Lâm Phóng đến gần sau, hướng tả hữu nhìn nhìn, có chút lén lút. Ngươi nhìn cái gì? Vừa mới có cái năm nhất nữ sinh, lớn lên cử đẹp. Nga! Diêm Lê nghe xong câu này liền không nghĩ lại nghe xong, xoay người liền đi. Lâm Phóng chỉ có thể chính mình nhỏ giọng lẩm bẩm câu, đẹp là đẹp, chính là gái xẻo có điểm doa người. Đi ở hắn phía trước người bước chân đột nhiên một đốn, Lâm Phóng không chú ý, suýt nữa đụng phải đi. Diêm Lê quay đầu lại, thanh âm có chút gian nan. Cái gì sẹo? Hắn không chờ đến Lâm Phong trả lời, liền tại hạ một khắc đã biết đáp án. Tóc đen tuyết da thiếu nữ vừa lúc lúc này từ siêu thị đi ra, biểu tình lãnh đạo. Quân huấn không cho khoác tóc, Ôn Lung liền đem một đầu tóc quăn chặt lên. Thượng thân màu xanh lục mê màu ngắn tay đem nàng màu da sân đến càng bạch, bên hông bằng da đai lưng vòng không thật chặt, lại ngược lại làm nàng eo tuyến nhìn qua càng xinh đẹp. Hàng năm cao ngạo cùng giáo dưỡng, làm nàng liền đi đường khi đều là đến cổ giống cái kiêu ngạo tiểu thiên nga. Diêm Lê bỗng nhiên cảm thấy, nàng nên vẫn luôn như vậy ngửa đầu kiêu ngạo đi xuống. Bị tạm phá cái gáy, cả người là huyết ma nằm ở trên giường bệnh, như vậy trường hợp một chút cũng không thích hợp nàng. Ôn Lung cũng chú ý tới hắn. Rốt cuộc Diêm Lê cái cao, bộ dáng cũng thập phần thấy được, giờ phút này thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, rất khó phát hiện không đến. Nàng không chào hỏi, lập tức lướt qua hắn. Diêm Lê cũng có thể thấy nàng sau cổ từ đầu phát cái đáy lan tràn ra tới một đạo thật lớn vết sẹo, vẫn luôn hoàn toàn đi vào áo ngụy trang sau cổ. Dị thương chói mắt. Ngoa tào. Có cái ở ôn lung phía sau đi tới nam sinh cũng thấy một màn này, cả kinh nói câu cúp mắng. Ôn lung tự nhiên nghe thấy được. Nàng ninh hạ mi, đem cột lấy tóc dây lưng bùng ra, tóc rơi rụng ở nàng cần cổ, che khuất kia làm cho người ta sợ hai vết sẹo. Diêm Lê nhìn chầm chầm nàng bị che khuất sau cổ hay còn phát ngốc kia nam sinh bình tĩnh lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, đi qua đi nhỏ giọng cùng nàng xin lỗi. Hắn chỉ là nhìn đến như vậy đại miệng vết thương, theo bản năng đã kêu ra tiếng, không có gì ác ý. Mà đương thấy ôn lung kia trương xinh đẹp khuôn mặt khi, nam sinh hiển nhiên sử sốt, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Diêm lê không biết nghĩ như thế nào, vài bước đi qua đi theo ở bên người nàng song hành đi tới. Hoàn toàn đem lâm phóng ném tại sau đầu. Có việc sao? Ôn lung ngữ khí có thể nói lãnh đạm. Người không ăn cơm sao? Không đi, người quá nhiều. Diêm Lê nhấp khẩn ngôi, còn nói thêm. ta giúp người mua. Ôn lung cổ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái, thứ nói, ngươi thực nhàn. Một lát sau. ân, Gần nhất không có gì khóa. Lâm phóng đôi mắt chừng đến cực viên. Ha. Hắn nghe thấy gì, Diêm Lê nói chính mình nhàn. Hắn phía trước ước ra hỏa này đi ra ngoài ăn cái thịt nướng, đều bị hắn vẻ mặt lạnh như băng mà cự tuyệt. Rõ ràng khi đó mới vừa cuối kỳ thi xong, một tiết khóa đều không có. Ôn lung, vai ác cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi sao? Thấy nàng không theo tiếng, Diêm Lê cũng không nói, chỉ là vẫn cứ đi theo nàng bên cạnh. Ngươi sẹo, vô pháp khư sao? Ôn lung ngại hắn thiền, liền không đáp lời, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng đi theo ta. Nga, Diêm Lê vì thế liền bất động. Lâm phóng lúc này mới từ siêu thị ra tới, vẻ mặt ngạc như nói, hai ngươi nhận thức. Cao Trung ngồi cùng bàn. Kim hắn cố chủ. Nàng học lại sao? Ân, Lâm Phóng nhớ tới cái gì? Phía trước cái kia cùng Diêm Lê ngược luyến tình thâm nữ sinh, nên sẽ không chính là vừa mới cái kia đi. Nàng nên sẽ không chính là người thích nữ sinh. Ánh mắt rất cao A. Chính là gái xẻo có điểm dò người. Diêm Lê nhàn nhạt mà tung ra một câu, ta đã nói rồi, ta không thích nàng. Lâm Phong gật gật đầu. Đế lặc, chính là nàng. chương 22 cái thứ nhất thế giới 22. Bên ngoài xuất sắc người ở đâu đều luôn là có thể dễ dàng được đến chú ý. Chẳng sợ ôn lung vì duy trì nhân thiết, cũng không như thế nào tham gia học viện hoạt động, như cũ có không ít người chủ động kết bạn nàng. Nay trong đó, cao niên cấp nam sinh chiếm hơn phân nửa. Kinh nghiệm phong phú học trường, ở đối mặt mới vào học tân sinh khi, luôn là tự cho là có ưu thế. Diêm lê chú ý tới, hắn niên cấp liền có hai cái nam sinh, luôn là tiếp theo các loại hoạt động cơ hội cấp ôn lung tặng đồ, hào không ngần cần. Hắn đem hết thể xem ở trong mắt, tiên lặng mà tưởng, nàng như vậy bắt bẻ, khẳng định trướng mắt bọn họ. Bất quá, nàng giống như thực thích bị nhân ái mộ cảm giác. Cho dù là ngày thường căn bản không chạm vào điểm tâm, chỉ cần là những người đó đưa, nàng cũng sẽ mang về ăn xong. Người khác đưa, ta liền thích. Nàng tựa hồ nói qua nói như vậy. Diêm Lê nhéo trong tay bút, lại không viết một chữ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người thật không thích nàng. Lâm phóng lại một lần hỏi một lần. Từ đại nhị thượng mãi cho đến này một năm học mau kết thúc này một năm, hắn đã hỏi Diêm Lê rất nhiều biến vấn đề này. Không thích. Diêm Lê tự nhiên mà đáp, Lâm Phóng nhớ tới cùng chuyên nghiệp kia mấy cái như hổ rình mồi nam sinh, không khỏi thế chính mình bạn cùng phòng phạm sầu. nay lại chỉ độn đi xuống, cái kia họ ôn học muội sớm hay muộn đến bị người đoạt đi. Hắn Thanh Thanh giọng nói, quyết định lại đương một lần trợ công. Thật sự. Vậy ngươi nếu là không thích, ta đã có thể truy nàng. Diêm Lê lại vào lúc này nhìn lại đây, ánh mắt giống như tên bàn lén. Ngươi muốn truy nàng. Không không không, ta chính là chỉ đùa một chút. Người nào sao? Không thích còn không được những người khác truy. Diêm Lê trầm mặc một lát. Ta không thích nàng, nhưng ta cũng không nghĩ người khác truy nàng. Không thể nói cái gì nguyên nhân, nhưng hắn chính là không nghĩ. Lâm Phóng. ngươi này còn không phải là có bệnh. Hắn thật sự đau đầu cái này không thông suốt kẻ lỗ mãng, liền nhịn không được nói. Diêm Lê à, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi có nghĩ người khác truy nàng cũng chưa dùng, ngươi lại vô pháp can thiệp nhân ra. Vạn nhất nhân ra học muội coi trọng cái nào. Ngươi còn có thể đem nhân ra đánh một đốn. Biết kế viện có cái đại lao ở truy nàng không? Cái kia đại lao lớn lên hảo, hơn nữa trong nhà cũng có tiền. Ta cảm giác học muội không chuẩn có thể đồng ý đâu. Diêm lê đen như mực trong mắt giật giật. Ta đây. Phải làm sao bây giờ? Lâm phóng trong lòng phạm vào một cái cực đại xem thường. Hắn này bạn cùng phòng sợ không phải cánh ốc, thích nhân ra còn không chịu thừa nhận. Quả nhiên thượng đế vẫn là cho hắn đóng phiến cửa sổ. Đương nàng bạn trai, đương nàng lao công. Ngươi tuyển một cái, này muốn như thế nào tuyển? Đến lúc đó phải có người dám truy nàng, ngươi ít nhất có thể danh chính ngôn thuận mà đánh người nọ một đốn. Lâm Phong lời nói thâm thiế mà khuyên nhủ, cho nên thiếu niên chạy nhanh cầm lên vũ khí đuổi theo người đi. Diêm Lê nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó từ trên bàn lấy ra di động gọi điện thoại. Lâm Phong tò mò mà nhìn thoáng qua, đây là tự cấp ai gọi điện thoại đâu? Diêm Lê không có hơn phóng, nhưng Lâm Phong vẫn là nghe thấy một chút đối diện thanh âm là nói thanh lệ giọng nữ lãnh đạm hỏi một câu có việc sao Diêm Lê do dự hạn vẫn là mở miệng hỏi người có thể cùng ta kết hôn sao đương bạn trai Tựa Hồ cũng không thể bảo đảm người khác không truy nàng như vậy thoạt nhìn kết hôn là lựa chọn tốt nhất Lâm Phóng điện thoại bíp bíp một tiếng bị cắt đứt cắt đứt phía trước Lâm Phóng Tựa Hồ nghe thấy kia đầu mắng câu có bệnh hắn một mặt trong lòng khẳng định thật là rất có bệnh nhưng Diêm Lê hiển nhiên không có như vậy từ bỏ ngay kế. Hắn hẹn ôn lung ở một nhà quán cà phê gặp mặt. Cứ việc đối diện cũng không phải thực tình nguyện, nhưng ở hắn nhiều lần quấy dày dưới, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn mà đồng ý. Đương nhiên, Diêm Lê cũng không cho rằng đó là quấy rầy hắn chỉ cảm thấy đó là kiên trì không ngừng tình cầu. Diêm Lê sớm liền tới rồi. Mà ôn lung tắt so nguyên bản định thời gian chậm 20 phút. Cũng không trách nàng không tuân thủ khi, ôn lung muốn là không muốn tới, không trực tiếp phóng hắn bổ câu đã là tận tình tận nghĩa. Diêm Lê nhìn nàng. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể đồng ý. Ôn lung mới vừa đem bao bông, nghe hắn nói xong này một câu đã bắt đầu suy xét phải đi sự tình. Nàng meo lại mắt, ngươi thích ta. Không thích. Vậy ngươi vì cái gì tưởng cùng ta kết hôn? Không biết. Húng chi, ta dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không có xứng đôi ôn ra điều kiện. Diêm lê hắc mật lông mi run dậy. Bảy năm nội, ta tài sản ít nhất có thể đạt tới một ngàn vạn kim hẳn là so ôn ra có thể vận dụng tổng tài sản còn muốn nhiều. Hắn nói những lời này khi có chút trọt dạng. Nàng cũng không thiếu tiền, làm chuyện gì tựa hồ cũng đều là bằng vào yêu thích. Chính là, hắn trừ bỏ có thể kiếm đủ rất nhiều tiền bên ngoài, giống như không có bất luận cái gì nàng có thể nhìn chúng địa phương. Nàng cũng không cảm thấy hắn đẹp, cũng luôn là ngại hắn phiền. Diêm lê càng muốn, mày liền nhăn càng chặt. Rõ ràng hắn cũng là có một chút ưu điểm, như thế nào ở trong mắt nàng liền chính mình như vậy thảo người ghét. Ôn lũng cười nhạt một tiếng. Nàng khinh miệt mà nâng lên mắt, bảy năm nội có được một ngàn vạn kim tài sản. Ngươi là đang nằm mơ sao? Ta có thể làm được. Ôn lũng không chút để ý quấy hạ cái Li Mai Phao, chỉ cần ngươi làm được, ta có thể suy xét suy xét. Diêm Lê không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Hệ thống lo lắng nói, ngươi hẳn là thận trọng một chút, vai ác là có năng lực này. Ôn lũng ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi không nghe thấy sao? Cái gì? Ôn lũng, ta nói chính là suy xét suy xét. Lại chưa nói thật sự gả cho hắn. Quỷ kế đa đoan ác mà. Bất quá vai ác vì cái gì muốn cưới ngươi. Hắn không phải nói không thích ngươi. Ôn lũng, ai biết. Có thể là coi trọng ôn ra tài lực cùng thế lực đi. Cũng có khả năng. Diêm lê hỏi tiếp nàng. Ở kia phía trước, ngươi sẽ gả cho người khác sao? Ôn lũng nghiêng đầu tự hỏi hạ. Tạm thời sẽ không. Kia. luyến ái đâu? Không có hứng thú. Diêm lê không có muốn hỏi. Đúng rồi. Về sau không có việc gì đừng tới tìm ta. Ôn lung nói, ta ngại phiền. Diêm Lê nhìn chầm chầm chính mình cái ly sữa bỏ bọt nhìn thật lâu. Ân, Hắn lại không thích nàng, làm gì muốn tổng đi tìm nàng. Vì thế lúc sau mấy năm nội, Diêm Lê thật sự rất ít lại đi tìm ôn lung. Chỉ có ngẫu nhiên khai giảng nghỉ thời điểm, hắn sẽ đi qua giúp nàng dọn đồ vật. Dư lại chỉ có gặp mặt số lần, cũng phần lớn là học viện hoạt động gặp phải. Lâm Phóng nghe nói về sau tấm tắc bảo lạ. Đối với người mình thích Một năm nội gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là rất lợi hại. Hắn đôi Diêm Lê trong miệng không thích nàng thế nhưng cũng có vài phần tin tưởng. Bởi vì hắn nhìn qua căn bản không nhớ thương ôn Lung. Muốn nói Diêm Lê sinh hoạt duy nhất có biến hóa địa phương, chính là hắn đi ra ngoài chạy bộ thời gian trở nên rất dài, học tập sức mạnh tựa hồ cũng so với phía trước lớn hơn nữa. Liên kỳ nghỉ đều bị hắn tắc đến tràn đầy, gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, đi các loại đại hình công ty cho chính mình hạng mục kéo đầu tư. Như là nghẹn cái gì dường như, thực đua. Đại tam thời điểm, Diêm Lê Dùng chính mình sở hữu tài chính, khai một nhà loại nhỏ công ty. Nghỉ đông và nghỉ hè trực tiếp không có về nhà, vẫn luôn ở công ty phụ cận gốc Bất quá liền tính trở về, hắn cũng không có có thể gặp mặt người. Ôn lung không nghĩ thấy hắn, Diêm Hải vào ngục giam, này vài thập niên cũng khả năng không lớn ra tới. Đêm giao thừa thời điểm, hắn ở chính mình thuê trong căn nhà nhỏ, hơi chút uống lên chút rượu. Hắn không thích mùi rượu. Bởi vì Diêm Hải đánh luôn là ở rượu sau đánh hắn, dần già, hắn đối rượu liền có chút kháng cự. Nhưng là có lẽ là ngày đó buổi tối thật sự quá quận cũ ẻ, bên ngoài phóng pháo pháo hoa, hắn lại chỉ có thể nhìn tivi thượng nhảm chán tiết mục. Cho nên hắn mua bình rượu, hơi chút uống lên điểm. Có lẽ là men say lên đây, hắn ma xui quỷ khiến mà cầm lấy trên bàn di động, cấp ôn lũng gọi điện thoại. Mau một phút, liền ở Diêm Lê cho rằng nàng hẳn là sẽ không tiếp thời điểm, điện thoại truyền đến một tiếng chuyển được tạp thanh. Đối diện thanh âm lãnh đạo. Có việc sao? Diêm Lê thầm nghĩ, không có gì sự. Nhưng hắn chính là tưởng cho nàng gọi điện thoại. Nửa ngày, hắn chỉ nghẹn ra tới một câu. Thân miên hảo. kia đầu chầm mặc trong chốc lát. Người nơi đó hảo xảo. Diêm Lê nhìn thoáng qua, ngoài cửa sổ pháo hoa còn có tivi thanh âm đều rất lớn. Hắn vào nội nằm, đóng cửa lại cửa sổ về sau, trung quanh an tĩnh không ít. Hắn hỏi, người đang bận sao? Không có, chuẩn bị ngủ. Nga. Vậy ngươi ngủ. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn lại không có cút điện thoại. Mà ôn lung cũng không cắt đứt. Nàng cảm thấy Diêm Lê Thanh Âm nghe đi lên có điểm quái, một miệng hơi chút có điểm hàm hồ, như là uống xong rượu. Vai ác uống rượu bản thân chính là kiện khác thường sự, nàng sợ xảy ra chuyện gì, liền nhẫn mại tính tình nhiều nghe xong một lát. Bất quá nghe Diêm Lê nói chuyện động tính, vẫn là rất ngoan. Rượu phẩm cũng không tệ lắm. Một lát sau, Diêm Lê bỗng nhiên cùng nàng nói lên gần nhất công ty sự đều là chút việc vặt. Ôn lung không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không đánh gãy, ngẫu nhiên ân vài câu đáp lại hắn. Nang Hoa ở trên giường, vốn là mệt ra rời, lúc này lại nghe thấy hắn nói những cái đó chuyện nhảm chán, buồn ngủ càng sâu. Lúc ban đầu hơn 10 phút còn có thể miễn cưỡng hồi hắn vài câu, lúc sau liền không có thanh, ngủ đi qua. Diêm Lê thật lâu không nghe thấy nàng ra tiếng, liền cũng không hề nói. Trong điện thoại truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở, thực vương vàng. Hắn đem điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh, nghe trong điện thoại tiếng hít thở Chỉ cảm thấy cồn thiêu đến hắn lồng lực, thiết hầu đều là năng. Hắn giống như đến thừa nhận một sự kiện. Hắn đích xác có suy nghĩ nàng, rất muốn rất muốn. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Chương 23 cái thứ nhất thế giới 23. Bởi vì ở giáo mấy năm trừ bỏ học tập, chính là vẫn luôn vội vàng gây dựng sự nghiệp sự, cho nên khoa chính quy tốt nghiệp thời điểm, Diêm Lê trên tay đã có một nhà quy mô không nhỏ công ty. Ly giáo về sau, hắn lại vô pháp lại biết được nàng ở trường học chẳng huống. Cho nên mỗi quá một đoạn thời gian, hắn liền cho nàng đánh một hồi điện thoại, hỏi vấn đề đều giống nhau, đơn giản là hỏi ôn lung gần nhất có hay không luyến ái tính toán. Sau lại, ôn lung liền không thế nào tiếp. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, thật sự không cần phải lại vì vai ác lo lắng. Nàng không giống Diêm Lê giống nhau trực tiếp công tác gây dựng sự nghiệp, mà là đọc bổn giáo nghiên cứu sinh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc sau hẳn là cũng là đọc bác nghiệp thư. Ngươi thật sự thực thích học tập. Liên hệ thống đều nhịn không được vì nàng chấp nhất kinh ngạc cảm thán. Ôn lung nhấp môi cười khẽ, vượt sâu ác ma sinh mệnh thật sự quá dài lâu, ta tổng muốn tìm điểm đồ vật tới tống cổ thời gian. Nghiệm thư chính là cái thực tốt phương thức. Người ở nguyên bản trong thế giới cũng là như thế này sao? Ôn lung, không sai biệt lắm đi, ta học nhân giới thật nhiều đồ vật, nhạc cụ, điêu khác, thanh nhạc đều sẽ một chút. Nhân loại văn minh rất có ý tứ, so với kia chút thần minh sáng tạo ra tới đồ vật thú vị nhiều kia vẫn là thần văn minh lợi hại hơn một chút hệ thống phản bác nói ôn lung không lại nói tiếp nàng liễm hạ con ngươi, che lại bên trong một mặt châm trọc chi ý thần rồi trá nhạt méo ra hỏa hai năm sau ở ôn lung cơ hồ đã mau hoàn toàn quên riêng lê này hào người khi hắn lại đồng nhiên liên hệ thượng nàng hắn mang theo rất nhiều đồ vật tới gặp nàng biệt thự bất động sản chứng minh công ty cổ phần văn kiện còn có toàn bộ tiền tiết kiệm chứng minh người phía trước đáp ứng quá ta Hắn mặt vô biểu tình đem trên tay mấy thứ này nhất nhất đẩy cho nàng. Ôn lung chỉ đơn giản nhìn lướt qua. Nga. Được rồi, ta sẽ đem ngươi nạp vào suy xét phạm vi. Diêm lê nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Suy xét. Phạm vi. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Ngươi phía trước đáp ứng quá ta. Nếu ta làm được đến, ngươi liền sẽ. Hắn thanh âm đột nhiên cứng lại. Khi đó, ôn lung đích xác nói chính là suy xét suy xét. Hắn như là bị định ở tại chỗ chậm chạp không có lại mở miệng. Thừa dịp hắn sững sờ trong khoảng thời gian này, Ôn Lung tắc tinh tế đem hắn đánh giá một phen. Mấy năm nay lắng đọng lại, vai ác quanh thân khí chất tựa hồ càng thêm trầm ổn, bất quá nhìn qua cũng càng buồn. Diêm Lê hẳn là từ công ty chạy tới, thượng thân tây trang áo khoác bị đáp ở ghế trên, lộ ra bên trong cả vạt cùng áo sơ mi, hạ thân còn lại là xử lý thập phần bằng phẳng rộng rãi màu đen quần dài, mặt mày mang lên vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ có kia tinh mịn mảnh dài lông mi hạ đồng tử còn có thể nhìn ra vài phần từ trước thiếu niên tối tâm hơi thở. Vậy như vậy, ôn lung đứng lên, xoay người liền phải rời khỏi. Nhưng nàng mới vừa đi ra vài bước, lại nghe thấy phía sau người mất tiếng khẩn cầu thanh, ta có thể tránh đến càng nhiều tiền, ta sẽ so ngươi coi trọng những người khác đều làm được càng tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ôn lung bước chân cứng lại, cặp kia miêu liếc mắt một cái đồng tử đột nhiên meo lại. Nay chỉ ác ma không biết bị hắn lời nói cái nào từ dụ hoặc, Đưa lưng về phía Diêm Lê cặp kia lưu ly li sắc đôi mắt, trong nháy mắt tựa hồ biến thành tử đằng hoa giống nhau thâm úc màu tím. Nàng quay đầu lại, "Ngươi vừa mới nói, ta muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta. Nếu ta muốn trên người của ngươi trân quý nhất đồ vật, ngươi cũng có thể cho ta sao?" Đối diện người nhẹ nhàng nâng khởi con ngươi, cánh môi giật giật, "Nói câu cái gì?" Ôn Lung hứng thú mà cong lên khỏe môi, gàn từng chữ, "Hảo a, ta đồng ý." Ôn Lung mang theo Diêm Lê về nhà muốn sổ hộ khẩu ngày đó, Ôn Văn Viễn tức giận đến chết khiếp. Nhan phòng văn phòng, vẫn là không phòng trụ này chỉ tiểu sói con. Nhìn Diêm Lê cấp ra từng trương tài sản chứng minh, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể xua xua tay, tùy hắn hai đi. Tuy rằng hắn đối Diêm Lê không tính là vừa lòng, nhưng cũng vì hắn trưởng tình có vài phần động dung. Rốt cuộc ở Ôn Văn Viện trong lòng, Diêm Lê là từ cao trung vẫn luôn thích nhà mình nữ nhi, đến bây giờ cũng có 10 năm lâu. Diêm Lê làm việc hiệu suất rất cao, lãnh xong chứng không bao lâu liền làm hôn lễ. Hôn lễ thượng Hán đại học bạn cùng phòng lâm phóng cũng tới thăm ra, ở tiệc cưới thượng uống nhiều, không được mà bá bá tiểu tử ngươi, còn rất si tình. Nhưng mà ở đây khách hứa chung, lại không một người biết, trước đó, thảm đỏ thượng này một đôi tân nhân liên thủ đều chưa từng giác quá. Hôn lễ nộp lên đổi nhẫn sau kia một cái vừa chạm vào liền tách ra hôn, cũng là hai người cái thứ nhất hôn. Diêm lê chỉ cảm thấy cùng chính mình môi tương chạm vào xúc cảm thực mềm, lại liền không có gì cảm giác. Thân song, hắn nhìn mắt chấn định tự nhiên tân hôn thế tử nàng tựa hồ cũng không có gì cảm giác chỉ là khẽ cau mày muốn chạy nhanh kết thúc trận này ma người nhảm chán điện lễ thi nghi ở bọn họ bên cạnh người không được mà nói chuyện nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc hai cài yêu nhau mười năm người rốt cuộc kết thúc bọn họ tình yêu trường bảo tại đây một khắc đi vào hôn nhân điện phủ mà điện phủ thượng tân lang tân nương vào giờ phút này đồng thời nhăn mày đầu không hẹn mà cùng mà nghĩ đến nơi nào tới yêu nhau mười năm mệt mỏi một ngày cuối cùng kết thúc đêm tân hôn Ôn Lung cũng không có khả năng ở ôn giang gốc. Nàng cùng Diêm Lê cùng ngồi ở hôn xe ghế sau, bị đưa về hắn một năm trước mua biệt thự. Đưa đến mục đích địa lúc sau, tài xế nói vài câu chúc phúc ngữ, liền quay đầu phản hồi. Ôn Lung đi rồi vài bước, cảm thấy chân có điểm trọng. Thầy ta xách theo váy. Nga. Mới vừa vừa vào cửa, Ôn Lung gấp không chờ nổi cởi ra cặp kia vướng bận giày, để chân trần đi ở trên sàn nhà. Tháo trang sức đồ vật, người nơi này có sao? Có, ở rửa mặt gian. Áo ngủ cũng có, ngươi có thể trước đem váy cưới thay thế. Lãnh chứng cùng hôn lễ chi gian tổng cộng cũng không cách mấy ngày, Ôn Lung thậm chí còn không có đã tới Diêm Lê phòng ở. Nàng theo bản năng hướng trong đi rồi vài bước. Đi ngược, ở bên này. rửa mặt gian là ở phòng ngủ nội an trí, Diêm Lê thế nàng xách theo giày nặng làn váy, một đường dẫn nàng tới rồi phòng ngủ. Đương hai chân đạp lên một mảnh màu trắng dương nung thảm thượng khi, Ôn Lung không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Ta nghĩ ngươi thích, trang hoàng thời điểm liền thuận tiện phân phó bỏ thêm điều thảm. Diêm Lê chậm gì gì giải thích nói. Ôn lung đầu tiên là không ra tiếng, chẳng được bao lâu, nàng đem toàn bộ phòng nhìn quét một lần sau, lại không xác định hỏi, ngươi thật sự không thích ta. Trong phòng ngủ không chỉ là thảm, ngay cả bài trí, ngăn tủ, bức màn đều cùng nàng ở ôn ra khi phòng giống nhau như lúc. Diêm Lê theo bản năng tưởng trả lời không thích, nhưng lời này là ôn lung hỏi, mà đều không phải là những người khác. Hán Mặc danh mà do dự. Chờ lấy lại tinh thần lại muốn nói cái gì khi, ôn lung đã lược quá vấn đề này bắt đầu ở tủ quần áo tìm ra áo ngủ nàng đem áo ngủ tùy ý ném ở trên giường sau đó chắp tay sau lưng kéo váy cưới sau khóa kéo nhưng cái này quá trình cũng không thuận lợi dây xích tạp ở nàng phần eo liền không thể đi xuống diêm lê vì thế tiến lên giúp nàng hắn một tay đè lại nàng bả vai một cái tay khác tắt thay thế tay nàng nắm khóa kéo đầu duột khóa kéo thực mượt mà mà bị hắn hoa rốt cục bộ mãi cho đến ôn lung cái mông vị trí nàng nhất chỉnh phiến phía sau lưng tất cả ở hắn đấy mắt sữa bỏ giống nhau bạch. Diêm Lê nhìn nhiều trong chốc lát. Nàng bối thoạt nhìn rất thơm, làm hắn rất muốn cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một chút. Nhưng là hẳn là không được, hắn nếu thật sự làm như vậy, ôn lung nhất định sẽ phát giận. Hắn tiếp nuối mà triệt khai thân, chơ mắt nhìn nàng cởi rất vây cưới thay khinh bà cáo ngủ. Ôn lung xoay người, phát hiện hắn còn ở nơi này, bất mãn hỏi, ngươi còn tại đây làm gì? Ngủ. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ. Diêm Lê gật đầu. Chúng ta kết hôn, hẳn là ngủ chung. Ôn lung chưa nói cái gì. Làm vai ác thế tử, nàng không muốn thực hiện ở trên giường nghĩa vụ, nhưng đơn thuần ngủ chung vẫn là có thể tiếp thu. Ta đi tháo trang sức tắm rửa, ngươi chờ ta dùng xong lại tẩy. Ân. Một giờ sau. Diêm lê tắm rửa xong, từ rửa mặt gian ra tới. Trong phòng ngủ chỉ để lại một chản đầu giường tiểu đèn, mà trên giường người chiếm cư chỉnh trương giường nho nhỏ một góc, đưa lưng về phía hắn tựa hồ đã đi vào giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi qua đi, chui vào chăn mỏng. Sau đó rôi tay đóng đầu giường đèn. Phòng trong chỉ một thoáng tối sầm xuống dưới. Hắn nghe thấy bên người người thanh thiển tiếng hít thở, còn có từ trên người nàng truyền đến sữa tắm mùi hương. Là mang một chút mai vị, cùng hắn không quá giống nhau. Kia sữa tắm là hắn phía trước chọn, nhưng không nghĩ tới, kia tùy tay chọn hương vị nguyên lai like sẽ tốt như vậy nghe. Hắn cổ họng trên dưới lăn lăn lập tức liền nghĩ tới một giờ trước chỗ đã thấy kia một mảnh mãi bạch ra thịt. Diêm lê nhắm mắt lại, nỗ lực tưởng ở 11 giờ phía trước ngủ. Nhưng hắn càng là muốn ngủ, kia sợi mùi hương liền càng thêm làm đầu người nào thanh tỉnh. Không hề buồn ngủ. Ở đã trải qua dài dòng tư tưởng đấu tranh sau, Diêm Lê rốt cuộc ở nửa đêm khi, nhẹ nhàng phiên hạ thân. Ôn lung đưa lưng về phía hắn. Trong đêm đen, hắn có thể nương ngoài cửa sổ thấu tiến vào một chút ánh trăng, thấy nàng tình tế bóng loa ngối. Hắn tiểu tâm mà túi người tới gần, sau đó, ở nàng xinh đẹp trên lưng người một ngụm. Rất thơm. L-E-O-S- Chương 24 cái thứ nhất thế giới 24. Ngay kế buổi sáng tỉnh lại, ô lung là bị người vòng ở trong ngực. Nàng bên hông đắp phía sau nam nhân cánh tay, bị cô thực hẳn, phía sau lưng cũng dán hắn ngực, liền diêm lê tiếng tim đập đều cảm thụ được đến. Nhưng để cho nàng không khỏe, vẫn là để ở nàng eo hoa thượng đồ vật. Nàng to mẩy, ý đồ đẩy ra hắn hoàn ở chính mình vòng eo tay. Nhưng cũng không có khởi cái gì tác dụng, thậm chí trong lúc ngủ mơ nam nhân theo bản năng đem nàng ôm đến càng khẩn. Toàn bộ thân mình đều chiều nàng phương hướng để ép lại đây. Phía sau người tựa hồ bị lần này kích thích đến, trong cổ họng tràn ra một tiếng sảng khoái kêu rên. Ôn lung ra đầu căng thẳng, hít sâu một hơi. Diêm lê. Diêm lê từ phòng tắm ra tới khi, thấy đó là trầm khuôn mặt ngồi ở thảm thượng ôn lung. Hắn liếm liếm môi, chột dạ hỏi, cơm sáng. Muốn ăn cái gì? Ôn lung biểu tình nghiêm túc mà mở miệng, đêm nay, người đi ngủ địa phương khác. Ta đi trước làm đầu bếp nấu ăn. Diêm Lê như là biết nàng muốn nói gì, bay nhanh mà khoan khoái sau này một câu chui ra phòng ngủ. Ôn lung. Vì không bị đuổi ra phòng ngủ, Diêm Lê lúc sau ngủ liền khắc chế nhiều. Bởi vì hắn luôn là ở ngủ say chung vô ý thức ôm lấy người bên cạnh, mà ôn lung đối điểm này đặc biệt không mừng. Hắn liền điều chỉnh ra đời vật chung, mỗi lần đều ở ôn lung tỉnh lại phía trước trước tiên bắt tay giải khai. Sau lại, ôn lung liền rất thiếu lại đề cập phương diện này sự. Diêm Lê rất có đúng mực, cũng tôn trọng nàng ý nguyện không có yêu cầu quá khác cái gì. Kết hôn một năm lúc sau, nàng cũng chậm rãi thói quen ở nửa đêm bỗng nhiên bị một chỉ con lười giường như da hỏa ôm lấy. Ngẫu nhiên nàng tỉnh đến sớm, phát hiện Diêm Lê ở trộm hôn chính mình sau cổ kia nói vết sẹo, cũng hoặc là người người nàng lưng, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không biết. Rốt cuộc Vai Ác mới 2-30 tuổi, đúng là hỏa khí nhất vượng thời điểm, nghẹn tàn nhẫn cũng không tốt lắm. Chỉ là, đối với Diêm Lê mặt khác một ít đam mê, nàng lại vô pháp làm bộ làm như không thấy ta ăn được. Ôn Lung cắn một ngụm hổ trứng tiêu, thật sự ăn không vô đi, liền chỉ phải đem dư lại lưu tại mâm. Diêm Lê ân thanh, đối nàng lượng cơm ăn tập mãi thành thói quen, nhưng hắn vẫn là dặn dò nói, chờ lát nữa lại ăn chút trái cây. đã biết. Ôn Lung buông chiếc đũa đứng dậy. nga. Diêm Lê ứng song thanh, liền nhìn chằm chằm nàng mâm kia khối hổ trứng tiêu xem. thấy Ôn Lung đã bồi quá thân chuẩn bị rời đi, hắn mâng lên chiếc đũa đem nàng ăn thừa kia khối hổ trứng tiêu kẹp đến chính mình trong chén. Sau đó ở nàng cắn quá cái kia tiểu rắc gặm một mồm to. Vừa mới đã chuẩn bị rời đi ôn lung lại vào giờ phút này quay đầu lại, xem kỹ ánh mắt thẳng tóc rừng ở hắn chiếc đũa thượng. Người đang làm gì? Diêm lê. Không thể lãng phí. Ôn lung hiếp mắt, nhìn về phía trên bàn còn dư lại vài khối hậu trứng thiêu. Vì cái gì không đi ăn những cái đó. Hơn nữa, nàng đã phát hiện rất nhiều lần, Diêm lê ăn nàng cắn quá đồ vật. Chính mình ăn thừa đồ vật bị hắn tiếp theo gặm, tóm lại là làm nàng có chút biệt yếu Diêm Lê ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi không đi xem nàng. Ta nhớ rõ, cao trung thời điểm, người sẽ chuyên môn đem ta ăn qua đồ vật vứt bỏ. Ngay lúc đó Diêm Lê kỳ thật vẫn là có điểm thói ở sạch, cao trung khi hắn cái kia phòng nhỏ tuy rằng âm u, nhưng rõ ràng nhìn ra được hắn xử lý thực dụng tâm. Bao gồm quần áo, khăn trải giường cũng là tẩy thực cần. Cho nên, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Một cái có thói ở sạch người sẽ vì cái gì mà ăn người khác dư lại đồ vật? Ôn lung biểu tình càng thêm khó hiểu. Không phải là sinh bệnh gì đi. Diêm Lê nuốt hạ nước miếng, mặc danh có chút trột dạ. Ôn lung nhìn hắn, ánh mắt hiếm thấy có vài phần quan tâm chi sắc. Nếu không, người đi xem bác sĩ. Có lẽ là cái gì dị thực phích đâu. Diêm Lê mím môi, cũng là cảm thấy chính mình giống như không quá bình thường. Hắn gật gật đầu nói. Hảo! Bệnh viện! Diêm Lê cầm một tiểu sắp xét nghiệm báo cáo, đưa cho bác sĩ. Là ta thân thể có cái gì vấn đề sao? Bác sĩ đem hắn xét nghiệm đơn nhìn kỹ một lần, đẩy đẩy đôi mắt, hỏi: Ngươi đem chứng bệnh của ngươi lại nói tỉ mỉ một chút. Diêm Lê Thú Hạ Tử, chính là gần nhất, ta luôn là muốn cắn ta phu nhân ăn qua đồ vật. Đối những người khác có loại tình huống này sao? Không có. Diêm Lê lắc đầu. Bác sĩ nhìn số liệu hoàn toàn bình thường xét nghiệm đơn chầm ngâm vài giây. Mạo Phạm hỏi một câu: Ngài cùng phu nhân tính sinh hoạt, còn hai hòa sao? Diêm Lê trầm mặc một lát, chưa từng có. Bác sĩ bị nghẹn một chút, kia. Ôm hỏa thân hôn đâu. Nàng định rồi số lần, một vòng một lần. Bác sĩ trong mắt ẩn ẩn lộ ra một kia đồng tình. Là ta thân thể có cái gì vấn đề sao? Không bác sĩ muốn nói lại thôi. Ta tưởng ngài chỉ là nghẹn hồng rồi. Diêm lê về đến nhà thời điểm, vẫn là vẻ mặt hoàng hốt. Người hiện tại không đến 30 tuổi tuổi tác, đúng là tính dục tràn đầy thời điểm bác sĩ nói phản phất còn tiếng vọng ở bên thai hắn. Ôn lung vừa lúc ở phòng khách nốc, thấy hắn trở về liền quay đầu hỏi. Kết quả ra tới. ân, Bác sĩ nói như thế nào? Diêm Lê hồi tưởng khởi bác sĩ cấp kiến nghị. Nhiều hôn môi, nhiều làm. kia cái gì? Hắn hay còn trầm mặc một lát, vẫn là ở ôn lung dò hỏi trong ánh mắt đã mở miệng, đem bác sĩ cho hắn kiến nghị thuật lại một lần. Nga. Như vậy, ôn lung trong mắt xẹt qua một kia hiểu rõ. Diêm Lê hiết hầu có chút phát ngứa, Cho nên, hắn có thể cùng nàng. kia cái gì sao? Ôn lung chấn ăn nói, vậy không có việc gì. Nhìn một chút liền đi qua. Nhẫn. Bao lâu? Ngươi đều mau 30. Nô, no. 10 năm liền không sai biệt lắm đi. Diêm lê biểu tình cứng đờ. 10 năm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình lúc sau 10 năm phản phất luyện ngủ. Hắn đem ôn lung biểu tình nhìn lại xem, phát hiện nàng thật là nghiêm túc. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng, túi người ở nàng sợi tóc thượng ý nghĩa không rõ mà cọ cọ. Giống như trông cậy vào như vậy nàng là có thể hồi tâm chuyển ý. Ôn lung ngần ra, cổ quay nói. Ngươi ở làm nũng? Diêm Lê mở mịt, ta không có. Vậy ngươi cọ ta làm gì? Không biết. Hắn chính là theo bản năng, tưởng cọ nàng. Nga, dù sao làm nũng cũng vô dụ. Hắn buông ra tay, lại sụ mặt lập lại một lần. Ta không có. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 chương 25 cái thứ nhất thế giới 25. Diêm Lê hơn 30 tuổi thời điểm, đã là thành phố A rất có danh khí doanh nhân. Ngắn ngủn 10 năm thời gian. Mới dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa ở cao thủ tụ tập thành phố A sáng chế như vậy thành tích, là dị thường kinh người. Rất nhiều thành phố A trong vòng đại lão đều đối hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ tiếc, ở Diêm Lê kết hôn lúc sau, đối công ty cầm quyền thoáng lòng chút. Bất quá, đối công ty quản lý rộng thùng thình về sau, hắn ánh mắt lại chuyển hướng về phía đầu tư các loại tân sinh xí nghiệp. Diêm Lê đối ngành sản xuất phát triển đoán trước tương đương chuẩn xác, nâng đỡ hạng mục tuyệt đại đa số đều ở mấy năm nội có phi thường không tuổi thành tích. Diệu cục thượng, đắc ý mãn chí thanh niên đầy mặt đỏ bừng, hắn nhìn chủ vị thượng Diêm Lê, chắc chắn nói, lúc này đây hạng mục tiến triển phi thường thuận lợi. Diêm Tổng, ta dám cam đoan, trong tương lai 5 năm trong vòng, chúng ta hạng mục có thể chiếm cứ quốc nội hơn phân nửa thị trường. Diêm Lê cổ vũ tính gật đầu, ban cho thừa nhận, ngài nhất định sẽ không hối hận lúc trước đầu tư chúng ta. Diêm Lê không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, lúc trước thấy các ngươi hạng mục kế hoạch, ta liền biết chính mình sẽ không hối hận. Hôm nay là khánh công yến, hảo hảo ăn cơm đi. Thanh niên hồng mắt lên tiếng. Trên bàn bầu không khí tức khắc bởi vì này một câu mà thân thiện lên. Rượu quá ba tuần, nguyên bản khẩn trương câu thúc người cũng đều thả lòng lên, cho nhau lao chuyện nhà. Ai nha, tiểu trương tiếp ai điện thoại A? Ha Haha, chuẩn là lão bà tới cha cương. Bị bọn họ kêu tiểu trương người đỏ mặt, đừng nói bậy, nàng chính là lo lắng ta uống nhiều. Người cũng thật sủng lão bà, tháng này ta nhìn ngươi rất nhiều lần cho ngươi gia vị kia mua lễ vật. Tiểu trương hắc hắc cười một cái, ta kia nào coi như sùng A, ta tức phụ đi theo ta ăn như vậy nhiều khổ, ta cả đời này đều bồi thường không xong. Muốn nói chúng ta diêm tổng mới nhất sùng lão bà. Thanh niên uống có chút đầu vóc say xe, lúc này nghe thấy lời này cũng nhạt nói, đúng vậy, ta phía trước gặp qua diêm phu nhân, bản nhân so minh tinh đều đẹp. Khó trách diêm tổng như vậy ái lão bà. Diêm lê dương mắt, ta không yêu nàng. Giữa sân những người khác đều cố chúc mừng, không có thể nghe thấy hắn này một câu. Chỉ có tiểu trương cùng thanh niên nháy mắt thiên tĩnh. Thanh niên xấu hổ mà cười cười, hại ha ha ha, Diêm Tổng chính là ái nói giỡn. Hắn một bên lại thầm nghĩ, hay là Diêm Tổng cùng vị kia Diêm phu nhân là thương nghiệp liên hôn. Này nhưng xong rồi, vỗ ngông ngựa đến trên chân ngựa. Chính như vậy nghĩ, Diêm Lê đặt ở trong túi điện thoại lại văng lên. Trên bàn còn có một bộ di động, cũng là của hắn. hiển nhiên trong túi cái kia là tư nhân dùng. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, ô lung. Diêm Lê lập tức chuyển được. Ui! Diễn đấu hội kết thúc sao? Hắn biết ôn lung hôm nay đi nghe một hồi đàn vi-ô-long diễn tấu. Nàng tự hồ thực thích cái loại này nhạc cụ, cách một đoạn thời gian liền sẽ đi nghe một lần. Hắn phía trước cũng đi theo đi một lần, là rất êm hay, nhưng hắn không có đi theo lại đi. Bởi vì ôn lung biểu tình làm hắn thực để ý. Nàng giống như thực thưởng thức những cái đó diễn tấu ra, cặp mắt kia bên trong khát khao làm hắn phi thường khó chịu. Diêm lê không phải thích cho chính mình tìm không mau người, lúc sau liền lại không đi qua. Mà lúc này, ôn lung thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới, ngươi ở lưu hiên các sao. Diêm Lê ứng thanh, hỏi, làm sao vậy? Ôn lung thanh âm nghe có chút hàng hồ, như là mệt rã rời. Ta vừa vặn về nhà, chờ lát nữa hẳn là sẽ đi ngang qua người kia. Diêm Lê động tác một đốn. Ngươi muốn. Tới đón ta sao? Ngươi nếu là còn không có kết thúc liền tính. Diêm Lê nhanh chóng đứng dậy, đem treo ở trên giá áo khoác gỡ xuống tới sách ở trên tay, một bên ra bên ngoài một bên nói, không. Đã kết thúc, ta vừa lúc trở về. Nga, ta 5 phút sau đến. cúp điện thoại. Thanh niên thật cẩn thận hỏi, là Diêm Phu Nhân điện thoại. ân, Diêm Lê nhìn hắn một cái, không biết vì sao nhiều lời một câu. Nàng cố ý tới đón ta. Thanh niên. Hắn chính là nghe thấy Diêm Phu Nhân nói vừa vặn đi ngang qua. Khu, xem ra Diêm Phu Nhân thực cái ngại A. Hắn lại một lần thổi cái cầu vồng thí. Diêm Lê nhéo di động, như là ở phẩm vị hắn nói. ân. Thanh niên ở trong lòng cho chính mình so cái ngón tay cái. Cái này chụp đúng chỗ. Ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Diêm Lê đang chuẩn bị rời đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía trên bàn tiệc một người khác. Hắn nhớ lại vừa mới những người đó nói tên, Tiểu Trương. Đúng không? Tiểu Trương tức khắc rượu đều tỉnh vài phần. Ai? Diêm Tổng Ngài tìm ta có việc. Ân, ngươi ra tới một chút, ta có lời hỏi ngươi. Ai ai? Tiểu Trương quần áo đều không rảnh lo xuyên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đưa hắn. Mấy người từ lưu hiên cắt đi ra ngoài, đứng ở gió lạnh gào thét bên ngoài, cái gì men say cũng chưa. Tiểu Trương thử hỏi, Diêm Tổng, ngài là muốn hỏi ta cái gì? Diêm Lê đầu tiên là an tĩnh vài giây, mới hỏi nói. Bọn họ nói, ngươi cùng ngươi phu nhân thực yêu nhau. Tiểu Trương sửng sốt như là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Hắn cười hai tiếng, bởi vì ta hai ở một khối trải qua nhiều, lại khó thời điểm đều có lẫn nhau bồi. Đây là ai đều cấp không được. Ân, liên hỏi cái này. Còn có, ai ai, ngài nói. Diêm Lê không được tự nhiên mà nhếch môi. Ngươi lại như thế nào biết chính mình yêu nàng? Tiểu Trương bị lần này hỏi kẹt. Yêu liền yêu bái, nay còn muốn như thế nào biết? Hắn nghĩ nghĩ, chân thành đáp. Con người của ta đi, coi trọng ai chính là tưởng cùng nàng quá cả đời. Nhưng người có một lão, đến lúc đó luôn là sẽ bị ghét bỏ. Lúc trước ta cùng ta tức phụ kết hôn. Chính là nghĩ về sau chúng ta già rồi sẽ thế nào. Diêm lê rũ xuống con người, cẩn thận nghe. Ta lúc ấy liền cảm thấy, nếu ta tức phụ già rồi, cũng giống nhau đẹp. Đôi ta lão đến đi không nổi, ta cũng giống nhau thích nàng. Tiểu trương lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, một chiếc xe sang chậm rãi ngừng ở trước mặt hắn. Từ xe mặt sau xuống dưới một cái cực xinh đẹp nữ nhân, tóc đen tuyết ra. Nữ nhân hóa trang điểm nhẹ, tầm mắt ở chung quanh vòng một vòng, như là ở tìm người. Ngay sau đó... Nàng ánh mắt ngừng ở Tiểu Trương bên cạnh nam nhân trên người Diêm Tổng, vị này chính là Tiểu Trương lời nói còn chưa nói xong Bên người Diêm Lê đã cất bước hướng tới nữ nhân phương hướng đi đến Hắn như là sốt ruột, liền bước chân đều so thường lui tới nhanh rất nhiều Tiểu Trương trong lúc nhất thời xem sửng sốt Diêm Tổng thật không thích Diêm Phu Nhân sao Này tha thiết kính nhi Nhìn nhưng không giống A Hắn lại cẩn thận đi xem Lại phát hiện cái kia luôn là phát ra khí lạnh Diêm Tổng Đứng ở nữ nhân bên người liền mặt mày đều sáng ngời lên. Tiểu Trương lắc lắc đầu, này Diêm Tổng, còn rất ngạo kiều. Ha ha, nói cái gì không yêu nàng, phỏng trừng là phu thê náo loạn cái gì biệt nữ đi. Trên xe, ôn lung cảm thấy hôm nay Diêm Lê, nhìn về phía nàng ánh mắt tựa hồ phá lệ nhiệt liệt. Người xem ta làm gì? Không có việc gì. Diêm Lê nhìn nàng, nghĩ vừa mới Tiểu Trương lời nói. Nàng ra rồi, nói vậy cũng là một cái khó mà nói lời nói Tiểu Lao Thái Thái. Luôn là cao mày, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, nhưng gặp phải cái gì không quen nhìn sự lại cầm quải trượng đi mắng. Hắn nghĩ như vậy, cư nhiên cũng cảm thấy nàng đáng yêu. Ta giả rồi sẽ là cái dạng gì? Hắn nhìn không được nghĩ đến, cũng thuận thế hỏi xuất khẩu. Ôn lung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại lao lại buồn. Diêm lê ngơ ngẩn xem nàng trong chốc lát, bỗng nhiên cong lên mặt mày. Hắn rất ít như vậy cười, ôn lung vì thế đem kia tươi cười nhìn nhiều vài lần. Bọn họ đều nói ta thực cái ngươi. Ôn lung liếc mắt nhìn hắn. Ta nói ta không yêu. Nga. Diêm lê đem nàng nhìn trong chốc lát, nói, nhưng ta tưởng, ta phải nói sai rồi. Ta yêu ngươi. Ôn lung không rõ nên như thế nào trả lời hắn, mất tự nhiên mà rời qua tầm mắt. Vậy ngươi yêu ta sao? Ôn lung thở dài, đúng sự thật nói, không yêu. Diêm lê trầm mặt trong chốc lát, lại hỏi, kia, ngươi có thể yêu ta sao? Không thể. Diêm lê thật lâu không mở miệng nữa. Hồi lâu lúc sau. Ta muốn hôn ngươi. Ngươi uống rượu, rất khó nghe. Chỉ uống lên một chút. Thấy nàng không lên tiếng nữa, Diêm Lê thử tính mà hướng nàng phương hướng túi xuống thân, hôn lấy nàng ngôi. Rõ ràng chỉ là hai cánh mềm một môi, Diêm Lê không rõ chính mình vì sao sẽ đối nó như thế mê muội. Hắn không được mà dùng miệng mình đi cọ sát nàng, tay thuận thế ôm nàng vào eo, Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào kém một chút, muốn đòi lấy càng nhiều, nhưng lại không thể nào xuống tay. Hệ thống biết hắn dục cầu bất mãn nguyên nhân. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diêm Lê đều không có mở ra cánh ngôi, chỉ là giống cái không thông tình. Sự ngu ngốc, chỉ biết dùng ngôi lẫn nhau cọ xác. Ngươi thật sự không suy xét dạy hắn như thế nào hôn môi sao. Nó có điểm nhìn không được. Ôn lung một bên bị thần, một bên hồi phục, không cần. Dạy hắn về sau sẽ càng phiền thoái. Vai ác cũng thật thảm. Hệ thống mạc danh cảm thấy, nếu ngày nọ vai ác giải khóa hôn môi chính xác tư thế, nhất định sẽ ảo nào chính mình sai trăm triệu. Ôn lung mở to mắt. Nhìn lông mi run rẩy, thành kính mà hôn môi chính mình nam nhân. Thần, thế nhưng cũng sẽ yêu người nào sao? Chương 26 cái thứ nhất thế giới 26. Tỷ tỷ. Ôn Nguyễn nắm một người nam nhân tay, ở ôn lung mở cửa khi hướng nàng ngọt ngào cười. Bị ôn nguyễn lôi kéo thanh tuấn nam nhân gật đầu, cung kính nói, tỷ. Ôn lung thấy xuất hiện ở nhà mình ngoài cửa hai người, như thế nào đột nhiên lại đây? Đỗ Vân tới thành phố A có công tác, ta vừa vặn cũng tới giúp điểm nội, liền thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi tiên tiến tới, ôn lung nghiêng đi thân, nàng lúc trước biết ôn nguyễn bạn trai là người này khi cũng còn nhỏ tiểu nhân kinh ngạc một phen, đỗ vân là trong cốt truyện một người qua đường, liền nam nở hào đều không tính là cái loại này, hắn duy nhất tác dụng chính là ở cốt truyện lúc đầu khi cấp nam nữ chủ làm lời dẫn, ôn nguyễn lần đầu tiên đắc tội tư diệm chính là bởi vì nàng hướng tư diệm bá lăng mục tiêu đỗ vân mà báo, sau lại đỗ vân an toàn rời đi, nàng làm sự tình lại bị nam chủ phát hiện. Lúc sau vẫn luôn cùng hắn dây dừa không ngừng. Có ý tứ chính là, Đỗ Vân cũng là đọc ca đại. Diêm Lê kia một lần, tổng cộng ra 3 cái bình thường ban tiền 10 danh, Hán, Ôn Nguyễn, một cái khác chính là Đỗ Vân. Ôn Lung lúc sau tìm hệ thống điều tra quá, Đỗ Vân ban đầu thành tích chỉ coi như trung thượng, là ở bị Ôn Nguyễn cứu một lần sau, thành tích mới bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Này hành động là vì ai, vừa xem hiểu ngay. Hôm nay chủ nhật, thị phu có phải hay không cũng ở. Đỗ Vân hỏi, Hắn Cao Trung liền nghe qua Diêm Lê Đại Danh, sau lại từ A Đại Tốt Nghiệp, biết hắn ở thương nghiệp phương diện thành tích, liền càng thêm tôn kính, vẫn luôn chờ mong có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít kinh nghiệm. Ta đi kêu hắn. Diêm Lê ngày hôm qua ở công ty vội đến đã khuya, cho nên hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Ôn lung lên lầu đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn trên giường quận ở một khối nam nhân, đi qua đi kêu hắn. Nàng ở mép giường túi người, duỗi tay chọc chọc hắn. Diêm Lê mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy là nàng phảng phất còn không có từ trong ngọng tỉnh lại, vươn tay cánh tay đem mép giường người trên vớt tiến trong lòng ngực. Diêm, Ôn Lung nói còn chưa dứt lời, trên cổ đã bị người thật mạnh gầm một ngụm. Khoe miệng nàng vừa kéo, đem tia viên cùng tới cùng đi đầu tử trên cổ đẩy ra. Ôn Nguyên cùng Đô vừa tới, Diêm Lên lúc này mới thanh tỉnh vài phần, hắn trước hạ mắt, ánh mắt nhìn chầm chầm nàng trên cổ vết đỏ phát ốc. Nga! Ôn Lung không nhanh không chậm mà hệ hảo cổ áo nút hắt bình tĩnh nói, này chu hôn ngôi đã không có. Diêm Lê biểu tình cứng đờ. Đi rửa mặt. Diêm Lê chậm gì gì rời giường thay quần áo. Sớm biết rằng, vừa mới liền nhiều thân trong chốc lát. Đem người kêu lên sau, ôn lung mới rời đi phòng ngủ. Hôm nay ôn Nguyễn Cùng Đỗ Vân gần nhất, nàng mới nhớ tới còn có người bị chính mình quên ở sau đầu. Nàng vì thế ở trong lòng hỏi, đúng rồi hệ thống tiên sinh, cái kia tư diễm hiện tại như thế nào? Không tốt lắm. Hắn cao chung khi bị ngươi cử báo quá nhiều lần, sau lại tư phụ đối hắn trông giữ càng thêm nghiêm khắc. Tư Diễm tính nết bị mà không ít. Bất quá, hiện tại tư gia sản nghiệp không có giống nguyên bản trong cốt truyện toàn bộ từ hắn trường quảng. Hắn hai cái huynh đệ từng người phân tư ra một phần tư tài sản, mà hắn tuy rằng có được một nửa, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ô lung, Ân, Rốt cuộc kia hai người mới là thân huynh đệ, hơn nữa vì ích lợi không từ thủ đoạn, nếu là liên hợp lại đối phó hắn, tư Diễm cũng không phải là bọn họ đối thủ. Trong thế giới này, Diễm Lê chết thời điểm vừa mới quá 50 tuổi. Hắn không có thể nhìn đến cái kia chống quả trượng, lại ai phát giận tiểu lao thái thái. Bởi vì cao trung phía trước quá đến quá kém, mỗi ngày bằng làm bánh mì độ nhật, dẫn tới thân thể hắn ở khi đó cũng đã tiêu hao quá mức. Cứ việc sau lại sinh hoạt thói quen lại hảo, thân thể ở 40 tuổi thời điểm cũng không thể tránh né mà xuất hiện các loại vấn đề. Khí quan suy kiệt, các loại lớn nhỏ bệnh quân thân. Thông qua rèn luyện được đến kia phó tinh tráng thân thể, phảng phất chỉ là cái vỏ giống, bị bệnh ma nhẹ nhàng một kích liền ác. Ôn Lung ngồi ở hắn giường bệnh bên cạnh. Gần chết hết sức, Diêm Lê còn tính thể diện. Hắn nhìn bên người hại nhân, hỏi, người yêu ta sao? Ôn Lung cũng không có mềm lòng, nàng không thích tại đây loại sự tình thượng nói dối. Không. Diêm Lê nắm tay nàng, có chút ủy khuất. Ta đều phải đã chết. Ngươi liền không thể lừa gạt ta sao? Ôn Lung đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hạ hắn cái chán. Ta yêu ngươi. Diêm Lê khỏe môi cong cong. Ôn Lung nhìn trầm chầm, chầm hắn bên môi ý cười, có chút khó hiểu Biết rõ là nói dối, vì cái gì sẽ bởi vậy vui vẻ. Ta đã chết về sau, ngươi sẽ tái ra sao? Sẽ không. Ta kiếm tiền đều là của ngươi, ngươi đừng tái giá, cũng đừng thích thượng những người khác. Ôn lung thở dài, lại một lần nói, ta sẽ không. vai ác vừa chết, nàng cũng không có lưu tại thế giới này tất yếu. Ngươi phía trước nói qua, muốn ta thứ quan trọng nhất. Nhưng ngươi còn không có mở miệng hỏi qua ta. Diêm lê nhìn nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ôn lung không có ra tiếng. Nàng muốn đổ vật không thể bị hệ thống phát hiện. Nàng đấy mắt màu tím quang mang chợt lóe mà qua. Ta muốn ngươi linh hồn chỗ sâu trong kia một mảnh thuộc về thần mảnh nhỏ. Nàng không có mở miệng, nhưng diêm lên lại nghe thấy nàng thanh âm. Thực cổ quái, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi. Hắn dùng cuối cùng sức lực, gian nan nói. Hảo, ta cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt. Trên giường bệnh nhân tâm nhảy đình chỉ trong nháy mắt kia. Có một mảnh chỉ có ôn lung có thể thấy lông chim tự hắn giữa mày phiêu ra. Vốn nên thuần trắng vô cấu lông chim thượng nhiễm vài sợi màu đen, đó là thần sa đoạ dấu vết. Ôn lung vân tay, đang muốn tiếp nhận. kia phiến lông chim lại ở nàng đầu ngón tay dạo qua một vòng, sau đó lướt qua tay nàng tâm. Ôn lung nhăn lại giữa mày. Thần muốn nuốt lời sao. Ngay sau đó, lông chim hướng về nàng khuôn mặt tuổi đi, ở nàng trên môi nhẹ nhàng chạm vào hạ phảng phất một cái mềm nhẹ hôn. Nó lúc này mới lộn trở lại. An tĩnh mà dừng ở tay nàng tâm Ôn lung hơi giật mình Đem kia phiến lông chim nhìn hồi lâu Mới giơ tay xoa chính mình ngôi chương 27 cái thứ hai thế giới 1 Nhiệm vụ giả ôn lung Cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành Nhiệm vụ khen thưởng Tặng cho hiện thế thọ mệnh 150 năm Hệ thống đốn trong chốc lát Nói tiếp sẽ thấy vực sâu ác ma thọ mệnh dài lâu Nên khen thưởng ngươi có thể chuyển tặng những người khác Ôn lung gật gật đầu Nàng làm nhiệm vụ vốn dĩ cũng không phải Vì như vậy điểm khen thưởng Hệ thống cấp thứ gì nàng đều không sao cả. Bất quá, có thể chuyển tặng nói, nàng nhưng thật ra có cái thực đáng yêu bằng hữu có thể đưa. Tiếp theo cái thế giới truyền thống chung. Lung lung, lung lung. Ôn lung là bị một đạo mềm nhẹ giọng nữ đánh thức. Nô. Nàng chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là bị soát thực bạch trần nhà. Côn cung dược vật hương vị chui vào nàng xoan mũi. Nàng thực mau ý thức đến chính mình thân ở ở nơi nào. Bệnh viện phòng bệnh. Ôn lung nghe thấy bên người ẩn ẩn nước nở thanh, tay nàng thượng bị người nắm, thử ấm áp. Nàng nhìn về phía nắm nàng tay trái phụ nhân, đây là nàng thân thể này mẫu thân, tên là Lâm Anh. Mụ mụ. Lâm Anh nghe thấy nàng thanh âm, kinh hỉ nói, lung lung, ngươi tỉnh. Ngươi tử tử, ta đi tìm bác sĩ. Ân. Nàng đi rồi, ôn lung mới nhẹ nhàng động hạ thân tử. Thức mau, nàng liền cảm giác được, thân thể này quả thực suy yếu kỳ cục, ngay cả hô hấp tựa hồ đều là một loại trà tấn. Ôn lung, hệ thống tiên sinh, thân thể này tựa hồ có điểm yếu ớt. Nàng đều hoài nghi một hồi phong qua đi đều có thể đem chính mình thổi đảo. Không có biện pháp, sở hữu nhưng dùng người được chọn chung, chỉ có thân thể này cùng nhiệm vụ đối tượng tiếp xúc số lần tương đối nhiều. Trong thế giới này, nguyên chủ cùng vai ác hút lên là vị hôn phu thê quan hệ. Ngay vậy, ôn lung chọn hạ mi. Vị hôn phu thê. tiêu tiếp xúc số lần thật là rất nhiều. Bất quá, ở trong nguyên tác. Nguyên chủ cuối cùng cũng không có cùng úc lê kết hôn, nàng có người trong lòng cũng chính là thế giới này nam chủ. Ta hướng ngươi truyền tống một chút nguyên bản thế giới tuyến. Ngay sau đó, ôn lung đại não nội liền thu được hệ thống cấp ra tư liệu. Thế giới này nữ chủ tên là tô lạc, từ cao trung khởi liền vẫn luôn yêu thầm so nàng cao một bậc học trường úc lê, hơn nữa ở thi đại học khi cũng kê khai hắn nơi đại học, nàng như nguyện cùng úc lê niệm cùng sở học giáo, cùng úc lê thổ lộ nữ sinh nhiều đến không xuể. Tô lạc tự giác không đủ ưu tú, vì thế liền chỉ có thể ảm đạm mà tránh ở góc xa xa nhìn hắn. Lúc sau, nàng gặp thế giới này nam chủ phó hàng vũ, phó hàng vũ ở ngẫu nhiên một lần vườn trường hoạt động thượng kết bạn Tô lạc, cũng ở lần lượt ở trung trung bị nàng hấp dẫn. Hắn tuy rằng biết Tô lạc có người trong lòng, lại không có từ bỏ theo đuổi nàng. Phó hàng vũ điều kiện cũng không so ước lê kém, Tô lạc dần dần ở hắn mãnh liệt thế công hạ động tâm, cuối cùng làm nàng đáp ứng phó hàng vũ theo đuổi cơ hội là. Úc Lê cùng người đính hôn. Ôn lung nhìn đến nơi này, cũng không nhìn ra Úc Lê có giống vai ác manh mối Còn không phải là cái bình thường thanh xuân luyến ái cốt chuyện sao. Nàng ninh hạ mi, tiếp theo đi xuống xem. Cuối cùng kết cục là, Tô Lạc ngẫu nhiên phát hiện, Úc Lê kỳ thật là một cái có biểu diễn tính nhân cách tâm lý biến thái, bên ngoài sở hưu ôn tồn lễ độ đều bất quá là hắn vì duy trì hoàn mỹ ngoại giao mà giả tạo. Tô Lạc phát hiện Úc Lê chân thật tính cách sau, vì không cho càng nhiều người đã chịu lừa gạt trước mặt mọi người vạch trần hắn đủ loại ngụy trang, trong đó có một cái làm hắn thanh danh tan hủy, kia lúc sau, úc lê nửa đời sau liền hoàn toàn hủy hoại, nhiều năm kinh doanh hoàn mỹ nhân thiết tan vỡ, hắn đơn giản từ bỏ ngụy trang thành một cái hoàn toàn tâm lý biến thái, cho nên người ở thế giới này trong đó một cái nhiệm vụ chính là làm úc lê quá thượng người bình thường sinh hoạt, ôn lung yên lặng tự hỏi một lát, chỉ là nói như vậy, tự hồ cũng không phải rất khó, một cái khác nhiệm vụ còn lại là người yêu cầu yêu hắn. Ôn Lung Thái Dương nhảy dựng, hỏi, đây là vì cái gì? Trải qua hệ thống phân tích, Úc Lê gia đình giáo dục xuất hiện vấn đề, dẫn tới hắn khuyết thiếu bình thường nhân loại tình cảm. Cho nên, cứu vứt vai ác một cái khác nhiệm vụ, chính là làm hắn cảm nhận được bị ái. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh, như thế nào? Lại muốn nói nó no phép tính có vấn đề? Ôn Lung, ta từng nói, người khả năng chọn sai ký túc thân thể. Ôn Lung, muốn cho hắn cảm nhận được ái ta đi làm vai ác mâu thân khả năng sẽ càng phương tiện. Tựa hồ là có điểm đạo lý. Ôn lung đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hỏi tiếp nói, như vậy cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn là cái gì đâu. Hệ thống trầm mặc vài giây, mới nói, ta không có kiểm tra đo lường nhân loại cảm xúc với trí. Ôn lung kinh ngạc nói, cho nên nói, chính là không có tiêu chuẩn. Cũng không phải, ta ở Internet các đại diễn đảng cùng giao hữu trang áp thượng, siêu tập rất nhiều về ái loại này cảm xúc số liệu. Ở lúc sau nhiệm vụ. Ta sẽ dùng này đó số liệu cùng ngươi hành vi tiến hành đối lập, nếu xứng đôi trình độ cao nói, cái thứ hai nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Này một lát sau, mẫu thân của nàng Lâm Anh đã tìm xong bác sĩ đẩy cửa vào được. Làm xong cơ bản kiểm tra, xác định ôn lung trước mắt thân thể trạng vướng đã khôi phục lại, bác sĩ mới dặn dò vài câu rời đi. Lung lung, hiện tại cảm giác thế nào? Khó chịu không? Người đột nhiên ké xỉu, nhưng đem mụ mụ sợ hãi. Ta còn hảo, không có gì địa phương không thoải mái. Ôn lung duy trì nhân thiết. Lại nói tiếp, thân thể này nguyên chủ kỳ thật cũng là cái không bình thường. Bên ngoài thượng thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, e quờ cũng cao, trên thực tế nội bộ lại là cái bướng bình hắc tâm liên. Thân thể này thích nam chủ phó hàng nhiều năm, luôn là lợi dụng chính mình này trương bệnh hưởng hưởng mặt cướp lấy nam chủ đồng tình. Nam nữ chủ chi gian đại bộ phận hiểu lầm khúc chiết, cơ bản đều là tay nàng bút. Nàng ngẫu nhiên gian nghe trộm được phó hàng vũ cùng tô lạc đối thoại, biết được tô lạc có người trong lòng. Nàng trong lòng biết chính mình không chiếm được nam chủ thích, lại bởi vì ghen ghét nữ chủ, liền theo đuổi nữ chủ người trong lòng Úc Lê. Mà Úc Lê không biết vì sao, cư nhiên thật sự đồng ý nàng theo đuổi, thậm chí vô dụng bao lâu hai người liền định ra hôn ước. Nguyên chủ làm này hết thảy mục đích, đều là vì kích thích nữ chủ, làm nàng cảm nhận được cùng chính mình giống nhau ái mà không được thống khổ. Ôn lung nghĩ vậy, suýt nữa nhạc ra tiếng. Này nguyên chủ lo dịp quái hảo ngoạn. Người đứa nhỏ này... Luôn là nói nói như vậy hông chúng ta vui vẻ lâm anh nói, nước mắt liền ra tới. Nhà nàng lung lung là thật tốt hải tử, vì cái gì ông trời như vậy không có mắt, cho nàng như vậy một bộ tàn phá thân mình. Mụ mụ, đừng lo lắng ta làm thật sự không có việc gì. Ôn lung nói, liền chống cánh tay đứng dậy. Nàng cười, nhẹ nhàng nói, ta ngày mai còn có khóa muốn thượng đâu, cái này lao sư trà già cần nhưng nghiêm. Ta nhưng không nghĩ ở đại học cuối cùng một cái học kỳ quải khoa. Lâm Anh bị nàng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí hướng đến. Nàng xoa xoa nước mắt, "Hảo hảo, chờ lát nữa kiểm tra xong, liền đưa ngươi hồi trường học đi." Gõ gõ. "Ôn Lung nghiêng đầu xem qua đi. Ai sẽ tại đây loại thời điểm lại đây?" "Bá mẫu, ta đến xem Lung Lung." Ngoài cửa thanh niên Ôn nhuận Như ngọc, mang theo rõ ràng quan tâm. Là Úc lê tới. Lâm Anh trên mặt rốt cuộc có vài phần ý cười, "Ngươi vị hôn phu lại đây xem ngươi." Ôn Lung hai má đúng lúc mà hiện lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Nhỏ giọng oán giận câu, mụ mụ. Lâm Anh phụt một tiếng cười, còn thẹn thùng thưa. Ta trước đi ra ngoài, các ngươi hai cái chính mình trò chuyện. Ôn Lung đỏ mặt, đại não lại vô cùng bình tĩnh mà tự hỏi, Úc Lê tại đây loại thời điểm lại đây, không biết còn thật sự cho rằng hắn đối chính mình dễ tình đâm sâu đâu. Lung Lung tiến vào nam nhân dáng người cao dài như tùng, tướng mạo thanh tuấn ôn nhuận, đặc biệt kia một đôi như mực thâm úc mắt đào hoa, nhìn về phía người thời điểm làm như hàm chứa nồng đậm tình ý. Hắn đầu tiên là thế ôn lung đổ chén nước, sau đó mới ở nàng mép giường ngồi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ân, ta nghe người ta nói ngươi té xỉu, liền suốt ruột lại đây nhìn xem. Úc lê ngữ khí mềm nhẹ, cũng không phải cố tình làm ra vẻ hư tình giả ý, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Thân thể khá hơn chút nào không? Ân, chiều nay hẳn là là có thể xuất viện. Ôn lung đem hắn đôi mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lông mi quay lớn lên. Nàng mạc danh nhớ tới trước thế giới diêm lê. Hắn lông mi cũng rất dài. Về chúng ta hôn sự Úc Lê nói một nửa, chờ nàng đáp lại. Ta không nóng nảy, hết thể đều xem ngươi. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, nơi này nguyên chủ chỉ là tùy ý lên tiếng, sau đó liền không có bên dưới. Nàng thích người vẫn là nam chủ phó hàng vũ, cho nên căn bản là không tính toán cùng Úc Lê kết hôn. Lợi dụng hắn kích thích xong nữ chủ lúc sau, nàng thực mau liền cùng vai ác giải trừ hôn ước. Nhưng lại ôn lung lại còn có hệ thống cấp cái kia kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ ở cùng vai ác kết hôn là trước mắt xem ra lựa chọn tốt nhất. Nàng mắt hàm chứa cười, nói, hôn kỳ ngươi định đi. Ngay kế, xuất viện lúc sau, ôn lung liền trở về nàng ở trường học phụ cận phòng ở. Nàng trước mắt là ở trường học nghiệm năm 4. Nguyên bản đại 4 học kỳ là không có khóa, nhưng là nàng đã thi đậu bổn giáo nghiên cứu sinh, hơn nữa thân thể không hảo cũng không cần thực tập, đơn giản liền tuyển một môn khóa. Ba tháng, lân cận tốt nghiệp quý, đúng là khí hậu hay thay đổi thời tiết. Ôn lung không được túc. Ở trường học bên ngoài thuê một gian phòng ở, cho nên đi học thời điểm tổng muốn ở phòng ở cùng trường học gian đi tới đi lui. Nàng đi trường học đi học thời điểm vẫn là tinh không văn lý, kết quả cong bao đi ra cổng trường ở ven đường đánh xe khi liền quát lên gió to, thiên cùng âm u. Tí tách. Một giọt lạnh leo mưa bụi rừng ở nàng gương mặt, sau đó là đệ nhị, đệ tam tích. Thật đúng là trời mưa A ôn lung vương tay, cảm nhận được giọt mưa đánh vào lòng bàn tay lạnh leo xúc cảm. Bọn họ nơi này khí hậu từ trước đến nay vô thường. Cho nên nàng trong bao luôn là có một fan ô che mưa. Nàng từ trong bao lấy ra dù, sau đó căng ra, tiếp theo chờ xe. Nhưng mà bất quá 2 phút thời gian, tí tách mưa nhỏ liền chợt biến thành mưa to. Ô lung, nàng cầm ô, gió to đem nàng dù thổi siêu siêu vèo vèo. Nàng phí thật lớn một phen sức lực mới đứng vững, không làm dù bị thổi lật qua đi. Dù là ổn định, nhưng nàng trước mắt tình huống lại là rối tinh rối mù. Ô che mưa chỉ có thể ngăn trở nàng nửa người trên không bị xối nhưng làn váy lại bị phong mang đến giọt mưa xối cái thấu nàng dây vớ hoàn toàn ướt gió thổi ở nàng đã bị ướt nhẹp hai chân thượng có chút lánh ôn lung không tự giác run lập cập trong lòng thở dài xong rồi này phó rách nát thân thể như vậy xối trong chốc lát ngày mai cảm mạo là không chạy nàng không có chú ý tới liền ở nàng sửa sang lại làn váy thời điểm có một chiếc cao cấp xe hơi tự nàng trước mặt xử quá bên trong xe ai ai ước lê vừa mới ở ven đường chờ xe cái kia giống như người bạn gái a xe hơi phò ra thượng tóc quan thanh niên thấy ven đường nữ nhân đột nhiên ra tiếng nhưng mà xe cũng không có bất luận cái gì muốn chậm lại ý tứ nam nhân lẩm bẩm hai tiếng hỏi ta nhớ rõ người bạn gái không phải thân thể không hảo sao sẽ không xối bị cảm đi lái xe úp lên lại cười quay đầu nói nhìn lầm rồi đi ta như thế nào không có chú ý tới ngồi ở phó giá thanh niên gãi đầu phát có chút tự mình hoài nghi vừa mới xe khai mau Hắn cũng chính là vội vàng liếc mắt một cái, không chuẩn thật đúng là nhìn lầm rồi đâu. Úc lê quay lại đi chuyên tâm lái xe. Hắn bên môi còn ngậm ý cười, chỉ là đáy mắt thần sắc lại là lạnh băng. Hắn đương nhiên cũng thấy ven đường người, cũng thấy hắn vị kia vị hôn thê liền và táo váy đều bị nước mưa ướt nhẹp. Ướt rầm giấy váy, nếu làm nàng đi lên, liền sẽ làm dơ hắn ghế rửa. Hắn nhưng không có cái loại này kiên nhẫn đem ghế sau lại rửa sạch một lần. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Trước 28 cái thứ hai thế giới 2. Ngày kế. Ôn lung tử trong ổ chăn bò dậy. Nàng làn ra độ ấm hơi cao. Rời giường khi đầu cũng là hôn hôn chầm chầm. Hát xỉ. Nàng xoa xoa chót mũi Quả nhiên bị cảm a Cầm lấy di động nhìn thời gian. 8 giờ 15. Nàng 10 giờ chung còn có một tiết khóa muốn đi thượng. Nàng chậm gì gì đứng dậy. Từ đầu giường trong ngăn tủ tìm vài loại thuốc trị cảm. Có lẽ là thân thể này một năm chung không có mấy ngày là không bệnh trong ngăn tủ các loại dược vật bày tràn đầy. Ôn lung nhìn thoáng qua, âm thầm liễu lưới. Nguyên chủ có thể sống đến bây giờ, cũng là đủ không dễ dàng. Nàng đại để có thể đoán được hệ thống là dùng điều kiện gì, là nguyên chủ đồng ý đem thân thể nhường cho nàng. Cốt truyện, nguyên chủ mới 27 tuổi liền nhân bệnh đã chết, hơn nữa khi đó, phó hàng đã cùng nữ chủ tô lạc kết hôn. Có thể nghĩ, ngay lúc đó nguyên chủ tất nhiên là nản lòng thoai trí. Hệ thống hẳn là đúng là lợi dụng điểm này. Hứa hẹn ở thế giới khác cho nàng một khối khỏe mạnh thân thể, một đoạn tân nhân sinh. Trao đổi điều kiện còn lại là, là nguyên chủ đem thân thể sử dụng quyền giao cho nó. Ôn lung tiếp chén nước, nuốt vào kia mấy viên viên thuốc. Mặc kệ đối nào một phương mà nói, đây đều là cái thực có lời mua bán. Lại nói tiếp, tô lạc chọc phá úc lê giả dối biểu tượng nhất mấu chốt một cái, cũng cùng nguyên chủ tử vong có quan hệ. Tại đây khối thân thể 27 tuổi năm ấy, đúng là nam nữ chủ kết hôn thời gian. Nguyên chủ bởi vì không chịu nổi kích. Thân thể trạng huống càng thêm kém. Cuối cùng, nàng ở nào đó ban đêm chờ xe khi bỗng nhiên phát bệnh, chết ở đường cái biên. Sau lại, cảnh sát từ điều lấy theo dõi phát hiện trải qua sự phát mà một chiếc xe, đó là Úc Lê xe. Chiếc xe kia ở nguyên chủ bên người ngừng vài phút. Úc Lê phát hiện ven đường có người té xỉu sau, xuống xe nhìn thoáng qua. Nhưng hắn cũng không có đem nguyên chủ thân thể bế lên xe đưa đi bệnh viện, mà là xoay người lái xe rời đi. Nguyên chủ cha mẹ biết tin tức này sau. Liền đem nàng tử vong nguyên nhân đẩy cho Úc Lê, cho rằng là hắn không có đem nguyên chủ kịp thời đưa ý để, mới đưa đến nàng tử vong. Ta thông qua thời gian hồi tưởng nhìn thoáng qua. Úc Lê xuống xe xem xét thời điểm, nguyên chủ sớm đã không có sinh mệnh triệu chứng. Bất quá lại nói như thế nào, chính mình đã từng vị hôn thê chết ở ven đường, đương sự lại không hề sở động, cũng khó trách sẽ bị người lên án. Ôn lung chọn Hà mi Nói nàng là ác ma đạo đức điểm mấu chốt thấp cũng hảo. Nàng không cảm thấy Úc Lê hành động có cái gì tội ác tại trời địa phương. Nhiều lắm xem như lương bạc. Hệ thống do dự trong chốc lát, tuy rằng nó không nghĩ thừa nhận, nhưng nó đích xác có một chút sự tình không có lộng minh bạch. Nó biệt nữ hỏi, từ Úc Lê đối nguyên chủ phản ứng tới xem, hắn hẳn là không thích nàng đi. Ôn lung gật gật đầu. Liên tính là biến thái, cũng sẽ không tùy ý người mình thích chết ở ven đường thờ ơ. Kia hắn vì cái gì sẽ đồng ý nguyên chủ theo đuổi, hơn nữa cùng nàng đính hôn đâu. Ôn lung một bên đi rửa mặt gian rửa mặt, một bên phân thần hồi nó, hắn yêu cầu một cái thê tử tới duy trì chính mình cho tới nay kinh doanh hoàn mỹ hình tượng. ước phụ Úc mâu đối Úc lê giáo dục phương thức chính là khắc nghiệt hoàn mỹ chủ nghĩa, sẽ không cho phép hắn lựa chọn một cái không xứng đôi nữ nhân làm thế tử, mà ôn ra cùng Úc ra xem như môn đang hộ đối. kia hắn nhưng lựa chọn cũng rất nhiều đi, vì cái gì cố tình là nguyên chủ. Ôn lung cười một cái, nói, một hai phải lời nói, là bởi vì hắn biết nguyên chủ đoàn bệnh. Này lại là vì cái gì? Ôn lung lại không lại tiếp theo nói tiếp. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía giữa mặt gian nửa người kính. Trong gương người nhìn qua so với phía trước nhiều vài phần sinh khí. Bởi vì nóng lên, trên mặt không có phía trước như vậy tái nhợt, ngược lại mang theo một mặt không khỏe mạnh phi ý. Sấn thượng kia đối thủy quang liễm diễm con người, rất có vài phần nhìn thấy mà thương ý vị. 27 tuổi. Thân thể này hiện tại 22 tuổi, còn có 5 năm thời gian đi làm nhiệm vụ. Ôn lung lần đầu có loại không xác định cảm giác. Hệ thống cấp cái thứ nhất nhiệm vụ nhưng thật ra đơn giản. Chỉ cần vai ác kia tầng sắc ngoài không bị tô lạc phát hiện, liền không có gì vấn đề. Nhưng là muốn cho nàng đi yêu hắn. Ôn lung nhăn lại mi. Học, hẳn là cũng không khó đi. Lên lớp xong, ôn lung thu thập đồ vật chuẩn bị trở về. Học tỷ Mới vừa vừa ra phòng học môn, ôn lung liền nghe thấy sau lưng chuyển đến điểm mỹ giọng nữ. Nàng quay đầu lại, thấy do gọi lại nàng người là ai sau con hạ mắt. Thật đúng là xảo. Tô lạc vài bước đi vào nàng trước mặt, phía sau còn đi theo một cái biểu tình lạnh nhạt nam nhân. Đúng là nam chủ phó hàng vũ. Học tỷ, ngươi lên lớp xong sao. Đang chuẩn bị trở về. Ôn lung bên môi treo cười nhạt. Nữ chủ hiện tại còn cũng không rõ ràng, chính mình người trong lòng, đã cùng nàng đính hôn. Nga. Tô lạc biểu tình tựa hồ có chút miễn cưỡng, nàng cường trống cười hỏi. Học tỷ, ta nghe nói ngươi hôm trước té xỉu. Thân thể có khỏe không? ân. Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi quan tâm. Ôn lung dáng vẻ ưu nhã khéo léo, trên mặt lại là tái nhợt, có loại rách nát mỹ cảm, mặc cho ai thấy đều sẽ cầm lòng không đậu mà bị nàng hấp dẫn. Tô lạc trong lòng mạc danh nắm một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Ôn lung học tỷ là nhiều hoàn mỹ người, bộ dạng ra thế đều so với chính mình hảo quá nhiều. Nếu không phải phó hàng vũ nhận thức ôn lung, chính mình thậm chí không có khả năng kết bạn như vậy ưu tú người. Úc Lê học trưởng thích thượng nàng cũng là đương nhiên. Tô Lạc trong lòng một trận chua sót. Hảo không cam lòng, chính mình thích lâu như vậy người, lại bị người dễ như trở bàn tay mà cướp đi. Bất quá, chỉ là luyến ái quan hệ mà thôi, lại không phải kết hôn, có lẽ Úc Lê cùng nàng ở bên nhau sau phát hiện không thích hợp. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Tô Lạc chợt lấy lại tinh thần. Nàng suy nghĩ cái gì? Phó Hằng Vũ đến gần rồi vài bước, kẻ xỉu liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, không cần một hai phải tới trường học. Úc ra, Phó ra, còn coi ôn ra đều là một vòng tròn, hắn cùng ôn lung rất sớm liền quen biết, biết thân thể của nàng trạng hôm sau, đối cái này cùng nàng cùng tuổi nữ hài nhiều ít có vài phần thương tiếc, không có quan hệ, ôn lung nói xong này một câu, cảm giác được cái gì, đống chốc che miệng, sau đó ho khan vài tiếng, Nay một cụ liền ngăn không được, liền mỏng tức sống lưng bởi vì này sạc khụ hơi hơi cung khởi, bởi vì dùng sức, nàng mặt đều đỏ lên vài phần, không có việc gì đi, phó Hằng vũ nhìn trước mắt người Hồng mắt yếu ớt bộ dáng. Tưởng vươn tay đi nhẹ thuận nàng bối. Xin lỗi ôn lung không giấu vết mà sườn hạ thân, né tránh hắn tay. Chờ hơi chút bình phục một ít, nàng mới thẳng khởi eo, cười vây vây tay, không có việc gì, chính là có điểm cảm bạo. Phó hàng vũ hung hăng như mày. Này nơi nào là không có việc gì bộ dáng Ai cảm bạo sẽ khụ thành như vậy. Nhưng ôn lung đã khôi phục thông dòng bộ dáng Ta trở về uống thuốc, ngày mai hẳn là liền tốt không sai biệt lắm. Nàng nói như vậy, mặt khác hai người lại không yên lòng. Đặc biệt là tô lạc, biểu tình có chút kỳ quái. Phía trước học tỷ mỗi lần sinh bệnh khi đều là yếu đối mong manh phảng phất muốn ngất xịu bộ dáng, nhưng phó hàng vũ lại trước nay không có giống vừa mới như vậy quan tâm nàng. Nhưng hôm nay, nàng rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ thần thái, lại dễ như trở bàn tay mà cướp đi hắn tầm mắt. Nàng trong nháy mắt cảm thấy trong lòng phiền toan Chính mình rõ ràng là không thích phó hàng vũ, nhưng vì cái gì đương hắn quan tâm những người khác khi, vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Ta đây liền đi về trước. Thấy nàng phải đi, phó Hằng vũ như là lơ đáng hỏi một câu. Đúng rồi, ta nghe người ta nói ngươi đính hôn, như thế nào không gặp ngươi để qua. Đính hôn. Tô lạc ngây ngẩn cả người. Đính hôn, với ai? Ngươi đã biết ta, vốn dĩ tính toán hôn kỳ định ra tới lại nói cho các ngươi. Ôn lung ngả ngớn mà con con ngôi. Ta cùng Úc Lê, sau đó không lâu liền phải kết hôn. Đi ở trường học trên đường ôn lung hồi tưởng khởi mới vừa rồi nàng nói ra đính hôn đối tượng là ai khi tô lạc kia xưng được với xuất sắc sắc mặt dựa theo hệ thống sở cấp cốt chuyện úc lê cuối cùng thân bại danh liệt nguyên nhân chính là bởi vì nữ chủ nhận rõ hắn bản chất nàng không có hứng thú trộn lẫn nam nữ chủ chi gian gút mắt chẳng qua vì làm úc lê quá thượng người bình thường sinh hoạt vẫn là cần thiết làm nữ chủ sớm chút rời xa hắn úc lê kết cục cuối cùng thê thảm nguyên nhân xét đến cùng vẫn là nữ chủ ở trước mặt mọi người chọc thùng hắn dối trá áo ngoài. Ôn lung bên môi gợi lên một cái ý vị thâm trường cười. Vị này nữ chủ. Thật đúng là chính nghĩa lang nhiên. Nàng lại nhớ tới mới vừa rồi tô lạc kia một trương trắng bệnh mặt. Phúc. Ôn lung tâm nhãn cực hư mà con hạ con người. Quái có, có ý tứ. Đột nhiên, nàng dừng lại thân mình. Trong cổ họng ngứa ý làm nàng trong lòng lần thứ hai thở dài. Trên đường người còn rất nhiều, nàng không nghĩ ở loại địa phương này quá mức chật vật, liền kiệt lực chịu đựng mau tràn ra trong cổ họng cụ ý. Lại đi rồi vài bước. Ôn lung rốt cuộc nhận mệnh mà dối tay chống đỡ bên cạnh bùn hoa ven, một tay che lại môi, con nghèo khụ. Úc lê. Khoảng cách ôn lung không xa vị trí, tóc quan thanh niên đột nhiên chụp hạ thân bên người. Kia giống như là người bạn gái. Hắn nhận ra kia kiện áo trên, là hắn ngày hôm qua sở thấy người kia. Úc lên âng lên mắt, hướng thanh niên sở chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy ngồi sổm thân mình nữ nhân. Hắn trên mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười, trong mắt lại là một mảnh hờ hững. Thật không gặp may mắn. Nhưng đồng hành bằng hữu còn ở, hắn không có khả năng trực tiếp làm bộ không nhìn thấy rời đi. Úc Lê cất bước, đi hướng buồn hoa bên cạnh cung eo lưng nữ nhân. Lung lung. Một đạo mang theo quan tâm thanh âm tự bên thai vang lên. Ôn lung còn ho khan nghe thấy thanh âm theo bản năng mà ngẩng đầu. Úc Lê liền đối với thượng một đôi nhiễm hơi nước đôi mắt. Ôn lung hơi giật mình, không nghĩ tới sẽ như vậy gặp phải hắn. Bất quá nàng phản ứng thực mau lập tức che miệng đứng thẳng thân mình. Ai? Ta liền nói ngày hôm qua người nọ tóc quan thanh niên đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên dừng miệng. Hắn cũng không thể đem ngày hôm qua Úc Lê không chú ý tới chính mình vị hôn thê sự tình nói ra đi, vạn nhất ảnh hưởng hai người bọn họ phu thê quan hệ đâu, chính mình nhưng không phải thành tội nhân. Ôn lung cười cùng Úc Lê chào hỏi. Khu nàng không nhìn xuống, lại nhẹ nhàng khụ một tiếng. Úc Lê nhẹ nhàng cau mày, quan tâm nói, ngươi sinh bệnh. Kia trương ôn nhuận tuấn Mỹ trên mặt nhiễm lo lắng chi sắc. Mặc cho ai đều sẽ vì như vậy biểu tình mà động dung Chỉ là có điểm cảm bạo Úc lê mày nhăn căng khẩn Như là cũng không yên tâm nàng lý do thoái thác Đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong Không người có thể phát hiện lánh mang chợt lóe rồi biến mất Chỉ là xối điểm vũ Thật đúng là liền sinh bệnh Quả nhiên, lúc trước tuyển nàng làm vị hôn thê là lựa chọn tốt nhất hắn sang sớm liền nghe nói qua ôn ra nữ nhi thân thể trạng húng rất kém cỏi Thậm chí có đồn đãi nói nàng sống không được mấy năm Hắn thực chán ghét cùng những người khác ở chung, mà một khi kết hôn, liền phải chịu đựng cả đời. Cho nên, một khi hắn vị này chuẩn thê tử đã chết, hắn là có thể đủ lấy không bỏ xuống được nàng vị tử, không hề cưới vợ. Không có một nửa kia, hắn nửa đời sau sẽ tỉnh đi không ít phiền thoái. Ta xe liền ở phụ cận, ta đưa ngươi trở về. Ngay vậy, một bên mạnh dương khen ngợi mà gật đầu. Hắn này bằng hữu, e cờ cao cũng liền thôi, ngay cả truy cô nương đều rất có một bộ A. Ta bị cảm. Đừng lại lây bệnh cho các ngươi. Biết Liên hảo. Úc Lê như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, sẽ không, ta thân thể thực hảo. Ta cũng là. Ôn lung như cũng là huyền cự, thật sự không cần, hôm nay Thái Dương thực hảo, ta tưởng ở bên ngoài đi một chút, chiếu chiếu Thái Dương, có lẽ ngày mai cảm bạo thì tốt rồi. Úc Lê vốn là không muốn làm một cái người bệnh ngồi chính mình xe, thấy thế liền làm bất đắc dĩ trạng, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Ơn, vậy tài kiến. Ôn lung lộ ra một cái mềm nhẹ cười. Liền xoay người rời đi. Nàng đi rồi, Mạnh Dương nhìn chầm chầm nàng bóng dáng thẳng tắp phát ngốc. Ngươi vị hôn thê quái đẹp. Khí chất cũng cùng ngươi hảo xứng. Mạnh Dương nhớ lại vừa mới nữ nhân kêu ôn nhu muốn mệnh tươi cười, âm thầm hâm mộ. Nếu không phải nàng là cái bệnh mỹ nhân, quả thực liền cùng hắn này huynh đệ giống nhau hoàn mỹ. Đại nhân ôn hòa lại có tu dưỡng, còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Cũng thật xứng đôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Lần trước ở bệnh viện, Ôn Lung đáp ứng làm Úc Lê chọn lựa hôn kỳ sau, mới không quá một vòng, hắn liền tới ôn ra thương lượng kết hôn này. Nha, tuần sau liền lên chứng A. Có thể hay không quá nhanh điểm. Lâm Anh nghe xong Úc Lê tuyển tốt nhật tử, vẫn là có chút băn khoăn. Lúc này mới bao lâu, này hai đứa nhỏ giống như ở bên nhau còn không đến hai tháng đâu, liền phải kết hôn. Úc Lê ngồi ở trên sofa, ánh mắt thẳng tắp nhìn bên cạnh Ôn Lung, nhẹ giọng nói là ta có điểm xuất ruột. Ngài có như vậy băn khoăn cũng là bình thường. Vãn một chút cũng không quan hệ, chủ yếu xem lung lung ý tứ. Lâm Anh đột nhiên trong lòng nhất định, chỉ cảm thấy này con rể mọi chuyện đều vì nhà mình nữ nhi nghĩ. Nhà nàng lung lung gả cho hắn, cũng là phúc khí. Ôn lung còn lại là nghĩ, hệ thống cái thứ hai nhiệm vụ không xác định tính quá lớn, có thể sớm một chút bắt đầu tự nhiên là tốt nhất. Mũ mụ ta đồng ý. Nói xong, nàng cũng hướng tới bên người nam nhân dắt một mặt cười, như là đắm chìm ở hạnh phúc chung Mật đường giống nhau ngọt. Trận vừa thấy, giống như thật là một đôi nhi xứng đôi thần tiên quế lữ. Lâm Anh dở khóc dở cười. Tính tính, các ngươi người trẻ tuổi sự, các ngươi chính mình làm chủ liền hảo. Trên sofa hai vị chuẩn phu thê nhìn nhau cười. Chẳng qua, một cái đôi mắt trố sâu trong một mảnh hờ hững, một cái trong đầu tất cả đều là nhiệm vụ. Đúng rồi, Úc Lê ngươi hiện tại là ở bên ngoài ở sao? Úc Lê gật đầu. Lung Lung cũng là ở bên ngoài trụ, kia nếu các ngươi đều chuẩn bị kết hôn, Liền dọn đến cùng nhau đi. Lâm Anh chụp hạ chân, vừa vặn hai người đều phải sách học giáo nghiên cứu sinh, về sau liền vẫn luôn ở cùng một chỗ hảo. Úc Lê trên mặt cơ bắp cứng đờ, nhưng cũng may không có gì người nhận thấy được. Ở cùng một chỗ. Vui đùa cái gì vậy? Lâm Anh có chút xin lỗi nói, kỳ thật cũng là ta tư tâm. Lung lung thân thể không tốt, người cũng biết. Ta chính là hy vọng hai người ở một khối ở, nàng cũng có thể có cái chăm sóc người. Úc Lê nói, ta cũng là như vậy suy xét. Nhưng cuối cùng như thế nào quyết định, vẫn là nghe lung lung. Hai người đều là dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn ô lung. Nhưng bọn hắn chú định có một người kỳ vọng muốn thất bại. Ô lung cắn môi dưới, tái nhật trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng đỏ hưởng. Hảo. Không người chú ý tới, vẫn luôn mỉm cười ốc lê, ở nàng nói xong hảo tự sau, biểu tình có một tia giả nước. Cuối cùng, là ô lung dọn tới rồi ốc lê phòng ở. Nàng thuê cái kia phòng ở một người trụ vẫn là thực rộng mở nhưng nếu là lại thêm một cái người liền có vẻ có điểm nhỏ. Mã Úc Lê còn lại là chính mình mua phòng ở địa phương thực thiên, đi tới đi lui trường học tương đối phiền thoái, nhưng cũng đủ rộng mở, hơn nữa bình thường cũng thực can tĩnh. Ôn lung nhìn đến hắn sở trụ giờ địa phương, đầu ngón tay hơi đốn. ân Điện ảnh bên trong những cái đó biến thái tựa hồ luôn thích chọn loại này vị trí. Hắn phòng sạch sẽ dòa người, mặt đất bị sát phản quang, sở hữu đồ vật vật phẩm bị bãi cực kỳ hợp quy tắc bách trứng dường như rửa theo nhan sắc lớn nhỏ phân loại ôn lung tiểu tâm hỏi nếu ta lộng dối loạn ngươi đồ vật ngươi sẽ sinh khí sao tuy rằng nàng ngày thường cũng rất sạch sẽ nhưng là nàng thực xác định chính mình tuyệt đối làm không được vai ác loại tình trạng này uất lê nhìn về phía nàng trong tâm mắt bọc sủng định đương nhiên sẽ không hắn nhất định sẽ bị khí đến muốn giết người hắn mở ra ôn lung dương hành lý sau đó thân thủ đem từng cái không thuộc về cái này nhà ở đồ vật dọn tiến vào chỉ cảm thấy cả trái tim đều ở co rút đau đớn Vì thế, Ôn Lung liền thấy Úc Lê đem nàng đồ vật, cũng dựa theo nhan sắc lớn nhỏ thu vào trong ngăn tủ. Đặc biệt ở bài phóng nàng dược hộp thời điểm, đem mỗi một cái mở ra hộp đều toàn bộ phong hảo, lại dày công tính toán sở hữu dược hộp trường khoan, đan sen đem chúng nó dù sao lập, cuối cùng sở hữu dược hộp ở trong ngăn tủ thành một cái hoàn mỹ hình vông. Ôn Lung nhìn chằm chằm cái kia hoàn mỹ hình vông, chỉ cảm thấy lòng bàn tay phá lại ngứa. Nàng tìm đường chết mà đi phía trước mại một bước, từ cái kia hình hung nhất bên cạnh lấy một cái dược hộp. Cái này dược giống như đã không cần. Hoàn mỹ hình vương nháy mắt thiếu một cái tiểu giác. Úc lê bên môi ý cởi đỉnh trệ một giây, theo sau túi xuống thân, dùng mạc cước 5 phút thời gian đem những cái đó dược hộp một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Sau đó, lại một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình vương xuất hiện ở trong ngăn tủ. Ôn lung. Hệ thống tiên sinh, ta tưởng ta nhất định sẽ chọc hắn tức giận. ân Nó tưởng cũng là. Chuyện nhà luôn là muốn phí rất lớn một phen công phu, đặc biệt là ôn lung thân thể này quá yếu Hơi chút trọng điểm sống đều làm không được Úc lê trên cơ bản toàn bao Bất quá, ôn lung cảm thấy Lấy vai ác như vậy cưỡng bách chứng tính cách Đại khái xuất cũng không hy vọng làm nàng chính mình tới lộn Vất vả ngươi Nàng giống cái tận chức tận trách tiểu thế tử Đệ khăn lông cùng thủy cho hắn Mệt sao Úc lê biểu tình như cũng là ấm Sẽ không Mới là lạ, mệt đến muốn mệt Nàng đồ vật vì cái gì nhiều như vậy Sau đó, phòng trong liền hoàn toàn an tính lại Hai cái còn ở tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ một chỗ một thất, lại không có một người mở miệng nói chuyện. Lại thấy thế nào, này không khí đều quỷ dị quá mức. Ôn lung, ngươi đói bụng sao? Ta đi nấu cơm. Ta đến đây đi, ngươi còn bệnh đâu? Úc Lê đứng dậy ngăn đón nàng. Ôn lung lại lần nữa cùng hắn đẩy kéo, ngươi đều vội một ngày, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, ngươi ngoan ngoãn đi tắm rửa một cái liền hảo. Vậy được rồi. Hai người trên mặt đều là treo giả mù sa mưa tươi cười. Dối trá mà nhìn đối phương. Nôn. Ôn lung. Hệ thống tiên sinh. Không có việc gì, chỉ là có điểm buồn nôn. Ôn lung sờ sờ chót mũi, Nàng cũng không nghĩ làm như vậy làm, không đều là vì nhiệm vụ sao. Ôn lung, đúng rồi hệ thống tiên sinh, ngươi có thể tra được cúc lê ngày thường ăn cơm yêu thích sao. Muốn trang hắn nói, ít nhất đến trước hiểu biết hắn sở hữu yêu thích. Hắn bên ngoài ăn cơm đều thực cân đối, giống như không có đặc biệt thích đồ ăn phẩm. Ôn lung, kia ở nhà đâu? Không có người ngoài ở thời điểm, hắn đều ăn cái gì đồ vật. Mì gói, hoặc là một ít thức ăn nhanh. Ô lung. Tốt, ta hiểu biết. Nàng tóc mày, ở di động tuyển vài loại đồ ăn cùng thịt xứng đưa lại đây. Diêm lê thích ăn cái gì nàng nhưng thật ra rõ ràng, thiên ngọt khẩu. Thích nhất hình như là đường dấm tiểu bài còn có ngọt khẩu tạc tôn cầu. Đều là cùng cái linh hồn, khẩu vị thiên hảo hẳn là sẽ không kém đặc biệt nhiều đi. Vì đối lập, nàng hạ đơn khi lại nhiều tuyển cái cải thảo. Ôn lung tốt xấu cũng là sống vài trăm năm ác ma, nấu ăn tay nghề cùng tốc độ đều không kém. Chẳng qua trước thế giới lười nhắc quán, tay có điểm mới lạ, không có phía trước nhanh. Úc lê thu thập hảo ra tới, thấy trên bàn ba đạo đồ ăn khi, thân mình gần như không thể phát hiện mà dừng một chút. Nhưng chỉ là một cái trước mắt, hắn thực mau lại thay kia phó giả dối ôn nhuận khuôn mặt, táng dương, thuật nhìn ăn rất ngon. Ôn lung cười khẽ, chưa nói cái gì. Ăn cơm thời điểm, nàng chậm gì gì mà kẹp đồ ăn. Tâm tư lại hoàn toàn đặt ở đối diện đúc lê trên người. Đường dấm tiểu bài 1, tạc tôn cầu 1, thanh xào cải thảo 1. Người ở số cái gì? Tôn lung, ân. Số hắn ăn nhiều ít khẩu đồ ăn. Kỳ quái đam mê. Ôn lung càng xem, liền càng phát hiện, vai ác quả thực chính là cái dựa theo trình tự vận hành người máy. Hắn gấp đồ ăn tần suất phi thường đều đều, ba đạo đồ ăn dựa theo trình tự từng đạo tới, hoàn toàn nhìn không ra hắn rốt cuộc thích cái gì. Nhưng nàng như cũ yên lặng đếm số. Úc Lê dù sao cũng là người, liền tính là ngụy trang lại hảo, một thứ gì đó cũng tổng hội lơ đắng mà lộ ra tới. Trong chén cơm thấy đáy khi, Úc Lê cũng buông xuống chiếc đũa. Ăn rất ngon. Ở hắn buông chiếc đũa kia một khắc, ố lung nhịn không được nết lên khỏe môi. Không phải bởi vì hắn trong miệng câu kia không biết là thật là giả khen, mà là bởi vì nàng cuối cùng số ra tới kết quả. Đường dấm tiểu bài cùng tạc tôm cầu đều là tổng cộng gấp 9 thứ, mà một khắc nói đồ ăn lại chỉ có 8 thứ. Hắn ở cuối cùng một vòng thời điểm, không có đi động kia bàn cải thảo. Ôn lung cong cong mặt mày. Đoán đúng rồi, quay đầu lại đến tìm cái đồ vật nhớ kỹ. Úc lê thấy nàng bên môi ý cười, chỉ cho rằng nàng là bởi vì chính mình vừa mới câu nói kêu mà vui vẻ. Thật không thú vị, tùy tiện nói hai câu dễ nghe liền vui vẻ thành như vậy. Hắn cong môi duy trì ôn tồn lễ độ tối ra, lạnh nhạt mà nghĩ. Bất quá. Đồ ăn sắc thật ăn rất ngon. Đặc biệt là kia lưỡng đạo, hắn thực thích. Đều đã dọn đến cùng nhau trụ, hơn nữa hai người lập tức cũng muốn kết hôn, thật sự tìm không thấy lý do tách ra ngủ. Ôn lung nằm ở trên giường, nhớ tới tương lai mấy năm phải làm sự, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Làm một con đắc ma, nàng đối tính phương diện sự cũng không kháng cự. Chỉ là, cùng chính mình không có cảm giác người làm, nhiều ít vẫn là làm nàng có điểm không thoải mái. Cũng may, nay hai tháng bọn họ tiến triển còn dừng lại ở chỉ bắt tay nóng nỗi. Tạm thời còn không có kết hôn, cách này phương diện còn có chút lộ phải đi. Ôn lung bung tâm. Thức hảo, còn có thể hoãn mấy ngày. Úc lê tắt đi đèn, cũng đi theo nằm ở bên người nàng. Hắn ngủ khi đều quy phạm như là cái người máy, thường thường nằm, hai tay giao điệp đặt ở bụng nhỏ. Ôn lung thích nằm nghiêng, nhưng nàng trước mắt cùng vai ác vẫn là tình yêu cùng nhiệt trung tình nữ, đưa lưng về phía hắn tựa hồ cũng không tốt lắm. Nàng do dự một lát, cũng quy quy củ củ ngủ ngon. Vì thế, ở mềm mại trên giường chuẩn vợ chồng song song nằm ngửa, tay từng người giao nhau đặt ở bụng tựa như hai cụ cứng đở thi thể. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Trưng 30 cái thứ hai thế giới 4 Trên giường đột nhiên nhiều một người, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc sau muốn cùng hắn cộng trụ mấy năm, cái này làm cho Úc Lê khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn nhắm hai mắt, trong lòng tràn đầy phiên chán. Cũng may ngủ ở hắn bên người người còn tính ăn phận, không có gì không tốt thói quen. Hắn nghĩ đến phía trước nghe qua về ôn gia nữ nhi đồn đái. Nàng thân thể rất kém cỏi Cơ hồ mỗi cái vì nàng khám bệnh bác sĩ đều nói, nàng sống không được mấy năm. Úc lê hít vào một hơi. Chỉ cần lại nhận mấy năm liền hảo. Có một cái vong thế ở, hắn sẽ có một cái thực hảo lý do chống đẩy những người đó, còn có cha mẹ hắn. Bọn họ sẽ không cảm thấy chính mình kỳ quái, ngược lại sẽ cho rằng hắn là cái si tình người. Sau đó, giữ lại vài thập niên, hắn liền có thể một người tồn tại. Cho nên, đương vị kia đồn đãi trung ôn ra tiểu thư hướng hắn thổ lộ khi. Hắn mới có thể không có do dự mà đáp ứng rồi nàng, thậm chí còn phí công phu sắm vai thành một cái phi thường ái nàng bạn trai. Đông dưng, hắn bên cạnh người vị trí đột nhiên run lên một chút, sau đó truyền đến một chút cùng chăn vải dẹt cỏ sát động tĩnh. Úc lê cảm giác được nàng tự hồ nâng lên tay bưng kín ngôi. Trong đêm đen, trên mặt hắn biểu tình tự lãnh, ba ngày kia phò ôn nhu bộ dáng hoàn toàn không thấy. Hắn giữa mày gắt gao ninh. Khu! Rất nhỏ thanh một tiếng ho nhẹ. Quả nhiên như thế. Úc Lê không kiên nhẫn mà một lần nữa nhắm mắt lại, làm bộ đã ngủ rồi. Ôn muốn chết. Nàng sẽ không đem chính mình kêu đứng lên đi, sau đó lại làm hắn hỗ trợ đảo một ly nước ấm. Bên người người lại giật giật, nhưng động tác thực nhẹ, tựa hồ căn bản vô tình quấy rầy hắn. Úc Lê vẫn không nhúc nhích, lảng lặng nghe bên cạnh động tĩnh. Ôn lung che miệng xuống giường, kết lực nì ra mau tràn ra trong cổ họng ngơ ý, sau đó để chân trần đi ra phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Toàn bộ trong quá trình. Nàng cơ hồ không có phát ra một đinh điểm thanh âm, cảm giác được phòng ngủ môn bị nhẹ nhàng đóng lại, ước lên mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn chăm chăm kia môn nhìn trong chốc lát, mơ hồ có thể nghe thấy một chút phòng ngủ ngoại ho nhẹ thanh âm. Đi bên ngoài hò khăn sao? Thức hảo, xem ra về sau hắn giấc ngủ hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Hắn nghĩ đến hôm nay ban ngày thời điểm, Lâm Anh đem hắn đơn độc tiêu đi ra ngoài, nàng nói lung lung thân thể rất kém cỏi, thượng một lần vì nàng khám bệnh bác sĩ nói. Nàng nhiều lắm sống thêm 5 năm. Nàng còn hỏi chính mình, có thể hay không đủ tiếp thu. Úc Lê quên mất chính mình lúc ấy như thế nào trả lời, nhưng là cái kia đáp án làm lâm anh thực vừa lòng. Nàng bị cảm động dối tinh rối mù. Cũng thật xuẩn. Lại có 5 năm. Chỉ cần lại nhẫn mại 5 năm. Úc Lê hờ hứng mà một lần nữa khép lại mắt, ấp ủi buồn ngủ. Ngay kế sớm. Úc Lê ý thức thu hồi khi, mơ hồ cảm thấy cánh tay hắn thượng xúc cảm không đúng lắm, ngủ tư thế tựa hồ cũng quái quái. Hắn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại phi hắn ngày thường sở quen thuộc trần nhà, mà là nữ nhân đường con thật xinh đẹp sau cổ. Hắn chóc mũi chỉ kém một chút liền sẽ đụng tới nàng mảnh dài sau cổ. Hắn toàn bộ đầu nhanh chóng sau này rụt một chút. Úc Lê không suy nghĩ cẩn thận, hắn ngủ từ trước đến nay thử căn phận, buổi tối ngủ trước là cái gì tư thế, ngày hôm sau buổi sáng liền vẫn là cái dạng gì. Mà hiện tại, hắn lại nằm nghiêng, còn ly chính mình vị hôn thê như vậy gần. Hắn động hạ đầu ngón tay. Phát hiện chính mình cánh tay cũng không có tại bên người An An phận phận nằm, mà là lấy một loại bảo hộ tính tư thái, ôm bên cạnh người người eo. Úc lê cơ hồ ở phản ứng lại đây trong nháy mắt liền rút ra tay. Là nàng làm cái gì sao? Hắn lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào đưa lưng về phía hắn ô lung ý đồ đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng. Nhưng là, tựa hồ không quá khả năng. Hắn giấc ngủ thực thiện, giống nhau hơi chút có động tính gì liền sẽ tỉnh táo lại. Hắn tối hôm qua là ở ôn lung sau khi rời khỏi đây không bao lâu ngủ, cũng không có thể nhận thấy được nàng trở về. Hẳn là nàng động tác thực nhẹ, trở về thời điểm cũng không làm ra tiếng vang. Úc lê cổ quái mà nhìn mắt tay mình. Nô! Người tỉnh a? Ôn lung xoa nhẹ hạ đôi mắt, cũng tỉnh. Úc lê lập tức thay kia phó giả dối tươi cười. Ôn lung nhìn mắt chính mình tư thế, thở dài. Quả nhiên lại nằm như ngủ. Nàng thực tự nhiên nói, chào buổi sáng. Úc lê đốn hạ. Lần đầu rời giường nghe thấy có người cùng chính mình nói sớm an, cái này làm cho hắn có loại thực mới mẻ cảm giác. Chào buổi sáng. Ôn lung nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi hôm nay còn đi trường học sao? Úc Lê tuy rằng còn không có tốt nghiệp, bất quá bởi vì hắn là cử đi học bổn giáo nghiên cứu sinh, cho nên đạo sư sớm liền định rồi xuống dưới, bình thường nhàn rỗi thời điểm liền sẽ kêu hắn đi làm việc. Úc Lê chi kỷ mà giúp nàng đẩy ra mặt sườn sợi tóc, Ôn Nhu nói, không đi, trước đêm quan trọng nhất sự làm xong. Ôn lung bên môi gợi lên rất nhỏ độ cung, hảo. Này vai ác, còn rất sẽ nói lời hô hiếm. Hắn trong miệng chuyện quan trọng nhất, là chỉ đi mua hai người đính hôn nhẫn. Bởi vì đính hôn khi tới thực hấp tấp, cho nên đến nay bọn họ đính hôn nhẫn còn không có đi mua quá. Rời giường rửa mặt xong, Úc Lê đi phòng bếp làm cơm sáng. Ôn lung tối hôm qua vừa mới dọn lại đây, đối hắn phòng ở còn không quen thuộc, liền một người ở trong phòng hạt chuyển. Úc Lê đổ vật tựa hồ chỉ có hắc bạch hôi ba loại nhan sắc trừ bỏ hàng ngày sẽ xuyên đi ra ngoài quần áo nhan sắc thoáng nhiều một chút bên ngoài, ôn lung cơ hồ ở cái này trong nhà nhìn không thấy bất luận cái gì mặt khác sắc thái. Nàng ánh mắt dừng ở phòng khách kệ thủy tinh, nhìn chằm chằm bên trong các loại vật phẩm, nội tâm kinh ngạc cảm thán. Cư nhiên liền lá trà đóng gói đều là hắc bạch. Kệ thủy tinh trà bao có hắc bạch hai sắc, dựa theo nhan sắc từng người bài đặt ở hai bên, hắc bạch trung gian giới hạn rõ ràng. Bay biện chúng nó người rõ ràng là hoa thời gian, bởi vì đục lỗ xem qua đi, Mỗi một túi trà bao đều là trước mặt sau hoàn toàn đối tệ, như là dùng chuyên môn dùng thức đo lượng quá dường như. Ôn lung ngón tay cuộn lại hạ, nào đó vi diệu ác thú vị ngò ngoại rục dịch. Nàng giơ tay, đem từ hắc bạch trà trong bao từng người lấy một túi ra tới, sau đó cho nó hai trao đổi một chút vị trí. Nhìn kia hai túi cùng chung quanh không hợp nhau trà bao, nàng vui sướng mà còn ngồi dưới. Đêm này hết thể thu hết đấy mắt hệ thống khe khẽ thở dài. Ấu chỉ, lung lung, bữa sáng hảo. Ôn lung đóng lại kệ thủy tinh môn, tới rồi. Úc lê hiển nhiên là không thế nào nấu cơm, trên bàn cơm bãi đồ ăn bán tương. Một lời khó nói hết. Ôn lung nhớ tới hệ thống ngày hôm qua nói qua nói, vai ác không thường nấu cơm, một mình ở nhà thời điểm đều là ăn mì gói. Nàng đem trên bàn miễn cưỡng xưng được với là đồ ăn đồ vật nhìn hồi lâu, sau đó mặt không đổi sắc mà nhanh chóng ăn xong rồi. Đối diện cầm chiếc đũa động tác chậm chạp Úc lê, thấy thế đều sửng sốt 2 giây. Hắn do dự hỏi, ăn ngon sao? Hắn vừa mới nếm một ngụm, giống như mối cùng dấm phóng nhiều, trứng gà cũng hổ, giống như du cũng có chút nhiều. Ôn Lung ngẩng đầu, xinh đẹp mắt hạnh con thành trăng non trạng. "Là người làm, đương nhiên ăn ngon." Úc Lê cầm chiếc đũa tay đốn hạ. Hắn giống như là một cái chỉ biết dựa theo kịch bản diễn kịch diễn viên, đụng tới một cái am hiểu ngẫu hứng phát huy đối thủ, đột nhiên không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Hắn ở trong đầu hồi ức rất nhiều đã từng học tập đến thưởng thức, kinh nghiệm, sau đó miễn cưỡng tìm cái chung quy chung củ đáp án. Úc Lê thanh em ôn nu, ngươi thích liền hảo. Phảng phất hắn thật sự làm một đạo thực mỹ vị đồ ăn. Ôn lung liếm môi dưới, sau đó bưng lên trên bàn sữa bò nhấp một ngụm, đem trong miệng kia sợi một lời khó nói hết hương vị tách ra. Nàng ở trong lòng nói, hệ thống tiên sinh, lần sau ăn cơm sáng trước giúp ta che chắn một chút vị giác. Tốt. Vất vả. Lệnh người hít thở không thông cơm sáng kết thúc, bọn họ cùng nhau xuất phát đi trước dự định tốt cửa hàng chọn lựa nhẫn. Úc Lê xe cùng hắn phòng giống nhau, sạch sẽ quá mức. Trên xe một chút dư thừa trang trí đều không có. Trên xe cũng không có cái loại này xe tái nước hoa nồng đậm gây mũi hương vị, mà là có một chút nhàn nhạt quần vị. Chưa nói tới ấm áp, nhưng ngồi ở bên trong thực thoải mái. Ôn lung ngồi ở trên ghế phụ, nhìn một cái nhìn úc lê liếc mắt một cái. Nguyên có chuyện, vai ác tựa hồ thực chán ghét để cho người khác ngồi chính mình xe. Lúc trước hắn ở trên đường thấy nguyên chủ thi thể, cũng là không nghĩ làm nàng làm dơ chính mình ghế sau, cho nên trực tiếp lái xe chạy lấy người. Bởi vì sợ phiền thoái, hắn báo nguy cũng là dùng công cộng điện thoại. Nàng nhìn sắc mặt như thường gúc lê, nghĩ thầm, hắn lúc này phỏng trừng ở trộm mắng chửi người. Mà ở bên người nàng gúc lê, trên mặt một mảnh ôn hòa, trên thực tế. Đích xác như ôn lung sở liệu, đang mắng người. Hắn nắm tay lái tay hơi hơi buộc chặt. Nàng cảm mạo còn không có hảo, trên xe nơi nơi đều là bệnh quẩn. Hảo dơ, quay đầu lại còn phải rửa xe tiêu độc. Tới rồi đính hôn giới môn cửa hàng. Tiêu thụ nhân viên cửa hàng nhìn từ đại môn chỗ tiến vào một đôi nhi, nhất thời trước mắt sáng ngời. Nàng ở trong tiệm lốc thời gian cũng không ngắn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhan giá trị như vậy cao, hơn nữa hai người đều là bộ dáng xuất sắc kỳ cục. Nàng lập tức đi lên trước, hỏi, nhị vị là muốn tuyển nhẫn cưới sao? Ôn lung gật gật đầu. Ngài xem là muốn thành phẩm nhẫn vẫn là định chế. Ôn lung nhìn mắt bên người nam nhân, thấy hắn ánh mắt mơ mịt, liền biết vai ác khẳng định là nghẹn không ra cái dám tới. Nàng nói thẳng. Thành phẩm đi, chỉ là định ứng hôn nhẫn. Tiêu thụ tiểu thư lập tức mang theo hai người đi vào triển trước đài. Hai người khí chất không tầm thường, hơn nữa rõ ràng là không kém tiền, nàng liền đem bên trong xuất sắc nhất mấy khoản nhận giới thiệu vài câu. Ôn lung nhìn quầy triển lãm bên trong khoa trương kim cương nhẫn, hơi hơi có chút đầu đại. Thật xinh đẹp, nhưng ta tiên sinh thích kiểu dáng đơn giản điểm. Từ vai ác trong nhà trang hoàng phong cách là có thể nhìn ra tới. Nếu thật sự làm Úc Lê mang lên những cái đó chứng bù câu lớn nhỏ nhẫn kim cưng ở bên ngoài lắc lư, hắn phỏng chừng sẽ mỗi ngày ở trong lòng trộm mang nàng. Úc Lê nhìn nàng một cái. Tiêu thụ tiểu thư hiểu rõ, nàng ngược lại để cử nổi lên mặt khác kiểu dáng. Lần này nhẫn tố rất nhiều, bất quá thiết kế lại rất có đặc điểm. Ôn lung chọn mấy cái thoạt nhìn không tồi, quay đầu đi hỏi Úc Lê ý kiến. Cuối cùng định ra tới chính là một đôi màu bạc nhẫn, chi tiết rất nhiều, nhưng là sa thoạt nhìn sắc rất điệu thấp. Ta vì nhị vị lượng một chút dưới vòng. Không cần. Ôn lung cười bày xuống tay, nữ khoảng là 11, nam khoảng dưới vòng là 20. Úc lên lại nhìn nàng một cái. Ngươi như thế nào biết? Hệ thống kiêu ngạo mà đỉnh hạ không tồn tại bộ ngực. Là nó là nó. xử nó đo lường ra số liệu. Ôn lung lại chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, khỏe mắt đuôi lông mày tựa hồ đều chút xuống tình yêu. Ta yêu ngươi à, loại chuyện này đương nhiên sẽ để bụng nhớ kỹ. Hệ thống trận mắt há hốc mồm. Úc Lê biểu tình hơi hơi đình trệ, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, trở về nàng một cái liếc mắt đưa tình cười tới. Tiêu thụ tiểu thư ở một bên xem trong lòng ưa ra toàn phao phao. Hai người kia như thế nào như vậy xứng đôi. Quả nhiên có câu nói nói rất đúng, ánh mắt là không lừa được người. Hai người kia nhìn về phía đối phương ánh mắt đều có thể kéo sợi hảo sao. Nếu hệ thống có thể nghe thấy nàng lời nói, nhất định sẽ kiên định mà nói cho nàng, không. Ở nàng trước mặt bạo phấn hồng phao phao hai người kia. Giờ này khắp này tim đập một cái tái một cái chậm, vững như thái sơn. Dựa theo ôn lung cấp ra dối vòng, tiêu thụ tiểu thư tuyển tương ứng lớn nhỏ nhẫn. Úc lê thử một chút, phi thường thích hợp. Hắn lần thứ hai nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, che giấu ở giả dối ra mặt hạ trái tim, đông nhiên nảy lên một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Nàng hình như là thật sự thực thích chính mình. Thí mang kết thúc về sau, tiêu thụ tiểu thư liền nhanh nhẹn mà đem hai quả nhận bao hảo. Đại đem người đưa ra cửa hàng phía sau cửa Nàng mới cực kỳ hâm mộ mà thở dài. Hai vị này khách nhân, người lớn lên hảo liền tính, như thế nào liền tính tình tính cách cũng đều như vậy ôn nu. Bọn họ thoạt nhìn là cái loại này tuyệt không sẽ cùng đối phương cãi nhau phu thê, thật làm người hâm mộ. Nàng nghĩ đến đây, đồng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Không cãi nhau không tức giận. Thật sự sẽ có như vậy phu thê sao? kia còn xem như phu thê sao? Nàng lắc đầu, đem những cái đó kỳ kỳ quay quay ý niệm ném tại sau đầu. LEOSING Phần 31. Chương 31 cái thứ hai thế giới năm. Cứ việc đã tới gần tốt nghiệp, nhưng Úc Lê cùng Ôn Lung lại đều còn muốn cứ theo lẽ thường đi trường học. Úc Lê là cho nghiên cứu sinh đạo sư hỗ trợ làm thực nghiệm, mà Ôn Lung còn lại là muốn đi học, nhân tiện chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Buổi tối 6 giờ rưỡi, tòa nhà thực nghiệm trước không có gì người trong một góc, ẩn ẩn có thể nghe thấy khóc nước nở thanh. Úc Lê học trưởng, Tô Lạc túi đầu, run thanh ém hỏi nàng trước mặt nam nhân. Ngươi cùng ôn lung học tỷ, Đính hôn sao? Nàng ngày đó nghe thấy ôn lung nói đính hôn đối tượng là Úc Lê lúc sau, vô luận như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình tin tưởng. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ sao có thể liền? Úc Lê bên môi mang theo ôn hòa ý cười, Ấn, tuần sau liền đi lành giấy kết hôn, bất quá lung lung thân thể không tốt, hôn lễ thời gian còn vô pháp định. Hắn cắm ở túi quần ngón tay không kiên nhẫn mà buộc chặt, đáy mắt phiếm nhàn nhạt lênh quang. Hắn mới vừa làm xong thực nghiệm còn không có tới kịp đi ăn cơm, vừa ra phòng thí nghiệm đã bị nàng đổ ở cửa, nói muốn hỏi hắn sự tình. thật phiền, từ cao trung đến bây giờ, cái này kêu Tô lạc người tới đi tìm hắn rất nhiều lần, đều là nói một ít không dinh dưỡng đề tài, lãng phí thời gian. Tô lạc lồng đầu, hai chỉ mắt tròn xoe tẩm đầy nước mắt. người thích nàng sao? uốc lê thanh âm trước sau như một mà trầm thấp ôn nhu, đương nhiên, ta thử cái nàng. hắn trong mắt phảng phất đựng đầy đối ái nhân tình yêu, ái loại đồ vật này. Chỉ cần hơi chút động động ý niệm, là có thể dễ như trở bàn tay ngụy Trang ra tới. Hai tháng, mới hai tháng thời gian tô lạc lẩm bẩm tự nói. Nàng cắn khẩn ngôi, chỉ cảm thấy chính mình thích vào giờ phút này xem ra buồn cười cực kỳ. Nàng thích trước mắt người nam nhân này lâu như vậy. Úc lê túi đầu, nhìn cái này đầy mặt nước mắt nữ nhân. Không khác sự nói, ta tưởng đi về trước. Mấy ngày nay ta còn phải chuẩn bị kết hôn sự. Như cũng là kia phó ôn hòa có lê bộ dáng lại làm tô lạc lòng có như đau cắt. Nếu nàng có thể sớm một chút cùng hắn thổ lộ nói, sở hữu hết thể có thể hay không liền không phải như bây giờ. Nếu ôn lung có thể nghe thấy nàng tiếng lòng, nhất định sẽ lắc đầu kiên định mà nói không. Tô lạc nào biết đâu rằng, chính mình bại bởi ôn lung nguyên nhân, đều không phải là vì cái gì bề ngoài ra thế. Mà là bởi vì, nàng thoạt nhìn không có ôn lung đoàn mệnh. Úc Lê Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Úc Lê theo bản năng mà hướng thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại bao gồm tô lạc cũng là bị thanh âm này khiếp sợ nàng vội lao đi trên mặt nước mắt làm cho chính mình nhìn qua cùng thường lui tới giống nhau ta ở phòng thí nghiệm cửa chờ ngươi nghe ra tới học trưởng nói ngươi bị người kêu ra tới ôn lung bên môi ngậm nhạt mèo ý cười hỏi các ngươi ở chỗ này nói cái gì đâu tô lạc hoang mang rối loạn muốn giải thích học tỷ ta nàng một chữ miệng mới phát giác chính mình thanh âm ác kỳ cục mang theo nồng đậm giọng mũi hiển nhiên là vừa rồi đã khóc không mở miệng còn hào điểm Hiện tại tình huống này, quả thực càng bồi càng đen. Úc lê Mí mắt một hiền, trong mắt không kiên nhận chi sắc suýt nữa tiết lộ ra tới. Ôn lung quan tâm hỏi, như thế nào khóc? Không có gì, chính là tô lạc gần nhất đụng tới điểm vấn đề, lại đây hỏi ta. Úc lê ôn thanh nói, nàng sẽ không hoài nghi cái gì đi. Hán đầu ngón tay bực bội mà nhéo hạ. Nếu nàng trở về chất vấn chính mình, sẽ thực phiền. Đúng không ôn lung dơ tay, nhẹ nhàng sờ soạn tô lạc bên mái sợi tóc. Có chuyện gì? Có thể tới tìm ta nói chuyện thiếm, ta dù sao cũng không có gì khóa. Nàng ngữ điệu mềm nhẹ, như là hoàn toàn không có hoài nghi mà tin hai người lý do thoái thác. Cảm, cảm ơn học tỷ Tô lạc túi đầu, đông nhiên liền cảm thấy giờ phút này chính mình xấu xa lại chật vật. Nàng tự biết xấu hổ lên. So với trước mắt cái này khéo léo hào phóng người, chính mình nhìn qua tựa như cái lên không được mặt bản vịt con sâu xí. Thấy ôn lung không có muốn nghi ngờ dấu hiệu, úc lê yên lòng, đi ăn cơm đi. Ôn lung ân một tiếng. Tô lạc cũng cùng nhau đi. Tô lạc hoảng sợ mà ngầm đầu, một đôi mắt đỏ rực, phá lệ chọc người chịu mến. Không, không cần học tỷ. Ôn lung lại giữ chặt tay nàng, nhìn chăm chú vào nàng hai mắt, chân thành nói, cùng nhau đi. Người trạng thái không tốt, ta không yên tâm. Nàng phía trước cho rằng, Úc Lê cùng chính mình đính hôn sau, nữ chủ hẳn là liền sẽ không lại đi chú ý hắn. Nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cũng không hiểu được chú ý đúng mực. Tô lạc thích vai ác như vậy nhiều năm. Đối hắn nhất cử nhất động hẳn là rất quen thuộc. Một khi nàng lại cùng Úc Lê đi được gần chút, khó bảo toàn sẽ không phát hiện hắn gương mặt thật. Ôn Lung nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt sâu thẳm. Nàng chỉ sợ đến làm nữ chủ minh bạch, Úc Lê không phải nàng có thể gần chút nữa người. Kia, hảo đi Tô Lạc cắn cắn môi. Nếu nàng không đi theo đi, thật giống như chứng minh chính mình thật sự trong lòng có quỷ. Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, thực mau là có thể kết thúc. Bởi vì trì hoãn một hồi lâu, đi nhà ăn thời điểm đã không dư lại nhiều ít cơm ôn lung điểm cái đồ ăn, cầm lấy cơm bảng số liền trở về chỗ ngồi. Nàng cung úc Lê rửa gần ngồi, mà tô lạc còn lại là ở nàng đối diện. Tô lạc muốn chính là có sẵn, cho nên đã bưng mâm ăn lên. Này bữa cơm, nàng ăn phá lệ dày vò. Bởi vì đối diện hai người chính trò chuyện lanh giấy kết hôn thời gian. Thứ tư tuần sau đi. Vừa vặn các ngươi lão sư buổi chiều mở họp, ngươi có thể không ra tới thời gian. Ta cũng không có tiết học. Úc Lê cười xem nàng, hơi lượng con ngươi chứa xuống ái. Hảo. Tô lạc miễn cưỡng ăn một lát, mâm đồ ăn đột nhiên trở nên đần độn vô vị. Nàng ánh mắt dừng ở đối diện hai người tay phải thượng, chỉ cảm thấy kia thiết kế cũng không thu hút hai quả nhận phá lệ chói mắt. Tích tích. Trên bàn lấy cơm bài văng lên. Nô, ta hảo. Ôn lung đang muốn đứng dậy. Ta đi thôi. Úc Lê nhẹ nhàng để lại nàng, vừa vặn ta cũng không sai biệt lắm. Ôn lung cũng không kiên trì, cầm trong tay thẻ bài đưa cho hắn. Úc Lê đi rồi. Tô lạc mới cứng đờ mà mở miệng nói, các ngươi quan hệ cũng thật hảo. Ôn lung như là bị nàng những lời này đậu cười, bật cười nói, nói gì vậy, chúng ta là người yêu à, quan hệ đương nhiên được rồi. Tô lạc cười gượng hai tiếng, đúng vậy. Ôn lung nhìn chăm chú vào nàng, cả người như là bị hạnh phúc thấm vào. Ngươi cũng sẽ gặp được cái kia đối với ngươi người rất tốt. Có lady. đi. Tô lạc túi đầu, đáy mắt tràn đầy chua sót. Lại một lát sau, úc lê bưng hai cái mâm đồ ăn đi tới. Ôn lung đứng lên. Cho hắn thoái vị trí, thuận tiện tiếp nhận hắn tay phải thượng mâm đồ ăn. Ai? Ôn lung nhìn chăm chầm úc lê trong tay mâm nhìn hai giây, ngươi không phải không thích ăn cà rốt. Ở hắn mâm đồ ăn, là cà rốt, thịt đinh cùng măng đinh xào, bên trong nước canh thêm sốt thực sến sệt, không tốt lắm trực tiếp chọn đi. Úc lê động tác rõ ràng đốn hạ. Ngươi như thế nào biết? Nàng như thế nào biết? Đương nhiên là bởi vì diêm lê không thích cà rốt. Nhưng ôn lung không buông tha bất luận cái gì một cái bày tỏ tình yêu cơ hội nàng ngâng lên con ngươi, không phải đã nói rồi sao? Bởi vì ta ái ngươi a, về chuyện của ngươi đương nhiên sẽ dụng tâm nhớ kỹ. Uc Lê biểu tình hơi cương, nhưng hắn thực mau dắt một cái ấm áp cười tới. Ngươi ăn ta đi. Ôn Lung đem chính mình đựng đầy sườn heo chua ngọt mâm đẩy cho hắn, thuận tay đem hắn kia phân thay đổi lại đây. Hảo, Uc Lê nhớ tới hai tháng trước Ôn Lung hướng chính mình thổ lộ cảnh tượng, hắn không đem những cái đó thổ lộ nói thật sự, chỉ cho là cái tự mình ý thức quá thừa tiểu thư nhất thời hứng khởi. Nhưng hiện tại, bởi vì ta ái người A. Úc Lê rũ đầu, nhìn chầm chầm mâm màu sắc du nhuận xương sườn nhìn nhiều trong chốc lát. Hắn cổ quái mà tưởng, xem ra nàng thật sự thực yêu ta. Nhưng là thì tính sao đâu. Bất quá, so với bên người vị hôn thê tử, hắn kỹ thuật diễn tựa hồ là có điểm vụ về, Úc Lê như suy tư gì. Hắn giống như có thể cùng nàng học, tỉ như nhiều hiểu biết một chút nàng yêu thích, như vậy ngày sau cũng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Tô lạc ở bọn họ đối diện trong miệng đồ ăn tửa hồ đều là chua sót. Nàng nghe thấy ôn lung như vậy tự nhiên mà đem ái nói ra, nhịn không được tưởng, nếu chính mình cũng có thể như vậy dũng cảm lớn mật, có phải hay không hiện tại ngồi ở đối diện cùng Úc Lê Học Trưởng cùng nhau ăn cơm người liền sẽ là chính mình đâu. Nếu nàng không như vậy yêu đối nói. Tô Lạc, ân Tô Lạc đống nhiên từ trong tưởng tượng thoát ly ra tới. Ôn lung nhíu lại mày, khẩn trương nói, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì. Sắc mặt hảo khó coi. Không, không có gì. Ôn lung lại như là còn không yên tâm, thật sự không có việc gì. Thật sự không có. Tô lạc nỗ lực dơ lên một cái tươi sáng cười, hai má biên một tả một hưu hai quả má lún đồng tiền thực rõ ràng. Thấy nàng thoạt nhìn trạng thái hảo vài phần, ôn lung mới nói nói, vậy là tốt rồi. Sau đó nàng mới cúi đầu, cầm lấy cái muông tiếp theo ăn cơm. Cơm chiều sau, tô lạc cường chống ý cười cùng ôn lung nói xong lời từ biệt, sau đó mới ra nhà ăn. Nàng thất hồn lạc phách mà đi ở trường học đường nhỏ thượng, đôi mắt phím hồng. Nàng tự ngược giống nhau không ngừng ở đại não nội hồi phóng, mới vừa rồi ở nhà ăn chứng kiến từng màn. Lạc lạc. Tô lạc nghe thấy quen thuộc thanh âm, hoàn hồn. Đứng ở nàng trước mặt phó hàng vũ cao mày, như là ở kỳ quái nàng vì cái gì ở chỗ này. Hàng vũ. Tô lạc ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nam nhân. Phó hàng vũ trên mặt mang theo rõ ràng quan tâm, làm gì. Đôi mắt đều đỏ. Nàng không biết nghĩ như thế nào, lập tức vươn tay cánh tay ôm lấy hắn. Lạc lạc. Phó Hàng Vũ kinh ngạc địa đạo. Hắn từ trước tuy rằng cũng ôm quá Tô Lạc, bất quá đều là chính mình ra mặt dạy chủ động. Giống hôm nay tình huống như vậy, vẫn là đầu một chuyến. Hàng Vũ, chúng ta ở bên nhau đi. Tô Lạc đem mặt chôn ở hắn trước ngực, gắt gao nhắm hai mắt. Một khắc đầu, Ôn Lung ở ốc lê trên xe nghe hệ thống cấp thật khi phản hồi. Nam nữ chủ ở bên nhau. Ôn Lung, nô, no, nhanh như vậy? Nàng con tưởng rằng chính mình kích thích xong nữ chủ về sau, còn phải hảo một đoạn thời gian đâu. Bất quá nam nữ chủ ở một khối tóm lại là chuyện tốt. Thuận lợi nói, nữ chủ hẳn là sẽ có hảo một đoạn thời gian đều sẽ không tới tìm vãi ác. Nàng lặng lặng qua ở ghế điều khiển phụ thượng, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ sáng lên đèn đường thượng, có chút phóng không. Ôn lung nghĩ đến hôm nay ở nhà ăn ăn bữa tối, nhẹ nhàng điểm ngôi. Thích, nàng cũng thực chán ghét ăn cà rốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 cái thứ hai thế giới 6 Mấy ngày lúc sau, thứ tư. Đây là nguyên bản ôn lung cùng Úc Lê định tốt lãnh giấy kết hôn nhật tử. Bởi vì chuẩn bị thực đầy đủ, lãnh chứng quá trình dị thường thuận lợi. Chụp xong chiếu, đăng ký sau khi chấm dứt, hai người trong tay liền từng người nhiều cái hồng sách vở. Mặt trên ảnh chụp là ở cục dân chính hiện trụ, không có như thế nào tân trang quá, cũng may hai người nhan giá trị cũng đủ có thể đánh, đánh ra tới vẫn là thực đẹp mắt. Ôn Lung nhìn thoáng qua, liền đem giấy hôn thú bỏ vào chính mình tùy thân trong bao. Lãnh chứng như vậy quan trọng nhật tử, Tự nhiên không thể bình bình đạm đạm mà qua đi. Ôn Lung trước một ngày cũng đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, hôm nay cùng Úc Lê trở về khi lại mang theo một lọ rượu vang đỏ. Tuy rằng nàng này phó ốm yếu thân thể uống không bao nhiêu rượu, nhưng ý tứ ý tứ vẫn là đến có. Mau tính tiền thời điểm, hai người ở quầy thu ngân phụ cận bãi công năng khác nhau thương phẩm chỗ ngừng trong chốc lát. Sau đó ra tới khi, túi mua hàng trừ bỏ rượu vang đỏ bên ngoài, nhiều hộp những thứ khác. Ôn Lung hái hùng khiếp vía mà liếc mắt kia mặt trên tự siêu mỏng cái gì vân tay cái gì nàng yên lặng quay đầu đi không đành lòng lại xem về đến nhà về sau nàng ở phòng bếp nấu ăn úc lê thì tại bên cạnh hỗ trợ trong phòng bếp tân hôn vợ chồng mặt mày mang theo ấm áp chợt vừa thấy không khí rất là ấm áp úc lê xử tại một bên hắn căn bản chưa làm qua vài lần cơm cho nên căn bản không biết nên giúp chút cái gì liếc mắt thất thượng không tức ra khoe tây, hắn nghĩ nghĩ tức ra loại này sống chính mình hẳn là vẫn là làm được hắn vì thế cúi xuống thân chuẩn bị duỗi tay đi lấy. út. ôn lung bay đầu, đang chuẩn bị làm hắn đi về trước, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi đen nhánh con người. bọn họ chốt mũi cơ hồ dán ở một khối, hô hấp trợn đan sen ở bên nhau. như vậy hái muội không khí, làm hai người đều là trong lòng trầm xuống, biểu tình đều có một tia cứng đờ. nguyên nhân vô hắn, thật sự là bởi vì hiện tại loại này bầu không khí, quả thực rất thích hợp hôn môi. ôn lung đại náo bay nhanh vận chuyển. nếu lúc này triệt khai thân. Khả năng sẽ bị vai ác khả nghi Mà úc lê khỏe môi còn kiểu rất nhỏ độ cung Thâm hắc sắc con ngươi thực mau Mà xẹt qua một đạo lanh quang Nếu hắn hiện tại lui về phía sau Có thể hay không bị nàng nhìn ra cái gì manh mối Hắn ở trên mạng chắc quá Giữa tình lữ giống nhau xác nhận Quan hệ hai chun là có thể đủ hôn môi Bọn họ trở thành người yêu đến bây giờ Đã vượt qua hai tháng Một lần hôn môi đều không có Thật sự có điểm không thể nào nói nổi Nếu không Thân một chút nàng tính Hắn chưa từng thiết tưởng quá ôn lung sẽ kháng cự khả năng, rốt cuộc nàng nhìn qua như vậy yêu hắn. Hắn vì thế chậm chạp mà vươn tay, không lớn tình nguyện mà ôm lấy trước người người eo, sau đó chậm rãi cúi đầu. Hắn liền đụng phải ôn lung mềm mại môi. Sau đó muốn làm cái gì? Úc lê nhớ tới hắn phía trước lục xoát quá giáo trình, giống như muốn rối. Đầu lưỡi, Hắn đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thực hẩn. Hắn cố nén trong lòng không khỏe, nhẹ nhàng dò ra đầu lưỡi, Nhìn một chút, nhìn một chút liền đi qua Trên môi che thượng ướt mềm xúc cảm, Ôn Lung hô hấp cứng lại. Nàng nắm trôi đau đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Hệ thống thấy nàng trong tay nắm chặt đồ vật, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở trước buông đao. Nhìn quái dọa người, Ôn Lung buông ra trên tay dao phay, ngược lại nâng lên cánh tay, câu thượng gục lê cổ. Nàng nhón mũi chân, phối hợp mà mở ra cánh môi. Nhìn một chút, nhìn một chút liền đi qua. Đầu lưỡi chạm nhau cảm giác không tính là hảo, ít nhất trong phòng bếp hai người trừ bỏ không khỏe bên ngoài Hoàn toàn không có thể cảm nhận được bất luận cái gì nói được với tốt thể nghiệm. Vài phút sau, một hôn kết thúc. Thân hình cao dài nam nhân túi đầu, hướng trong lòng ngực người ánh mắt tấm áp. Hảo dơ, tưởng xúc miệng. Ôn lung nửa hé mắt, khoe mắt đuôi lông mày toàn là thẹn thùng. Cứu mạng, tưởng xúc miệng. Nàng đẩy Hạ úc Lê, trên mặt nhiễm vải phần đỏ ửng. Ngươi đi về trước, ngươi ngốc tại nơi này ta vô pháp nấu cơm. Úc Lê cười nhẹ một tiếng, nói thanh hảo, sau đó dơ tay cọ hạ nàng gương mặt mới rời đi phòng bếp, vừa ra phòng bếp môn, trên mặt hắn biểu tình lập tức lánh xuống dưới, bước chân nhanh chóng chuyển hướng toilet phương hướng. mà phòng bếp nội, ôn lung hai má thượng đỏ ửng cũng chậm rãi phai nhạt xuống dưới. nàng nhấp khẩn môi, chờ phòng bếp ngoại bước chân đi xa, mới ấn xuống vòi nước chốt mở. vài giây sau, phòng bếp cùng toilet đồng thời vang lên mỏng manh dòng nước thanh. đó là này đối ơn ái phu thê xúc miệng động tĩnh. ban đêm, ánh sáng tối tăm trong phòng ngủ chỉ một chản sắc màu ấm đầu giường đèn. Ôn Lung không quên ở siêu thị mua thứ gì, nàng uống lên một chút rượu, úc Lê cũng là, rửa mặt đánh răng lúc sau, kia một chút cồn vị như cũ vẩn quanh ở môi răng, gian, trên người tựa hồ cũng lây dính một chút mùi rượu, làm này tối tâm hoàn cảnh bằng thêm vài phần tiểu diễm. Nàng Hiển nhiên biết chờ lát nữa muốn phát sinh cái gì, trước thế giới, Diêm Lê rõ ràng nàng cũng không thích hắn, đối kia phương diện cũng không yêu cầu quá, nhưng lần này không giống nhau, nàng muốn sắm vai chính là cái thâm ái vai ác thế tử. Không lý do kháng cự loại sự tình này. Mà Úc Lê giờ phút này cùng nàng ý niệm hoàn toàn nhất trí. Hắn không hiểu vì cái gì có người sẽ thích trên giường sự. Rõ ràng lại dơ, còn lãng phí thể lực. Nhưng nếu cái gì cũng không làm, nàng chỉ sợ sẽ khả nghi. Lung lung. Hắn tử sau lưng nhẹ nhàng hoàn thượng ôn lung eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vô về chơi đùa. Trong lòng ngực người run rẩy, lại không có kháng cự. Úc Lê có điểm thất vọng. Hắn hy vọng chính mình thê tử là cá tính lãnh đạo. Như vậy hắn liền không cần miễn cưỡng chính mình làm này đó lãng phí thể lực sự. Ôn lung hơi hơi thở phì phò, lông mi run dậy. Sớm biết rằng, vừa mới hẳn là làm vai ác lại uống nhiều chút rượu. Ngành không đứng dậy liền tốt nhất. Có lẽ là bởi vì thở dốc có chút rồn rập, lên không khí chui vào nàng trong cổ họng. Khu! Nàng thực lỗi thời mà khụ một tiếng. Nay một tiếng giải cứu trên giường chính thống khổ dễ dùa hai người. Úc lê động tác dừng lại. Ôn lung đưa lưng về phía hắn được cứu trợ giường như nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi nàng thanh âm ẩn hà máy nấy. Úc Lê màu đen trong mắt động hạ. Hắn kiệt lực không chế được chính mình, không làm rút về tay động tác thoạt nhìn quá gấp không chờ nổi. Hắn hơi tự hỏi hạ, túi người an ủi giường như hôn hạ nàng vành hay. Không quan hệ, là ta không tốt, đã quên ngươi cảm mạo còn không có hảo toàn. Ôn Lung do dự hỏi hắn, vậy ngươi không có việc gì sao? Úc Lê săn sóc nói, người thân thể không tốt, ta có thể nhân mại. Ta đối kia phương diện nhu cầu không phải rất lớn, một hai tháng một lần là đủ rồi. Hắn vuốt nàng tóc, ngữ địa ôn nhu Đổi làm là người khác, tất nhiên sẽ vì hắn săn sóc mà đọc dung. Nhưng ôn lung rõ ràng, vai ác là chính mình có điểm thói ở sạch, căn bản không muốn làm. Nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Chính hợp nàng ý. Chương 33 cái thứ hai thế giới bảy. Ôn lung này cảm mạo vẫn luôn rằng co gần một tháng. Cũng cho nên, kia hộp chưa kịp mở ra siêu mỏng vân tay. Trên đầu giường trong ngăn tủ, lạng lặng nằm gần một tháng, không người hỏi thăm. Cảm mạo lâu như vậy còn không có hảo là thật có điểm kỳ quái, bất quá hai người đều thực an ý mà không có nói việc này. Chống vắng trong phòng khách, TV màn hình sáng lên, lại không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Úc Lê không khai thanh âm, cho chính mình đổ chén nước, liền ngồi ở trên sofa xuất thần. Hôm nay ôn lung ở trường học có khóa, hơn nữa muốn chuẩn bị tốt nghiệp linh tinh việc vật, mãi cho đến giữa trưa mới có thể trở về. Cho nên... Hắn chỉ cần ăn xong cơm trưa lại đi tiếp nàng liền hảo. Úc Lê đứng dậy, hướng bốn phía nhìn một vòng. Phong khách đồ vật cơ hồ cùng hơn một tháng trước không có gì khác nhau. Cung nàng ở trung tình hình tựa hồ so với hắn dự tính tình huống muốn hảo một chút. Nàng thực ăn phận, không lộn xộn đồ vật của hắn. Điểm này thực hảo. Hắn vừa mới nhìn mắt tủ đầu giường, bên trong rượu hộp như cũ là ngay ngay ngắn ngắn hình ông Thực hảo. Hơn nữa, nàng còn tính có tự giác. Gần nhất buổi tối ngủ thời điểm nàng ho khan khi cũng sẽ chính mình từ phòng ngủ đi ra ngoài muốn uống nước gấm có thể chính mình giải quyết sẽ không xảo đến chính mình thực hảo hơn nữa nàng thực sẽ nấu ăn hắn bỗng dưng cứng lại lại nghĩ tới nàng đương nhiên câu kêu bởi vì ta ái ngươi hắn không rõ ràng lắm nàng là như thế nào biết được chính mình yêu thích bất quá nàng làm đồ ăn đích xác thực hợp khẩu vị của hắn úc lê đứng ở tại chỗ suy nghĩ một vòng lớn chính là không có thể lấy ra tới nàng cái gì tật xấu trừ bỏ nàng luôn là ho khan Làm xe cùng trong phòng đều tràn ngập bệnh khuẩn bên ngoài. Bất quá điểm này, hắn sớm đã coi trong lòng chuẩn bị, cho nên trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Hắn ngồi ở trên sofa, đã phát trong chốc lắt ngốc. Nếu về sau 5 năm đều có thể như vậy vượt qua nói, giống như cũng không phải phi thường gian nan. Hắn vừa lòng mà nheo lại mắt. Hiện tại xem ra, hắn 3 tháng trước xúc động làm xuống dưới quyết định còn tính chính xác. Đông chốc, hắn ánh mắt dừng ở nơi nào đó, hơi hơi một đốn. Pha lê tủ bác, những cái đó bài phóng chỉnh tề màu trắng cái ly trùng nhiều một con ấn đồ án ly xứ. Cái kia cái ly là bọn họ ngày hôm qua đi siêu thị mua đồ vật tặng kèm, bởi vì hắn không nghĩ ở chính mình trong ngăn tủ phong cái loại này giá rẻ thả cùng chung quanh không hợp nhau cái ly, cho nên liền tạm thời đặt ở trong một góc để đó không dùng, tính toán chờ hôm nay khi nào liền đem xuống. Mà hiện tại, nó lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trong ngăn tủ. Hắn không có khả năng sẽ đem loại đồ vật này đặt ở chính mình trong nhà, như vậy. Đây là ai bút tích tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn nhớ rõ, ngày hôm qua ở siêu thị thời điểm, ôn lung tựa hồ rất thích cái kia cái ly, hợp với nói rất nhiều lần đẹp. Úc lê không rõ, nàng vì cái gì sẽ thích như vậy hoa hỏe loẹ loẹt đồ vật. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều sự tình. Hắn liên tưởng đến gần nhất trong nhà rất kỳ quái sự tình. Từ nàng dọn lại đây về sau, mỗi ngày đồ vật của hắn đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Ngày đầu tiên là bị đổi vị trí hai túi trà bao. Ngày hôm sau hắn ở chính mình màu trắng giấy viết thư, phát hiện một quả màu sắc rực rỡ giấy viết thư, ngày thứ ba. Đều là thực nhỏ bé biến hóa, nhưng hắn đối trong nhà này đồ vật bày biện vị trí quả thực rõ như lòng bàn tay, rất dễ dàng là có thể phát giác không đúng. Hắn đương nhiên biết mấy thứ này là ai làm. Bất quá nhìn nàng kia phó vô tội an tĩnh bộ dáng, hắn không có biện pháp ra tiếng chất vấn, chỉ có thể chịu đựng trong lòng kia một chút hỏa khí đem đồ vật về đến tại chỗ. Nhưng trải qua này một tháng, hiện tại hắn đã hiểu. Ở nơi này cái này bệnh hưởng hưởng nữ nhân, đích sắc có loại thích treo cận người ác thú vị. Cũng không quá mức, nhưng cũng đủ làm người bực bội. Hắn một mặt đứng lên, cất bước đi vào ngăn tủ trước. Nàng thoạt nhìn thực thích nó, nếu tùy tiện bức bỏ hẳn là không quá thích hợp. Hắn mở ra cửa tủ, đem kia chỉ cái ly thay đổi hạ vị trí, đem nó nhét vào tận cùng bên trong góc. Sau đó, hắn cưỡng bách trứng dường như lại đem còn lại cái ly sắp hàng tổ hợp một phen, biết đằng trước cái ly chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, khép lại cửa tủ. Nếu nàng không làm này đó trò đùa dai nói, vậy tốt nhất. Làm xong này hết thảy, hắn chậm gì gì đi đến tủ lạnh chỗ, chuẩn bị nấu bao mặt coi như cơm trưa. Giữa trưa ôn lung không ở, hắn đến chính mình giải quyết cơm trưa. Hắn kỳ thật không thích ăn chính mình làm cơm, rõ ràng bước đi cùng trên mạng không sai biệt lắm, nhưng làm ra tới tổng cảm thấy hương vị quái quái. Hắn một bên mở ra tủ lạnh môn, trong đầu lại nhớ tới ôn lung cong mắt khẳng định mà nói ăn ngon biểu tình Có chút khó hiểu. Thật sự có như vậy ăn ngon sao. Hắn nhớ tới hôm nay bữa sáng, trứng gà bị hắn chiên cháy đen, sữa đậu nành hương vị cũng quái quái. Nhưng nàng nói tốt ăn. kia hẳn là chính là đi. Úc lên mở ra tủ lạnh mồn, từ bên trong lấy ra một túi tức thực ý mặt, bên trong xứng nước chấm là làm tốt, hắn chỉ cần hơi chút ra công một chút là được. Ân, Hắn ánh mắt đống chốc dừng lại. Đó là cái gì? Hôm trước rõ ràng còn không có. Hắn nhìn chằm chằm tủ lạnh nhiều ra tới một cái đại bao ni lon nhìn trong chốc lát. Nơi đó mặt trang rất nhiều màu đen bọc nhỏ trang, nhưng là thấy không rõ lắm là cái gì. Úc Lê nghĩ nghĩ, quyết định nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn tủ lạnh kỳ quái đồ vật đến tột cùng là cái gì. Đối với không rõ nơi phát ra đồ vật, hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng mà bông tha. Đối trong nhà mỗi loại vật phẩm, hắn đều yêu cầu đối chúng nó rõ như lòng bàn tay. Úc Lê không có gì riêng tư ý thức. Tôn trọng riêng tư của người khác liền càng không có thể. Bên ngoài duy trì kia trương gia thời điểm còn có thể làm làm bộ dáng, một khi trở lại một người trạng thái, kia thói hư tật xấu liền hiển lộ ra tới. Hắn thậm chí đối ôn lung dọn lại đây tất cả đồ vật đều nhất nhất kiểm tra rồi một lần. Đương nhiên, việc này là chỗ làm. Túc Lê có người bình thường tương thức, trước mặt người khác cũng thực nguyện ý tuân thủ. Cho nên, hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình ở làm một ít ở thường nhân thoạt nhìn thực biến thái thả ghê tởm sự. Nhưng không ai thời điểm Hắn cũng không lấy này ước thúc chính mình, huống chi Ôn Lung cũng không có khả năng sẽ biết. Hắn lại có thường nhân không có chi nhớ, có thể đem vài thứ kia rửa theo kiểm tra trước trạng thái hoàn toàn phục hồi như cũ. Bởi vậy, hắn kiểm tra phi thường không kiêng nệ gì. Đến nỗi kiểm tra kết quả, hắn trừ bỏ phát hiện nàng kẹp ở trong sách mấy chương ảnh chụp bên ngoài, còn lại đồ vật đều thực bình thường. Nếu muốn hỏi kia mấy chương ảnh chụp vì cái gì không bình thường? Bởi vì những cái đó là hắn ảnh chụp, cũng không biết là ai ở khi nào chụp. Sau đó bị hắn thê tử tiểu tâm thu lên Trong đó có một trường Là hắn chơi bóng rổ vén lên và táo ảnh trụ Úc Lê không nghĩ lại tưởng đi xuống Hắn rôi tay Đem tủ lạnh kia một túi đồ vật sách ra tới Trên tay phân lượng không nhỏ Còn quái trầm Hắn đem túi cải bỏ Bên trong là một đám phong kín tốt màu đen chất lỏng Cứ việc bên trong đồ vật không có lộ ra tới Nhưng Úc Lê vẫn là nghe thấy được một chút nhàn nhạt cay đắng Hắn phán đoán ra tới Đây là ngao chế tốt trung dược Hắn vì thế nhớ tới một sự kiện. Hôm trước, ôn lung giống như đích xác có chính mình đi ra ngoài quá. Nhưng hắn lúc ấy ở vội, hơn nữa nàng khi đó thoạt nhìn thực tự nhiên, giống như là đơn thuần mà nghĩ ra đi tản bộ. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nàng chỉ là tản bộ mà thôi. Úc lê chạm vào phía mặt màu đen đóng gói, đầu ngón tay xúc cảm lạnh lẽo Cho nên nói, nàng ngay đó kỳ thật là đi bệnh viện. kia vì cái gì không nói cho hắn. Nàng dọn lại đây thời điểm. Tựa hồ liền dương hành lý đều sách bất động đi, đem này một túi đồ vật từ bệnh viện mang về tới hẳn là cũng có chút cố hết sức. Hắn rũ đầu, những mảy suy tư nguyên nhân. Nga. Hắn đã biết. Nàng nhất định là không hy vọng ta lo lắng nàng. Úc Lê khẳng định mà nghi đến. Này một tháng qua, Úc Lê hiện giờ đối thê tử của ta đối ta dễ tình đâm sâu này một chuyện thật đã chút nào sẽ không hoài nghi. Ôn lung một ngày nào đó làm cơm chiều khi, làm hắn hỗ trợ tiếp một lần điện thoại. hắn liền thấy. Di động của nàng giấy dán tường là hắn ảnh chụp. Hơn nữa ngày thường ôn lung đủ loại hành tích, đều thực phù hợp trên mạng những người đó đối ái định nghĩa. Ngày ấy lúc sau, hắn cũng học theo mà đem chính mình hình nền di động thiết trí thành ôn lung, nhân tiện còn đem mật mã đổi thành nàng sinh nhật. Hắn tử chính mình thê tử trên người học được không ít đồ vật, hiện giờ muốn ngụy trang thành ái nàng bộ dáng, đã thập phần thuần thủ. Úc lê nhìn chằm chằm trong túi màu đen trung dược nhìn một hồi lâu. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại kỹ thuật diễn đã chọn không làm lôi. Nhưng so với nàng tới, chính mình biểu hiện ra kia một chút ái lại luôn là có vẻ thiếu thốn. Hắn luôn là sẽ ở các loại không tưởng được trong một góc, phát hiện nàng thâm ái chính mình dấu vết. Có lẽ, đây là thật sự cùng giả chi gian khác nhau. chương 34 cái thứ hai thế giới 8 Úc Lê ở nhà điên quần não bổ thời điểm, Ôn Lung còn ở trường học đi học. Trung tan học một vang, Ôn Lung thu thập hảo thư hướng bên ngoài đi. Úc Lê hẳn là sẽ trước tiên đến cổng trường, làm một cái yêu hắn thông cảm hắn thế tử. Nàng sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Ôn lung. Mới vừa đi ra phòng học, ôn lung liền bị một đạo mềm mại giọng nữ gọi lại. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người tới tên là Cố Tâm, là nguyên chủ năm một năm hai bạn cùng phòng. Tuy rằng nguyên chủ sau lại dọn ra đi ở, nhưng bởi vì các nàng là cùng cái chuyên nghiệp, vẫn là như cũ có liên hệ. Chẳng qua, căn cứ thân thể này ký ức tới xem, các nàng quan hệ chưa nói tới thân mật. Cố Tâm ra cảnh giống nhau, bề ngoài lớn lên không tính xuất sắc. Nhưng cũng miễn cưỡng coi như điểm Mỹ, hơn nữa nàng thanh âm cũng là ngọt nịn nị, ở đại học vẫn là có không ít người theo đuổi. Nhưng là nguyên chủ ở thế giới này tốt xấu cũng là bài đắc thượng hảo nữ vai phụ, Mỹ mạo tự nhiên không nói chơi. So với nguyên chủ loại này cấp bậc Mỹ nhân, cố tâm về điểm này đồ vật liền rất không chớp mắt. Hơn nữa nguyên chủ gia thế lại hảo, tính cách phương diện nội bộ tuy rằng là cái lòng dạ hiểm độc, nhưng nàng mặt ngoài công phu từ trước đến nay làm thực hảo. Cho nên, năm 22 cái năm học, Cố tâm nhưng không thiếu ghen ghét nàng, các loại động tác nhỏ không ngừng. Cố tâm. Ôn lung trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố tâm tiến lên, không trả lời nàng vấn đề. Nàng lập tức ôm lấy ôn lung cánh tay, quen thuộc nói, ngươi muốn ra giáo sao? Ta vừa vặn cùng ngươi một khối. Ôn lung cười một cái, ngươi không phải không tuyển khóa. Như thế nào thời gian này còn lưu tại khu dạy học? Cố tâm biểu tình có trong nháy mắt xấu hổ, ta này không phải mau tốt nghiệp sao? Ta liền tưởng ở trường học đi dạo, thuận tiện chụp điểm ảnh chụp làm như kỷ niệm, bằng không về sau liền không gặp được. Ta cũng không nghĩ tới sẽ tại đây gặp phải ngươi. Ôn Lung cười lên tiếng, nàng đại để có thể đoán được, vị này trước bạn cùng phòng hẳn là có chuyện muốn hỏi chính mình. Cũng không biết nàng thấy cái gì, lại hoặc là nghe người ta nói cái gì. Nguyên chủ cùng nàng vẫn luôn yêu thầm nam chủ phó hàng vũ là bất đồng chuyên nghiệp, đại ở trường học là tiếp xúc phó hàng vũ tốt nhất con đường. Cho nên nguyên bản nàng là không có ở bên ngoài trụ tính toán, là nguyên chủ dọn ra ký túc xá trụ đạo hỏa tất là nàng ký lục yêu thẩm phó hàng vũ sổ nhật ký ném, nàng hoài nghi là cố tâm trộm cầm, lại cũng không có trực tiếp chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình dọn đi ra ngoài, mà biết tương lai cốt truyện ôn lung lại rõ ràng, kia bổn nhật ký thật là cố tâm lấy, cốt truyện cố tâm cuối cùng cũng là hướng nữ chủ vạch trần nguyên chủ gương mặt thật trợ công trí nhất, cố tâm kéo ôn lung đi ở trên đường, nỗ lực tìm đề tài lưu một ít có không? Làm cho không khí nhìn qua tự nhiên chút. Miệng nàng thượng nói học viện các loại việc vật bắt quái. tầm mắt lại không ngừng mà hướng khắp nơi nhìn xung quanh. Tóm lại, cả người thoạt nhìn đều là nôn nóng. Ôn lung trong lòng cười khẽ một tiếng. Nàng lặng lặng chờ vị này trước bạn cùng phòng mở miệng. Mau đến cổng trường thời điểm. Cố tâm mới làm bộ vô tình mà mở miệng hỏi. Ôn lung A. Ta hôm nay tới trường học thời điểm. Giống như nhìn đến đưa ngươi lại đây người là ước lê. Ôn lung đấy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. ân. Làm sao vậy? Cố Tâm bị nàng hỏi có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Úc Lê vì cái gì sẽ đi theo ngươi ở bên nhau a? Úc Lê tuy rằng không phải các nàng học viện, nhưng là đẹp đến cái loại này trình độ, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tên của hắn. Đặc biệt có một lần nàng ở thổ lộ trên tường thấy Úc Lê ảnh chụp, kia ôn nhu đến kỳ cục biểu tình, tiêu nàng đến nay đều ấn tượng rất sâu. Lúc sau, nàng cũng chú ý quá rất nhiều lần về Úc Lê tin tức, thậm chí vì hắn chuyên môn báo danh rất nhiều hoạt động. Hắn cùng cái kia quản lý học viện phó hàng vũ giống nhau nổi danh. Hơn nữa Úc Lê thành tích hảo, tính cách càng là ôn nhu đến cực điểm, nhưng phẳng là tiếp xúc quá hắn, đều đối hắn khen không dứt miệng. Trong trường học đối hắn có hảo cảm nữ sinh số đều đếm không hết. Như vậy nam nhân, cư nhiên sẽ cùng ôn lung đi ở một khối. A, ta không đã nói với người sao. Ôn lung cười ôn nhu, ba tháng trước chúng ta liền ở bên nhau. Nguyên chủ cùng Úc Lê ở bên nhau tin tức cũng không có nói cho quá nhiều người. Nàng chỉ là vì kích thích tô lạc mà thôi, cũng không tưởng mọi người đều biết. Đến nỗi Úc Lê, hắn tự nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiên thoái. Cho nên trước mắt biết hai người bọn họ ở bên nhau người hẳn là ít đòi không có mấy. Cố tâm lập tức xứng sở ở tại chỗ, đem nàng lời nói lặp lại cân nhắc. Cái gì? Ôn lung gương mặt tướng đỏ, như là có chút thẹn thùng. Nói đúng ra, hắn hiện tại đã là ta trợ phu. Các ngươi, cố tâm không thể tin tưởng mà trường lớn mắt. Ôn lung gật gật đầu. Vừa mới lãnh chứng không mấy ngày. Chính là ngươi không phải vẫn luôn thích. Nàng không phải vẫn luôn thích cái kia phó hàng vũ sao. Ôn lung nước mắt, ra vẻ kinh ngạc mà hỏi lại, thích cái gì? Cố tâm trầm mặc. Ôn lung thích phó hàng vũ sự tình dấu thực hảo, trừ bỏ chính mình trộm xem qua nàng nhật ký biết việc này bên ngoài, không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Nếu nàng nói ra, chẳng phải là chính là biến tướng thừa nhận lúc trước trộm lấy ôn lung sổ nhật ký người là chính mình. Không, không có gì. Ta liền cảm giác ngươi năm một năm hai có yêu thích người. Ngươi không phải luôn là nhớ nhật ký gì đó sao, ta liền đoán ngươi hẳn là có yêu thích người. Ôn lung quấn bách nói, khi đó là có, bất quá đây đều là thật lâu phía trước sự, liền không cần nhắc lại. Nàng không tính toán trực tiếp phủ nhận. Nguyên chủ thích phó hàng vũ như vậy nhiều năm, liền tính che giấu lại hảo, cũng nhất định sẽ có dấu vết để lại. So với phủ nhận, đơn giản trực tiếp thừa nhận mới không dễ dàng chọc người hoài nghi. Cố tâm gắt gao nhìn chầm chầm nàng mặt. Ôn Lung dáng vẻ này, chợt vừa thấy thật đúng là như là sớm đã bình thường trở lại, thậm chí rất có vài phần chuyện cũ nghĩ lại mà kinh quất thái. Chính là, sao có thể? Phía trước đại nhị thời điểm, nàng ở Ôn Lung trên bàn thoáng nhìn nàng sổ nhật ký. Kia buồn nhật ký ngày thường liền tổng thấy nàng dùng, hơn nữa mỗi lần dùng xong liền nhanh chóng thu thập hảo, giống như bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật dường như. Ở nào đó âm u tâm tư quấy phá hạ, nàng thừa dịp mặt khác bạn cùng phòng không ở, trộn mở ra kia buồn nhật ký cũng thấy bên trong làm người ra đầu tê dại nội dung. Nơi đó mặt kể ra đối phó hàng vũ ái, căn bản không giống như là người bình thường có thể viết ra tới, quả thực cực đoan làm người buồn ôn. Còn có bên trong kẹp không biết từ nào siêu tập tới ảnh chụp, sửa sang lại ra tới có thật dày một xấp toàn bộ đều là phó hàng vũ ảnh chụp. Hơn nữa từ ảnh chụp người tới xem, hẳn là từ cao trung mãi cho đến đại học ảnh chụp. Nói cách khác, ôn lung ít nhất thích phó hàng vũ ít nói cũng có 4-5 năm. Người như vậy, Sao có thể ở ngắn ngủn 3 tháng liền gì tình biệt luyến? Nàng không cam lòng mà tiếp tục ép hỏi nói, vậy ngươi lúc ấy thích người là ai a? Úc Lê biết không? Ôn lung chỉ cười nói, ta không cùng hắn để qua. Tuy rằng đã là chuyện quá khứ, nhưng bị ta tiên sinh nghe được, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ ghen. Mới là lạ, vai ác chỉ biết trang trang bộ dáng, sau đó vẻ mặt ôn nhu mà nói không quan hệ. Chính là nàng thật sự cấp Úc Lê đeo nón xanh, hắn phỏng chừng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người nói chuyện phiếm này trong chốc lát, đã bất chi bất giác đi tới cổng trường. Ta tiên sinh đã tới rồi. Ôn lung vừa ra cổng trường, liền thoáng nhìn ngừng ở ven đường cao cấp xe hơi. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nói, hắn hẳn là đợi có trong chốc lát, ta liền đi trước. Xe hơi người cũng chú ý tới nàng, thực mau mở cửa xe xuống xe. Úc lê đến gần nàng, tiếp nhận nàng trong tay trang thư túi sách, sau đó một cái tay khác dắt lấy nàng. Ôn lung mặt mày cong lên, thuận thế ôm hạ hắn eo. Tư thái thân mật mà hướng Úc Lê trên người dựa. Giao nắm hai tay thượng, hai quả kiểu dáng tương đồng nhận rất là chú mục. Cố Tâm ở Úc Lê xuống xe kia một khắc, tầm mắt liền dính ở hắn trên mặt. Nàng vốn là vẫn luôn ngầm chú ý Úc Lê, đáng tiếc phía trước chỉ có thể ở các loại xã đoàn hoạt động xa xa nhìn, nơi nào có như vậy gần gũi xem hắn cơ hội. Úc Lê không giấu vết mà Túc Hạ Mi. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, trở về đi. Ôn Lung quay đầu lại nhìn Cố Tâm, cười tủng tỉm nói tiếp, chờ chúng ta hôn lễ ngày đó. Nhớ rõ muốn tới uống rượu mừng a." Cố Tâm chơ mắt nhìn cửa xe ở nàng trước mặt khép lại. Nàng gặp qua chiếc xe kia đánh dấu, rất quen thuộc. Nàng ở những cái đó siêu xe bảng đơn thượng xem qua cùng loại, ngày thường soát video cũng có thể thấy một ít phú hào khoe giàu khi lẩu ra bản thân lái xe, có một bộ phận cùng này chiếc xe đánh dấu là giống nhau. Đơn giản tôi nói, chiếc xe kia giá trị xa xỉ. Nàng chỉ biết Úc Lê thực ưu tú, bộ dáng hảo tính cách hảo, lại không biết hắn cư nhiên như vậy có tiền. Khó trách Hắn sẽ coi trọng một cái ma ốm. Này đó kẻ có tiền, còn không phải là thích cùng kẻ có tiền chơi sao. Cố tâm trào phúng mà xả môi dưới, chỉ là trong mắt phẫn hận chi sắc lại bại lộ nàng không cam lòng. Đó là bằng hữu sao. Úc lê lái xe, thuận miệng hỏi. Hắn đối vừa mới người kia là ai cũng không cảm thấy hương thú. Hơn nữa nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng lệnh người không khỏe. Nhưng mọi người đều là như thế này nói chuyện hiếm, đàm luận những cái đó cùng chính mình không quan hệ lại không thú vị đề tài. Cũng không tính bằng hữu là phía trước bạn cùng phòng. Úc lê lên tiếng, một lát sau, hắn đột nhiên hỏi nói. Hôm trước ngươi đi bệnh viện sao? Ta thấy tủ lạnh có dược. Ôn lung kinh ngạc mà trận to mắt. Nàng còn tưởng rằng vai ác sẽ làm bộ không nhìn thấy đâu. ân ta xem ngươi ở vội, liền chính mình đi. Bất quá, liền tính úc lê không vội, nàng đại khái cũng là tìm cơ hội chính mình một người đi bệnh viện. Hắn hẳn là thực chán ghét loại này chuyện phiên thoái, nàng không nghĩ tới làm hắn không thoải mái. Chúng chi, nàng chính mình một người đi ra ngoài cũng có thể thả lòng điểm, không cần thời khắc chú ý nơi nào sẽ lộ ra sơ hở. Kỳ thật ngẫu nhiên ngươi cũng có thể thích hợp dùng một chút hắn. Ôn lung, dùng cái gì? Liên tỉ như buổi tối ho khan thời điểm, có thể không cần đi ra ngoài. Lam ốc lê giúp ngươi đảo ly nước gấm. Lúc này mới hẳn là bình thường phu thế gian ở trung hình thức đi. Ôn lung cười một cái, ở trong lòng đối hệ thống nói, không có cái này tất yếu. Hệ thống cấp ra nhiệm vụ là làm nàng đi ái vai ác. Nàng không cần phải cùng bình thường phu thê giống nhau, ỷ lại đối phương. Mà giờ phút này Úc Lê ý niệm cũng đã phiêu hướng nơi khác. Nàng nói là bởi vì hắn ở vội, cho nên không kêu hắn. Hắn nghĩ thầm, gạt người, rõ ràng là bởi vì nàng không nghĩ làm ta lo lắng. Úc Lê không thể không thừa nhận, ôn lung ái chưa cho hắn mang đến bất luận cái gì gánh nặng. Hắn đại có thể làm bộ hôm nay không có thấy tủ lạnh kia bao dược, sau đó tiếp tục cùng thường lui tới giống nhau, tùy tiện trang trang quan tâm nàng bộ dáng, hôn qua đi. Dù sao nàng thực buồn, lại như vậy yêu hắn, căn bản sẽ không nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, thậm chí còn sẽ vì hắn thuận miệng nói vừa những cái đó quan tâm cảm động hốc mắt phím hồng. Hơn nữa, nàng tựa hồ chưa từng có yêu cầu quá chính mình cái gì. Lần sau phải gọi thượng ta. Úc lê ngữ khí có chút cường ngạnh. Ân. Úc lê nhẹ giọng nói, người gạt ta đi bệnh viện, ta sẽ lo lắng. Cho nên, lần sau không cần một người đi. Nói chuyện một bộ một bộ. Ôn lung ngẩn ra hạ. Vai ác kỹ thuật diễn tiến bộ còn rất nhanh, lúc này mới hơn một tháng, nói lên lời ô yếm tới liền như vậy thuần thủ. Úc lê đợi trong chốc lát, mới nghe thấy thực nhẹ một tiếng hảo. Dư quang thoáng nhìn, hắn không chút nào ngoài ý muốn ở ôn lung trên má nhìn đến một chút hiện lên màu đỏ. Cũng thật hảo hống, hơi chút nói điểm lời nói liền mặt đỏ. Hắn lúc này mới đem ánh mắt xoay trở về, chuyên tâm lái xe. Dù sao đến bệnh viện cũng không bao xa lộ, lần sau liền bồi nàng đi hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 cái thứ 2 thế giới 9 Úc Lê lúc sau đích xác bổi ôn lung đi tranh bệnh viện Ôn lung lần trước mang về tới kia một bao dược Nhìn nhưng thật ra rất nhiều Uống lên 6-7 thiên cũng liền không có Bọn họ vì thế liền đi bệnh viện một lần nữa lấy dược Thuận tiện cấp ôn lung làm thân thể kiểm tra Cuối cùng bác sĩ cấp ra kiểm tra kết quả không tốt lắm Bác sĩ nhìn xét nghiệm đơn còn có kiểm tra báo cáo Hung hăng cao mày Này hiển nhiên không phải cái gì tốt biểu tình, nhưng ngồi ở đối diện hai người trong lòng đều bình tĩnh cực kỳ. Một cái là sớm co đoán trước, một cái khác ước gì kết quả lại hư một chút. Bác sĩ trầm ngâm một lát, lại ở trên máy tính đánh hành cái gì tự, đóng dấu ra một phần kiểm tra đơn, đưa cho Ô Lung. Người lại đi làm kiểm tra. Úc Lê xoay người, đang muốn cùng đi nàng cùng nhau. Người nhà trước lưu một chút, ta nói một chút kiêng kỵ cùng những việc cần chú ý. Úc Lê vì thế dừng lại bước chân. ôn Lung đi rồi. Bác sĩ mới thở dài, đối úc Lê nói, "Ta xem các ngươi hẳn là cũng là chạy qua không ít bệnh viện, trong lòng phòng chừng cũng rõ ràng tình huống như thế nào. Người bệnh thân thể trạng huống quá kém." Úc Lê không ra tiếng. "Đừng làm nàng bị liên lụy, nhưng là tất yếu vận động vẫn là phải có, ẩm thực cũng muốn cân đối một ít, để cao người bệnh miễn dịch lực. Còn có ngày thường ở nhà thời điểm, tận lực tránh cho những cái đó tiểu cảm mạo, đừng làm nàng bị cảm lạnh. Như vậy hẳn là còn có thể, hẳn là còn có thể sống lâu điểm thời gian." Nửa câu sau lời nói bác sĩ không nhận tâm nói ra, làm nàng bị cảm lạnh. Úc lê nhớ tới 2 tháng trước, hắn trơ mắt nhìn ôn lung gặp mưa, lại không có để ý tới. Nàng giống như bởi vì lần đó bị cảm, mãi cho đến hiện tại còn không có hảo toàn. Thân thể thật là đủ kém. Hắn tưởng, vẫn là chú ý điểm đi. Dù sao nàng đã không mấy năm, nhẫn lại nhiều mấy tháng cũng không phải như vậy gian nan. Hắn nghĩ như vậy, ôn thanh cùng bác sĩ nói tạ, sau đó liền ở kiểm tra bên ngoài đầu hầu. Ôn lung tử kiểm tra trong phòng mặt ra tới khi, hắn lập tức đứng lên, tiến lên đỡ nàng. Đều nói cái gì? Không có gì, liền nói không có điều tra ra cái gì bệnh nặng, nhưng là vẫn là dược hảo hảo uống thuốc dưỡng hảo thân thể. Hắn mặt mày dịu ngoan mà rũ, lại tăng mạnh rèn luyện liền hảo. Hảo! Ôn lung chiều hắn cười nói. Nhưng thực tế thân thể của nàng đến tột cùng là cái dạng gì, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Úc lên nắm nàng đi ra ngoài, một bên lại nghĩ, nàng hẳn là biết chính mình sống không được mấy năm. Nhưng hắn giống như chưa bao giờ có gặp qua nàng sợ hãi bộ dáng. Nói đúng ra, nàng giống như đối cái gì đều là một bộ bình thản ung dung bình tĩnh bộ dáng, trừ bỏ đối mặt hắn tình hình lúc ấy thường thường mặt đỏ, còn lại thời khắc cơ hồ đều là ôn nhu khéo léo. Hắn quay đầu đi, nhìn chăm chú vào nàng có chút tái nhật mặt, cùng với kiếp như cũ ngậm nhạt nhạt ý cười môi. Hai ngày này nàng ho khan giống như nghiêm trọng điểm. Buổi tối đi ra ngoài thời gian cũng càng dài. Nàng ở trong phòng khách mặt Ho khan thanh âm đều có thể truyền tiến trong phòng ngủ. Hắn tưởng, gần nhất vẫn là nhiều nhìn nàng điểm, chạy nhanh làm nàng cảm mạo hảo lên. Nàng có điểm xảo. hắn lại ninh hạ mi. Cũng không thể nói xảo. Về điểm này thanh cũng không ảnh hưởng hán ngủ. Nhưng vẫn là an tĩnh điểm tương đối hảo. Buổi tối, út lên nấu nước nóng, giúp ôn lung đem những cái đó chung gói thuốc đun nóng hảo, đảo tiến trong chén. Ôn lung nhăn cái mũi đem kia một chén rửa uống xong, sau đó trong miệng bị người tắt viên kẹo sữa. Úc Lê xoa xoa nàng phát, khổ sao? Ôn lung cười ngẩng đầu lên, còn hảo, chính là nghe khổ. Úc Lê trầm mặc trong chốc lát. Phải không? Chính là thoạt nhìn đích xác thực khổ. Nhưng xem nàng uống thực mau, hơn nữa biểu tình cũng thực tự nhiên, hẳn là còn hảo đi. Ban đêm ngủ thời điểm, trong phòng ngủ vẫn là có một cổ nhàn nhạt trung dược hương vị, là đun nóng khi từ phòng khách thổi qua tới. Úc Lê hiển nhiên không thói quen trong phòng nhiều ra tới dược thảo hơi thở, nằm ở trên giường sau một lúc lâu cũng không có ngủ ý Đột nhiên, hắn cảm giác được bên người người giật giật thân mình, như là đột nhiên run rẩy hạ. Nửa đêm là chứng bệnh nghiêm trọng nhất thời điểm. Hắn nghe thấy ôn lung trong cổ họng tràn ra rất nhỏ thanh sặc khụ thanh. Nàng gắt gao che miệng ngôi, không làm chính mình lại làm ra khác động tĩnh chỉ có ba ở trong chân thân thể đã như cũ không được mà run rẩy Trong chân chuyển đến sột sột soạt soạt động tính. Úc lê biết, đó là nàng đứng dậy xuống giường thanh âm. Hắn nghĩ nghĩ, mơ hồ minh bạch ôn lung cảm bạo vẫn luôn không tốt nguyên nhân. Cứ việc hiện tại là tháng 5 phân, nhưng buổi tối độ ấm cũng có chút thấp, nàng mỗi ngày buổi tối từ trong chăn đi ra ngoài, xuyên cái mỏng áo ngủ ở phòng khách ngốc lâu như vậy, cũng coi như là bị cảm lạnh đi. Hắn nằm thẳng thân mình, rối rắm trong chốc lát. Cái kia bác sĩ nói làm hắn chú ý điểm, đừng làm cho nàng bị cảm lạnh. Ôn lung lặng lẽ xốc lên chăn, một cái tế thẳng chân đã dọc theo mặt đất giẫm đi xuống. Nàng tay phải che miệng môi, một cái tay khác chống giường. Nàng ở trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Một tháng trước tiểu cảm bạo, cư nhiên mãi cho đến hiện tại còn không có khỏi hẳn. Tuy rằng nàng vì trốn tránh bai ác, tính toán dùng cảm mạo vì từ tạm thời tránh dường, sự, nhưng nàng cũng đích xác không nghĩ tới liền điểm này tiểu bệnh cư nhiên có thể kéo lâu như vậy. Là thật đổi mới nàng đối thân thể này nhận thức. Nàng động hạ eo, một khắc chân cũng muốn đi xuống khi, chống nệm thủ đoạn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nắm lấy. Là ước lê. Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại. Hắn không ngủ sao. Vẫn là bị nàng đánh thức xin lỗi, xảo đến ngươi sao? trong đêm đen, Úc Lê nhấp môi dưới, nàng về điểm này động tĩnh cùng miêu dường như có thể xảo đến ai. hắn nghiêng đi thân, nắm tay nàng hơi hơi dùng sức, một khắc điều cánh tay câu lấy nàng eo. Ôn Lung đã đi xuống một nửa thân mình, lại bị hắn một lần nữa vớt trở về. Úc Lê bị một lần nữa vớt hồi trong chân Ôn Lung kinh ngạc mà nâng lên mắt. Vai ác muốn làm gì? Nàng nghe thấy ôm nàng người nhẹ nhàng hơn một tiếng, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Ngay sau đó kia chỉ cô ở nàng bên hông tay hướng lên trên di chút, phủ lên nàng gối Ôn lung trong lòng ngại dự. Đây là muốn làm sao? Nàng theo bản năng nghĩ đến trong ngăn tủ kia hộp còn không có hủy đi phong đồ vật, trong lòng chính là một run run. Nàng này còn bệnh đâu, vai ác nếu tại đây loại thời điểm cùng nàng kia cái gì, cũng không tránh khỏi quá cầm thú. Giây tiếp theo, kia chỉ phúc ở nàng phía sau lưng tay, theo nàng lưng nhẹ nhàng trục động Như là là bang nhân khỏi ho trục pháp. Ôn lung ngơ ngẩn. Sau lưng lực đạo không nặng. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nàng câu này thân thể hàng năm bệnh nhiệt độ cơ thể thiên thấp duyên cớ, Úc Lê lòng bàn tay độ ấm liền có vẻ có chút năng. Cái chán của nàng chống Úc Lê trước ngực, chóc mũi chỗ tất cả đều là hắn hơi thở, phía sau lưng thượng phúc độ ấm thực ấm. Ôn lung trong nháy mắt không được tự nhiên cực kỳ, tưởng tư loại này làm nàng biệt nữ bầu không khí tránh thoát đi ra ngoài, nhưng bách với nhân thiết rồi lại chỉ có thể lẳng lặng hoa ở trong lòng nước hắn. Úc, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì khu Ôn lung vì thế lại yên lặng nhắm lại miệng. Nàng hiện tại một trương miệng liền tưởng ho khan, vẫn là không cần nói chuyện cho thỏa đáng. Vai ác đột nhiên đổi tính. Ôn lung, không rõ ràng lắm. Nhưng có thể xác định chính là, hắn nhất định không phải bởi vì quan tâm mới làm loại sự tình này. Hẳn là có mục đích riêng. Có thể có cái gì mục đích đâu. Nàng đầu trôn ở úc lê trước ngực, một bên run rẩy chịu đựng khủ ý, một bên nhíu mày suy tư úc lê lần này động tác mục đích. Qua vài phút, Phía sau lưng thượng chụp động động tác ngừng lại. Nàng nghe thấy đỉnh đầu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm hỏi, muốn nước cấm sao? Ôn lung lắc đầu. Không quá tưởng uống. Úc Lê nhìn ở chính mình trong lòng ngực cuộn thành một đoàn không được phát run người, thủ hạ động tác nhẹ điểm. Hắn cảm nhận được dán chính mình kia hơi hơi phát run thân thể, đáy mắt thần sắc mạc danh. Khai cái không tốt lắm đầu, về sau ngủ chỉ sợ đều phải như vậy ôm nàng. Bất quá tính. Hôm sau sớm. Úc Lê mở mắt ra trong nháy mắt kia. Theo bản năng liền muốn buông tay. Từ ôn lung dọn lại đây về sau, hắn mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều là từ sau lưng ôm nàng. Nguyên nhân không rõ. Cho nên hắn mỗi lần buổi sáng tỉnh lại, phải làm chuyện thứ nhất chính là buông ra ôm tay nàng. Nhưng là hôm nay, hắn nhìn mắt đôi mặt cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn người, rút ra tay động tác đốn hạ Nga. Thiếu chút nữa đã quên, đêm qua là hắn giúp nàng khỏi ho tới, cuối cùng ngủ thời điểm tựa hồ cũng là ôm nàng ngủ. Úc lê vì thế không lại động. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, thâm hắc con ngươi nhìn chằm chằm ôn lung ngủ mặt. Đêm qua bởi vì nàng, chính mình giấc ngủ thời gian bị bắt chậm lại hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Nàng tốt nhất là chạy nhanh hảo lên, như vậy hắn là có thể đủ sớm ngủ. Nàng môi gắt gao nhắm, sắc mặt tựa hồ so với phía trước hảo một ít, ít nhất môi sắc là hồng luận. Úc Lê lúc này xác định, nàng cảm mạo vẫn luôn không tốt nguyên nhân thật là bởi vì buổi tối bị cảm lạnh. Tối hôm qua không có từ phòng ngủ đi ra ngoài. Sáng nay trạng thái liền khôi phục chút. Mặc danh, cái này nhận chi làm hắn có chút không thoải mái. Thật giống như nàng là bởi vì chính mình mới sinh bệnh. Hắn suy nghĩ phóng không này một hồi công phu, ôn lung cũng tỉnh ngủ. Nàng mơ mịt mà nhìn trầm chầm, chầm úc lê cổ nhìn một lát, tựa hồ là ở tự hỏi vì cái gì chính mình trước mặt sẽ có loại đồ vật này. Ký ức thu hồi sau, nàng mới ôn nu nói, chào buổi sáng. Úc lê chậm chạp mà chớp hạ mắt. Chào buổi sáng. Sau đó... Liền không có người lại mở miệng nói chuyện. Vì không cho không khí có vẻ quá mới lạ, ôn lung vì thế duỗi tay ôm lấy hắn, kia chỉ mềm mại cánh tay hoàn thượng hăn eo. Úc Lê cưng hạ. Ôn lung ngày thường cũng sẽ như vậy ôm hắn, bất quá ở trên giường. Vẫn là lần đầu. Nàng ngủ về sau, đại bộ phận thời điểm đều là đưa lưng về phía hắn, liền càng không cần để mặt đối mặt ôm lấy hắn. Hai người cũng chưa nói chuyện. Cứ như vậy cọ sát một hồi lâu, Úc Lê mới buông ra hoàn nàng vòng eo tay, ta đi làm cơm sáng. Ôn lung biểu tình gần như không thể phát hiện mà đỉnh trệ một giây. Có thể nói, nàng vẫn là hy vọng vị này vai ác không cần lại xuống bếp. Nhưng nàng rốt cuộc không đem lời này nói ra, mà là cười mắt cong cong nói, hảo. Này cười, liền làm nào đó không hề có tự mình hiểu lấy người lại một lần chắc chắn, nàng thật sự thực thích ta làm cơm. 20 phút sau, ôn lung rửa mặt xong ngồi ở bàn ăn trước. Hai người trước mặt từng người phong trưng tốt canh trứng, còn có chiên tốt thịt xuống khói. Úc lê cơm sáng bên cạnh còn có một ly sữa bò mà nàng còn lại là một chén đen tuyển đồ vật, đó là nàng dược. Ôn Lung mặt mang mỉm cười mà múc một ngụm canh trứng, nếm một ngụm. Ân. Hầu hàm. Úc Lê tầm mắt lơ đãng dừng ở kia chén dược thượng, hắn vừa vặn tốt kỳ nếm một ngụm, rõ ràng liền rất khổ. Hiện tại trong miệng hắn cay đắng còn không có tán. Ôn Lung nhanh chóng giải quyết xong trứng gà bánh cùng thịt xuống khói, sau đó bưng lên kia chén dược, thực không hình tượng mà một hơi uống xong. Khổ sao? Uy Lê đưa cho nàng một khối đường. Cùng tối hôm qua giống nhau lại hỏi một lần. Ôn lung đã buông chén thuốc, cười nói, còn hảo. So với hắn làm những cái đó một lời khó nói hết cơm sáng, nàng tình nguyện lại uống một chén trung dược. Úc lê đánh chết cũng không thể tưởng được, bị chính mình thê tử ghét bỏ không phải kia chén lại hát lại khổ trung dược, mà là hắn làm hát cám liệu lý. Hệ thống nhịn không được nói. Thế giới này vất vả ngươi. Nó che chắn vị giác công năng không phải tức thời, dùng một lần liền sẽ khởi hiệu thật lâu. Không có vị giác. Ôn lung làm cơm chiều liền vô pháp xác định hương vị, lúc sau liền không có lại dùng qua. Ôn lung, không quan hệ. Vai ác chủ nghệ vẫn là hơi chút tiến bộ điểm. Tuy rằng tiến bộ không quá rõ ràng, nhưng tốt xấu hắn sẽ không tái phạm cái loại này đem đường sai trở thành mối phóng cấp thấp sai lầm. Úc lê nhìn nàng nhẹ nhàng thân sắc, không nói gì. Trên mặt hắn còn mang theo tiêu chuẩn ôn nhã tươi cười, nghĩ đến, nàng nguyên lai like cũng là sẽ nói dối. Hôm nay trường học còn có an bài sao? Ôn lung hỏi. Ân, gần nhất lễ tốt nghiệp diễn tập, ta phải tham gia. Ôn lung kinh ngạc hỏi, ngươi có tiết mục sao? Ân úc lê do dự hạ, mới nói tiếp, đàn vi ô lông độc tấu. Lễ tốt nghiệp tiết mục là ở thật lâu trước liền định ra tới. Hắn luyện tập thời điểm cơ hồ đều là ở trường học, tiêu đem đàn vi ô lông cũng chưa bao giờ có ở nhà lấy ra tới quá. Bởi vì hắn từ trước cảm thấy, nếu bị chính mình thê tử thấy, nàng không chuẩn sẽ yêu cầu chính mình chuyên môn vì nàng diễn tấu cái gì khúc mục. Sẽ thực phiên thoái Nhưng là hiện tại giống như con hảo Rốt cuộc nàng đối chính mình thực để bụng Nếu nàng thật sự yêu cầu chính mình vì nàng một người diễn tấu Làm ngẫu nhiên hồi báo một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Cũng không phải hoàn toàn lệnh người khó có thể tiếp thu Nàng phòng chừng sẽ dùng cái loại này hái mộ lại khát khao ánh mắt nhìn hắn Sau đó đỏ mặt hỏi hắn có thể hay không lại đến một đầu Ôn lung lại ngẩn ra hạ Người nói Cái gì? Không nghe rõ sao Úc lê kiên nhẫn mà lại lặp lại một lần Ôn lung nói không ra lời. Nàng nhớ tới một người khác, Diêm Lê. Làm vực sâu Ám ma, nàng sống thật lâu, cũng học quá không ít đồ vật, chỉ có đàn vi lông này một loại nhạc cụ, nàng thức thích, chính mình lại luôn là học không tốt. Sau lại nỗ lực rất dài một đoạn thời gian, nàng hoàn toàn minh bạch chính mình không phải kia khối liêu, không tình nguyện mà từ bỏ. Trước thế giới thời điểm, nàng cùng Diêm Lê kết hôn về sau luôn là sẽ đi nghe đàn vi lông diễn tấu. Hắn đi theo chính mình đi vài lần, trở về thời điểm. Sắc mặt liền luôn là xú xú. Lúc sau, hắn liền không đi theo đi. Nàng khi đó còn tưởng rằng là hắn không thích nghe. Thẳng đến mỗi một lần, nàng về nhà sớm điểm, liền nghe thấy hắn trộm kéo đàn vi ô lông thanh âm. Nghe kia âm sắc, hẳn là luyện rất dài một đoạn thời gian. Bất quá từ ngày đó bị nàng phát hiện về sau, hắn như là biến yếu, lúc sau liền không hề luyện. Lung lung. Úc Lê Thanh Âm đem nàng từ xuất thần chung kéo lại. Ôn lung lấy lại tinh thần. Người. Vì cái gì sẽ muốn học đàn vi ô lông? Thích nó thanh âm. Úc Lê nói. Kỳ thật không phải. Hắn chỉ là ngẫu nhiên gian thấy tủ kính treo một trận đàn vi ô lông, mặc danh liền muốn học được nó. Đó là hắn lần đầu không hề nguyên do mà làm một chuyện. Liền cùng hắn mỗi ngày buổi sáng không biết vì sao sẽ ôm nàng giống nhau, tìm không thấy nguyên nhân. Thích nó thanh âm. Chỉ là như vậy sao? Ôn lung túi đầu, một hồi lâu mới nói, lễ tốt nghiệp ta cũng sẽ đi. Đến phiên ngươi diễn tấu thời điểm. Ta sẽ cẩn thận nghe. Úc lên ngẩng đầu, khó hiểu nàng tại sao lại như vậy nghiêm túc mà nói như vậy một câu. Bất quá nàng như vậy thích hắn, sẽ như vậy để ý cũng không kỳ quái. Hảo. -e L-E-O-S-I-N-G Phần 36 chương 36 cái thứ hai thế giới 10 Tháng 6 phân, đúng là tốt nghiệp quý. Đại năm 4 lễ tốt nghiệp ở tháng 6 trung tuần, giữa trưa ở trường học triển thính khai một hồi chính thức, trường học hiệu trưởng, các học viện lao sư đều sẽ ở. Mà vào lúc ban đêm còn có một hồi cùng loại với tiệc tối hình thức, không có gì lao sư ở đây, chỉ có sinh viên tốt nghiệp biểu diễn tiết mục. Úc lê tiết mục chính là buổi tối kia một hồi. Ôn lung tới rất sớm, chọn cái đệ nhị bài vị trí. Đệ nhất bài tuy rằng còn có phong trống, đáng tiếc Trung ương tầm nhìn tốt nhất mấy cái vị trí đã bị người chiếm xong rồi. Tháng 6 phân nhiệt độ không khí trước người, cho dù là buổi tối cũng là khô nóng. Triển trong phòng điều hòa độ ấm liền điều rất thấp. Đệ nhất bài trên không trần nhà chỗ điều hòa gió lạnh thổi xuống dưới, kích thích làn da lông tơ đều đứng lên tới. Ôn lung chỉ ăn mặc một cái váy dài, có chút ảo não, sớm biết rằng liền nhiều mang kiện áo khoác. 20 phút sau, chuyển trong phòng vị trí lục tục bị ngồi đầy. Đại bộ phận đều là đại năm bốn sinh viên tốt nghiệp, nhưng cũng có một bộ phận thấp niên cấp tới xem náo nhiệt. Hệ thống phát hiện cái gì, ra tiếng nhắc nhở nói, nữ chủ cũng tới, xem đệ nhất bài bên trái góc vị trí. Ôn lung hơi hơi chọn hạ mi. Dựa theo hệ thống cấp phương vị xem qua đi, quả nhiên ở đệ nhất bài nhất bên trái thấy được Tô Lạc. Chờ biểu diễn ngay từ đầu, cái kia vị trí liền vừa vặn ở vào trong bóng đêm, thực không trước mắt. Tô Lạc hiện tại mới đại nhị, mà phó hàng vũ cũng chỉ có đại tam niên cấp, hẳn là không lý do sẽ đến nơi này xem một hồi không có gì ý tứ tốt nghiệp thể tối. Nàng liên hỏi, nam chủ cũng ở chỗ này sao? Này thật không có. Chính là nói, Tô Lạc tới nơi này mục đích cũng không phải vì cùng đi nam chủ. Nữ chủ không phải cái loại này thích xem náo nhiệt người, như vậy nàng tới đại năm bốn lễ tốt nghiệp, là vì xem ai, liền không cần nói cũng biết. Ôn lung đau đầu mà thở dài. Còn tưởng rằng nam nữ chủ ở bên nhau lúc sau liền vạn sự đại cát. Buổi tối 7 giờ, tiệc tối đúng giờ bắt đầu. Ôn lung nhìn hơn một giờ tiết mục, mới chờ tới người chủ chỉ báo ra Úc lê tên. Tên của hắn vừa ra tới, dưới đài đó là một mảnh xôn sao. Ôn lung vẫn là lần đầu như vậy rõ ràng mà cảm nhận được. Nguyên lai like thế giới này vai ác xác thật thực được hoan nên Nàng con môi cười khẽ hạ, lẳng lặng nhìn trên đài chậm rãi đi hướng sân khấu trung ương người. Úc Lê An mặc màu đen Tây Trang, không có hệ nút thắt. Tây Trang lễ phục kiểu dáng rất đơn giản, lược rộng thùng thình, mặc ở trên người hắn lại rất hiện thân hình. Xương quai xanh chỗ màu trắng áo sơ mi cổ áo lộ, nhất thượng một viên nút thắt không khấu, cũng không đeo cả vạn, ở như vậy trường hợp có vẻ cực kỳ thả lỏng. Đây là ôn lung giúp hắn chọn. Nguyên bản Úc Lê muốn tìm điều màu đen cả vạt hệ thượng, bị nàng cản trở. Tốt nghiệp tiệc tối không cần phải quá mức chính thức, thả lỏng chút trang vẫn ngược lại so ngay ngắn tây trang dày ra càng thích hợp. Úc Lê du mắt, tay phải cung đáp ở cầm huyền thượng, du dương nhẹ nhàng chậm chạm tiếng đàn liền theo hắn động tác nhẹ nhàng rơi xuống, quên quẩn ở toàn bộ báo cáo trong phòng, còn rất lợi hại. Hệ thống bình luận, âm sắc, tiết tấu đều theo kiểm chuyên nghiệp cấp bậc. Ôn lung không có hồi phục nó. Nàng nhìn chăm chú vào trên đài cao dài kia đạo thân ảnh, đáy mắt thần sắc không rõ. Úc lên là ôn nhuận diện bạo, nhưng giờ phút này hắn thiên đầu đem cầm đáp ở cầm thân, cặp kia thâm hắc con ngươi rũ, mảnh dài lông mi ở đáy mắt tới xuống một bóng ma, lại làm kia trường đa tình mặt nhiều vài phần dịu ngoan cùng lạnh leo. Theo hắn tay phải kéo động dây cùng, trên trán tóc mái cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Quái gợi cảm, ôn lung ở trong lòng bình luận. Vài phút sau, một khúc kết thúc. Dưới đài người xem đều còn chưa phản ứng lại đây khi, Úc Lê đã đem đặt tại trên vai đàn vi lông thả xuống dưới. Hắn nâng lên mắt, tầm mắt thực chuẩn sắc mà dừng ở đệ nhị bài trung ương vị trí, sau đó rơ lên khoẻ môi, chiều nơi đó người nào đó lộ ra một cái nhẹ nhàng chậm chạp cười. Còn đang nhìn trên đài xuất thần ô lung, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng hắn nhìn qua tầm mắt, còn có kia làm người nhịn không được rung động ý cười. Nàng không đã nói với Úc Lê chính mình vị trí. Hơn nữa sân khấu thượng ánh đèn rất sáng. Hẳn là thấy không rõ đen nhánh thính phòng. Ôn Lung đáp ở trên tay vịn đầu ngón tay đốn hạ. Nàng nhớ tới kia phiến lông chim cọ qua nàng cánh môi khi cái loại cảm giác này. Cùng vừa rồi cùng Úc Lê đối thượng tầm mắt cảm giác giống nhau, giống như trong lòng chỗ nào đó bị nhẹ nhàng kích thích hạ, làm nàng mạc danh cảm thấy không được tự nhiên. Úc Lê nhìn bóng người xước xước thính phòng, rõ ràng không có ánh đèn, hắn lại rất mau bắt giữ tới rồi Ôn Lung thân ảnh. Dưới đài không có ánh đèn, hắn nhìn không rõ lắm, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được Hắn thê tử chính chuyên chú mà nhìn chính mình. Đến phiên ngươi diễn tấu thời điểm, ta sẽ cẩn thận nghe. Không riêng nghe cẩn thận, xem cũng rất cẩn thận. Úc Lê trong lòng không đầu không đuôi mà toát ra tới như vậy một câu. Úc Lê tiết mục là ở đếm ngược lên sân khấu, cũng là cá nhân biểu diễn cuối cùng một cái, xem như áp chụp. Hắn tiết mục kết thúc, Ôn Lung tự nhiên không có lại lưu tại hàng phía trước chịu đông lạnh lý do. Nàng lặng lẽ đứng dậy, vòng qua thính phòng chạy tới hậu trường. Nàng đến hậu trường thời điểm, Úc Lê đang ở đem đàn vi lông thu vào hộp đàn. Úc Lê! Người tức phụ tới. Làm trợ thủ hỗ trợ mạnh dương chú ý tới người tới, treo chọc mà hô một giọng nói. Úc Lê quay đầu lại, quả nhiên thấy chính mình còn mặt mày thế tử. Ta không biết người đàn vi lông kéo tốt như vậy. Ô lung không chút nào bổn xỉn chính mình khen. Thật sự thật là lợi hại. Úc Lê đem nàng này phó tràn ngập tình yêu bộ dáng nhìn nhiều hai mắt. Hắn cảm thấy nàng đôi mắt, đêm nay tựa hồ phá lệ lượng như là cất giấu ngôi sao giống nhau. Xem ở nàng như vậy thích phân thượng, về sau ngẫu nhiên ở nhà diễn tấu vài lần cũng không phải hoàn toàn không được. Hắn vì thế hướng tới Ôn Lung đi qua đi, thuận tay dắt lấy nàng. Hắn cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay xúc cảm có điểm lạnh, là từ Ôn Lung lòng bàn tay độ ấm. Úc Lê rũi tay sờ soạng nàng lộ ở bên ngoài cánh tay, quả nhiên cũng là lạnh lẽo. Như thế nào không có mặc áo khoác. Hắn nhíu mày hỏi, biểu tình ẩn hàm bất mãn. Nàng ngồi ở đệ nhị bài Đối diện ở cái kia điều hòa khẩu phía dưới. Nàng cảm mạo gần nhất thật vất vả mới hảo, nếu là hôm nay một bị cảm lạnh không chuẩn lại đến sinh bệnh. Ôn lung chậm gì gì chớp hạ mắt, đã quên. Úc Lê liền đem chính mình lễ phục áo khoác cởi xuống dưới, cái ở trên người nàng. Nàng cả đời bệnh, chính mình còn phải phân tâm chiếu cố nàng. Chờ lát nữa trở về uống điểm nhiệt canh. Ôn lung không phản bác. Chỉ cần không phải vai ác tới nấu cơm, làm nàng uống cái gì đều được. Úc Lê nói xong, nghĩ đến cái gì lại lập tức xoay người đem hộp đàn mang lên. Hiện tại liền hồi. Nga. Ôn lung ngẩn ngơ mà lên tiếng. Hảo. Tổng cảm thấy, vai ác kỹ thuật diễn giống như càng ngày càng tự nhiên. Úc lê thu thập hảo cầm nắm nàng rơi đi khi, ôn lung chạm nếu lơ đãng mà sau này đài nào đó góc đầu quá thoáng nhìn. Cái kia cái đôi nhỏ từ nàng đi vào hậu trường không vài phút liền tới đây, bất quá có lẽ là ngại với nàng ở, liền vẫn luôn tránh ở chân thông minh. Ôn lung không nhanh không chậm mà thu hồi tầm mắt. Rõ ràng đã cùng nam chủ ở bên nhau, cư nhiên còn không có đối vai ác hết hy vọng a, Thật đúng là si tình. Nguyên có chuyện, Tô Lạc tuy rằng ở Úc Lê cùng Phó Hàng Vũ phía trước Lắc Lư không chừng, mặc dù là biết Úc Lê cùng nguyên chủ lính hôn, cũng luôn là quan tâm Úc Lê hướng đi. Nam nữ chủ chi gian trong đó một bộ phận mâu thuẫn điểm, liền ra ở Úc Lê trên người. Đến nỗi dư lại một đại bộ phận, còn lại là nguyên chủ cái này hắc liên hoa nữ xứng khơi mạo. Nguyên chủ nhiều lần châm ngòi ly gián. Ngược lại trợ công nam nữ chủ chi gian cảm tình. Mà hiện tại, nàng xuyên đến thân thể này, cũng không có chủ động treo chọc nam nữ chủ. Cũng cho nên, bọn họ tiến triển cực kỳ thuận lợi đồng thời, lại thiếu cảm tình quan trọng nhất trung thành. Ít nhất, này phân trung thành, ở tô lạc nơi này là không có. Nguyên có chuyện, nguyên chủ ở cùng Úc Lê Đính Hôn, kích thích song tô lạc lúc sau không bao lâu, liền cùng hắn giải trừ hôn ước. Nhưng hôm nay, ôn lung không những không có dựa theo cốt chuyện cùng Úc Lê giải trừ hôn ước. Ngược lại có càng thêm thân mật quan hệ. Úc Lê trước mắt đối ngoại hình tượng không có chút nào sụp đổ. Ở Tô Lạc trong mắt, hắn chính là một cái yêu thương thê tử hoàn mỹ trượt phu. Ôn lung ý vị không rõ mà con ngồi dưới. Quả nhiên, có người đoạn, mới là nhất hương. Tô Lạc giấu ở hậu trường góc màn tre mặt sau, vẫn luôn chờ đến hai người rời đi sau, mới tử trong một góc đi ra. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong đầu tưởng lại là Úc Lê ở trên đài kéo đàn vi ô lông khi kêu ưu nhã thẳng người. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình thích lâu như vậy người, cư nhiên còn có như vậy một mặt. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hồi tưởng lên vừa mới úc lê vì ôn lung phủ thêm áo khoác kia một màn. Phó Hằng vũ đối nàng thực hảo, chính là. Lạc lạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một đạo ngọt phát nị tiếng nói đột nhiên từ sau lưng vang lên. Tô lạc bị hoảng sợ. Nàng quay đầu lại, thấy trang điểm điểm mỹ gợi cảm nữ nhân, lung tung nói, cố, cố học tỷ, Ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? Bồi bạn trai lại đây. Cố tâm hướng bốn phía nhìn nhìn. Phó hàng vũ người như vậy, có bạn gái tự nhiên sẽ ở giáo nội truyền thai. Hơn nữa nàng cùng tô lạc phía trước nhận thức, cho nên liền biết nàng hiện tại là phó hàng vũ bạn gái. Không phải. Ta, ta là bởi vì, muốn nhìn ngươi một chút nhóm tốt nghiệp tiệt tối, cho nên mới tới. Như vậy à. Cố tâm trên mặt treo tới cười, trong lòng lại đối fan nói chuyện này không chút nào tin tưởng. Xem tốt nghiệp tiệt tối, yêu cầu chạy đến hậu trường tới xem. Hùng chi, nàng sáng sớm liền cảm thấy Tô Lạc cùng cái kia phó hàng vũ ở bên nhau quái quái. Nàng năm bốn, mà Tô Lạc so nàng tiểu hai cấp. Các nàng hai người nhận thức cơ hội là bởi vì các nàng độ cao trùng hợp vườn trường hoạt động. Nhưng chính mình tham gia những cái đó hoạt động nguyên nhân cơ hồ đều là bởi vì Úc Lê cũng tham gia. Như vậy Tô Lạc là vì cái gì? Cố tâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Thực rõ ràng, Tô Lạc cũng cùng chính mình giống nhau thích Úc Lê. Nhưng nàng lại đột nhiên gian liền cùng phó hàng vũ ở bên nhau. Học tỷ tiết mục cũng không sai biệt lắm kết thúc. Ta, ta liền đi về trước. Nói xong, Tô Lạc liền hoang mang rối loạn từ hậu đài rời đi. Cố tâm nhìn chầm chầm nàng bóng dáng, như suy tư gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 chương 37 Cái thứ hai Thế giới 11 Hơn 9 giờ tối, Ôn Lung cùng Úc Lê hai người mới về đến nhà. Tưởng uống cái gì canh? Úc Lê nói thầm một tiếng. Canh gừng có phải hay không tương đối hảo. Ta đi ngao. Ôn lung trong lòng một run run, vội nói, ta tới liền hảo. Úc lê quay đầu lại, lặng lặng nhìn nàng. Rơi vào đường cùng, ôn lung chỉ có thể lấy hỗ trợ vì từ giám sát hắn. Toàn bộ ngao canh quá trình thập phần mạo hiểm. Nàng nhìn phóng đường đỏ cùng sinh khương hoàn toàn dựa trực giác cùng huyền học quốc lê, khỏe miệng hơi chịu. Cuối cùng biết vì cái gì vai ác làm bữa sáng vì cái gì như vậy kỳ quái. Úc lê chuẩn bị phóng đường đỏ thời điểm. Ôn lung tìm lấy cơ đem hắn chi khai, mới miễn cưỡng thả bình thường lượng đi vào. Về sau, nàng liền trơ mắt nhìn trở về Úc lê, đem bốn cái to như vậy sinh khương rảo vỡ thành mặt trực tiếp ném đi vào. Ôn lung, hệ thống tiên sinh. Vất vả ngươi. Nó vị rác che chắn công năng còn không có thăng cấp hảo. Ôn lung. Có thể hay không? Có điểm nhiều. Nàng thanh âm gian nan, y đổ lại cứu vớt một chút chính mình lũ đầu. Ước lê nhìn về phía ánh mắt của nàng ôn hòa chung hơi mang khiến trách như là đang xem một cái không thích uống thuốc hải tử phóng càng nhiều càng có hiệu quả ôn lung vì thế trầm mặc nàng yên lặng nhìn chăm chăm úc lê phía sau lưng nghĩ thầm chờ lát nữa vô luận như thế nào cũng muốn làm hắn nếm thử chính mình làm được đồ vật hảo úc lê thịnh ra tới một chén canh ngừng thế nàng đoan đến trên bàn cơm ôn lung lập tức giúp hắn cũng múc một chén cùng nhau uống nàng cười tủm tỉm nói có loại khó có thể nhận thấy được nghiến răng nghiến lợi ý vị úc lê không có cự tuyệt Chỉ là một chén canh mà thôi, nếu hắn thê tử muốn cho hắn bồi, uống một chút cũng không cái gọi là. Hắn dùng cái muông múc một ngụm, ở đưa vào trong miệng kia một khắc, đạm nhiên biểu tình nháy mắt xuất hiện vết rách. Úc Lê chịu đường giọng nói cay độc bỏng trái cảm, nghi hoặc mà nhìn chầm chầm cái muông canh xem. Đây là canh. Ôn lung đem hắn dáng vẻ này xem ở trong mắt. Ôn lung, phúc, phúc. Hệ thống cũng phát ra một tiếng vô tình cười nhạo. Tuy là Úc Lê vị giác lại khờ ruệ, Giờ phút này cũng biết này, chén đồ vật hẳn là không phải người có thể uống xong đi. Hắn liếm hạ môi, nếu không, ta một lần nữa đi làm đi. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa từng nói xuất khẩu, ôn lung cũng đã hai tay ngâng lên chính mình trước mặt chén, túi đầu một hơi đem kia chén nâu đen sắc canh uống xong rồi. Nàng sắc mặt như thường mà uống xong rồi suốt một chén cây đọc canh gừng, chỉ là buông chén kia một khắc, hốc mắt tràn đầy bị kích thích ra tới nước mắt. Nước mắt lưng trong đôi mắt xứng với này phó không hề sở động biểu tình mặc danh có vẻ bị khuất Úc lê bỗng nhiên nhớ tới nàng uống chung dược khi cũng là đồng dạng biểu tình quang xem nàng mặt chút nào nhìn không ra kia một chén đen xỉ dược có bao nhiêu khổ nàng giống như thực am hiểu nói dối tới làm hắn an tâm Úc lê rốt cuộc ý thức được một vấn đề nàng nói ta nấu cơm ăn ngon có thể hay không cũng là ở nói dối hắn nhìn chăm chú kia một chén canh gừng hiếm thấy có chút mờ mịt làm sao vậy ôn lung thấy hắn xuất thần liền mở miệng hỏi nói không có việc gì. Úc Lê cuối cùng vẫn là túi đầu, đem thêm một chén hương vị kỳ quái canh gừng chậm rãi uống xong rồi. Thu thập hảo phong bếp, rửa mặt xong đã mau 11 giờ. Ôn Lung cùng Úc Lê làm việc và nghỉ ngơi đều thực quy luật, bình thường nhiều nhất 10 giờ chung liền nghỉ ngơi. Lúc này chậm lâu như vậy, Ôn Lung ngược lại không có buồn ngủ. Nàng ngồi ở trên mép giường, nhìn Úc Lê dẫn theo đàn vi ô lông hộp đàn tiến vào phòng ngủ, trong lòng kỳ quái. Đem đàn vi ô lông xách đến phòng ngủ làm gì? Úc Lê đem hộp đàn phóng tới trên bàn sách, lặng lặng chờ nàng đưa ra muốn nghe đàn Vi O Long yêu cầu. Úc Lê, ân. Ôn Lung nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: Ngươi không ngủ được sao? đương nhiên muốn ngủ, hắn chẳng qua là nghĩ chờ nàng đề xong yêu cầu, diễn đấu xong rồi ngủ tiếp. Úc Lê đem nàng đánh giá vài lần, vẫn là không thấy ra tới Ôn Lung có tưởng đối chính mình để yêu cầu tư thế. Chẳng lẽ nàng không muốn nghe? Nhưng nàng rõ ràng ở báo cao thính xem thực nghiêm túc, thấy hắn không nói lời nào, Ôn Lung do dự hạ. Vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói, cái kia. Thời gian này kéo đàn vi ô lông khả năng có điểm nhiều dân. Tuy rằng nơi phòng Úc là liên bài, mỗi một đống chỉ có bốn tầng lâu, cũng không có hàng xóm, nhưng vẫn là có khả năng xảo đến lầu trên lầu dưới người. Úc Lê lúc này mới đem đàn vi ô lông thu lên. Nga. Không phải nàng không muốn nghe, mà là bởi vì lo lắng nhiều dân. Đem cầm thu hảo, hắn tắt đi đại đèn nằm đến trên giường. Từ hắn nửa tháng trước ôm ôn lung ngủ khởi, lúc sau mỗi đêm đều là ôm nàng ngủ Đen nhánh hoàng cảnh trung, hắn mở to mắt, trong đầu nghĩ chuyện khác. Bọn họ kết hôn đã mau 3 tháng, từ lần đầu tiên nếm thử kia cái gì không có kết quả đến bây giờ, cũng đã 2 tháng. Có lẽ là tháng 6 phân thiên nhiệt, lại có lẽ là kia chén độ dày quá cao canh gừng làm hắn lồng ngực có chút áo. Úc lê ôm trong lòng ngực người, phía sau lưng tựa hồ ra một tầng tế tế mật mật hãn, đem hắn áo ngủ tẩm có chút ướt. Nhưng hắn thê tử tựa hồ không cảm giác được nhiệt, nàng trên người thực khô giáo, không có một chút mồ hôi. Cánh tay hắn cùng nàng sau heo tiếp xúc bộ phận, đụng tới làn da cũng là ô lương. Úc lê không thể không thừa nhận, tại đây loại mùa hè, ôm nàng vẫn là thực thoải mái. Mấy ngày nay, nàng cảm mạo cũng dưỡng hảo. Lại không làm điểm cái gì, tựa hồ liền có điểm quá kỳ quái. Lung lung. Hắn úi xuống thân, dùng chóc mũi cọ cọ nàng giữa mày. Vậy sao? Hoa ở trong lòng ngực hắn người vừa mới nằm xuống không bao lâu, tự nhiên cũng không ngủ. Nàng chầm mặc hai giây, còn hảo ôn lung biết hắn này một câu ý nghĩa cái gì, nàng dơ lên mặt, chủ động duỗi tay hoàn thượng hắn cổ, mềm mại không xương ôn lãnh xúc cảm liền dán lên úc lê sau cổ, còn da hắn sau cổ làn da bị băng run run hạ, hắn lúc này mới xoay người, túi đầu ở ôn lung trên môi hôn hạ, đầu lươi chạm nhau, úc lê không có giống lần đầu tiên hôn môi như vậy có tưởng xúc miệng cảm giác, trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ hôn môi, cho nên có thể là thân thói quen đi, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên nhẹ rũ mắt, cực kỳ nghiêm túc mà thân dưới thân người. Hôm sau sớm, mùa hè cái chăn mỏng trên mặt đất nằm một đêm, mặt trên tầm ướt kia một chút hắn cũng sớm tại cả đêm thời gian hong gió không sai biệt lắm. Điều hòa không biết khi nào bị người đóng, cho nên liền tính là tại đây loại thời tiết trần trụi nằm ở trên giường cũng sẽ không cảm thấy lãnh. Nhưng cũng may, trên giường hai người đều không có lỏa. Ngủ thói quen, tối hôm qua sau khi chấm dứt tắm rửa xong. Đều quy quy củ củ mà đem áo ngủ chồng lên trên người. Úc Lê dẫn đầu mở mắt ra, tầm mắt nhìn chầm chầm trong lòng ngực người đã phát một lát ốc, mới chầm di di chuyển tới tủ đầu giường đồng hồ báo thức thượng. 10 giờ. Hắn lần đầu khởi như vậy vãn. Tuy nói ngấm lại đêm qua ngủ thời gian, hiện tại cái này điểm rời giường cũng không tính quá mức. Nhưng Úc Lê vẫn là lạnh mặt tự mình khiển trách một phen. Hắn trong lòng hờ hững. Quả nhiên, làm loại sự tình này không chỉ có lãng phí thể lực, còn cho hết thời gian. Bất quá, thân thể thượng khối cảm đích sắc dễ dàng làm người trầm mê. Hắn nhìn ôn lung ngủ mặt như suy tư gì. Hắn liên tưởng đến tối hôm qua cảnh tượng, không khỏi ra một lát thần. Người cấu tạo thật đúng là bất đồng. Đồng dạng tứ chi, nàng chính là mềm mượt thậm chí liền thanh âm cũng là mềm, toái. Lại vài phút sau, úc lê mới từ trên giường lên. Hắn động tác thực nhẹ, đổi hảo quần áo sau, lại từ trong ngăn tủ tìm điều sạch sẽ chăn phủ giường khoác ở ôn lung trên người. Hắn chiều nay muốn đi trường học Nàng thân thể như vậy kém, tối hôm qua lăn lộn phòng trừng sẽ rất mệt. Đến cho nàng đem sớm cơm chưa làm. Đột nhiên, Úc Lê lại nghĩ tới cái gì, giữa mày không tự giác linh khởi. Nàng rốt cuộc có hay không nói dối. Nàng thật sự thích chính mình làm gì đó sao. Hắn nhìn mắt trên giường ngủ chính trầm nữ nhân, mới nhấp môi ra phòng ngủ. Hôm nay sớm cơm trưa, Úc Lê không dám phát huy quá không kiêng nể gì. Hắn quy quy củ củ mà dựa theo trên mạng giáo trình tới làm, gia vị tỷ lệ một khắc cũng chưa kém. Duy nhất chính là Hỏa Hậu hắn như cũ nắm giữ rối tinh rối mù, vẫn là đem một bộ phận đồ ăn lượm tiêu, úc lên nếm một ngụm thành phẩm, không xác định mà tưởng, lần này giống như hương vị bình thường điểm. Hắn đem đồ ăn phóng tới trong nồi giữ ấm, ở trên di động cấp ôn lung để lại tin tức, mới thu thập đồ vật ra cửa. Tháng 6 phân đúng là tốt nghiệp sự tình nhiều nhất thời điểm, úc lên này một tháng qua cơ hồ mỗi ngày đều phải hướng trường học chạy. Bất quá chờ vội xong một đoạn này, thời gian là có thể yên ổn vài tháng. Đại bốn tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh khai giảng trung gian này mấy tháng, hoàn toàn không xuống dưới từ hắn chi phối. Bất quá! Hiện tại trong nhà nhiều cá nhân, hắn liền không có biện pháp tự tại mà hưởng thụ cái này kỳ nghỉ. Úc Lê, Úc Ca, giúp ta nhìn xem cái này số liệu bái. Mạnh Dương đã nhiều ngày vội sức đầu mẹ chán. Sắp tốt nghiệp biện hộ, nhưng hắn luận văn số liệu vẫn là có vấn đề. Úc Lê đi qua đi. Hắn hoàn toàn không có bang nhân yêu thích, cho nên cho dù là cùng hắn tương giao nhiều năm bằng hữu. Trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Ai, ngươi hôm nay nhìn tinh thần không tồi sao? Mạnh Dương ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói. Cũng không biết gần nhất ăn cái gì, nhìn sắc mặt hồng nhuận, liền đôi mắt đều so bình thường sáng ngời điểm. Úc Lê biểu tình có một cái chớp mắt cổ quái, nhưng thực mau lại khôi phục kia phòi ôn tồn lễ độ bộ dáng, cười ứng bài câu. Tinh thần không tồi. Hắn sợ không phải mù. Chính mình làm như vậy lãng phí thể lực sự tình, sao có thể tinh thần không tồi? Trường 38 cái thứ hai thế giới 12. Thực mau liền đến từ tốt nghiệp đại học thời điểm. Từ tháng 6 đế mãi cho đến 9 tháng phân, Ôn Lung cùng Úc Lê đều là nhàn rỗi Bọn họ đột nhiên có một cái dài lâu thả nhàn nhã kỳ nghỉ. Trong lúc này, Ôn Lung bồi Úc Lê ở Úc gia ngây người mấy ngày. Úc gia bầu không khí cùng nàng trong dự đoán đại kém không kém. Úc Lê cha mẹ là thường nghiệp liên hôn, lẫn nhau chi gian không có cảm tình. Bọn họ hai người cũng đều là người ngoài xem ra ưu tú đến cực điểm người. Trong xương cốt lại là khắc nghiệt thả ích kỷ, đối chính mình hài tử yêu cầu tắc càng cao. Như vậy gia đình bầu không khí, cũng khó trách có thể dưỡng ra tới Úc Lê loại tính cách này. Ôn lung ở Úc gia mấy ngày nay quá phá lệ thư thái. Úc phụ Úc mẫu cũng không có cỡ nào nóng bỏng mà tưởng tiếp đái nàng, gặp mặt khi cũng chỉ là duy trì mặt ngoài hòa khí, khách khí mà xa cách mà chào hỏi một cái. Không riêng gì đối nàng, cho dù là đối chính mình thân nhi tử Úc Lê, bọn họ cũng là giống nhau thái độ xa lạ không giống như là có huyết thống quan hệ người nhà. Ôn lung quá tự tại, Úc lê ở chính mình trong nhà ngược lại biệt nữ lên. Dù cho hai người thân mật đã là tầm thường sự, nhưng trở lại Úc ra, làm cho Úc phụ Úc mẫu mặt, nàng cũng có thể không hề tâm lý gánh nặng mà cùng chính mình dắt tay, dẫn tới hắn ba mẹ thường thường hướng hai người bọn họ đầu quá thoáng nhìn. Hắn biết không quá là dắt cái tay mà thôi, tính không được cái gì. Nhưng ở Úc ra, chưa bao giờ sẽ có loại này bầu không khí. Ở hắn trong chi nhớ, Cha mẹ trước nay không ở trước mặt hắn từng có bất luận cái gì thân mật hành vi. Liên ăn cơm khi cũng đem thực không nói quán triệt rốt cuộc. Liên tỷ như giờ phút này, đối ngoại ân ái cha mẹ, ngồi ở bàn ăn trước. Rõ ràng là rửa gần ngồi, nhưng hai người trung gian lại không rất lớn một khối địa phương. Bọn họ lẫn nhau trên mặt đều không có chút nào ý cười, thực áp lực. Úc Lê đang nghĩ người tới, khuỷu tay lại bỗng nhiên bị người chạm vào một chút. Hắn quay đầu đi, đụng phải một đôi xinh đẹp đồng tử. Ôn lung hướng hắn cong cong mặt mày. Úc Lê biết, chính mình phát ngốc bị nàng phát hiện. Ngồi ở hắn bên người người này, cùng cái này tử khí trầm trầm trong nhà hoàn toàn không giống nhau. Nàng luôn là đem ái treo ở bên miệng, không chút nào che giấu. Vẫn là đem lữ hành kế hoạch trước tiên một chút đi, hai ngày này liền đi. Úc Lê nghĩ như vậy. Ôn lung dùng khẩu hình hướng hắn ý bảo nói, mau ăn cơm. Úc Lê lúc này mới quay lại tới. Hắn dư quang thoáng nhìn bãi ở nàng trước mặt một đạo đồ ăn, nơi đó mặt có củ cải đinh. Mà nàng một ngụm cũng chưa đậu quá. Hắn đốn hạ, đem món ăn kia nhìn sau một lúc lâu, mới một lần nữa túi đầu ăn cơm. Úc lê chọn cái khí hậu thích hợp địa phương mang theo ôn lung tuần trăng mật lữ hành. Bởi vì cả ngày đều ở Thái Dương phía dưới ha ha đi dạo, trong khi gần 3 tháng lữ hành sau khi kết thúc, Úc lê mắt thường có thể thấy được đen một cái độ. Ôn lung lại như thế nào phơi đều phơi không hắc, như cũng là kia phó tái nhận ốm yếu bộ dáng. Úc lê ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm nàng bạch không bình thường làn da phát ốc. Màu xanh lá mạch máu dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu qua nàng hơi mỏng làn ra tầng, nhìn kỹ liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy chúng nó hình dạng cùng hoa văn. Nàng nếu phơi hắc một chút thì tốt rồi, nhìn có thể khỏe mạnh chút. Tới gần khai giảng trở về thời điểm, ôn lung lại bị bệnh một hồi. Úc Lê mang theo nàng đi bệnh viện xem bệnh thời điểm, mới đột nhiên ý thức được, cùng nàng kết hôn đến bây giờ đã có nửa năm. Lâm Anh nói, nàng nhiều nhất có thể có 5 năm sống đầu, hiện tại cũng đã qua đi nửa năm. Úc Lê cảm thấy, Thời gian tựa hồ quá khứ cũng rất nhanh. Giống như hắn còn không có cảm giác được cái gì, liền bất chi bất giác đi qua. Hắn nguyên tưởng rằng cùng nàng kết hôn nhật tử sẽ rất thống khổ, nhưng hắn còn không có tới kịp cảm nhận được chút cái gì, cũng đã qua đi thật lâu. Kia dư lại mấy năm hẳn là cũng sẽ rất nhanh qua đi. Úc lê ý thức được điểm này, trong lòng tựa hồ là nhẹ nhàng một chút, nhưng kêu một chút nhẹ nhàng cảm giác thực mau liền biến mất. Không có hắn lúc ban đầu dự đoán như vậy cao hứng. Bất quá ly tự do kia một ngày hẳn là còn có thật lâu đâu, hắn cũng không cần thiết hiện tại liền vì thế vui vẻ. Tuần trăng mật lữ hành kết thúc trở về trên đường, ôn lung nghĩ đến cái gì, ở trong lòng gọi ra hệ thống, hỏi, hệ thống tiên sinh, ta cái thứ hai nhiệm vụ xứng đôi trình độ thế nào? Ta tra một chút. 40%. Ôn lung có chút kinh ngạc, hào thấp. Nàng không rõ, như thế nào sẽ như vậy thấp? Xứng đôi độ đạt tới 60 nói mới xem như đạt tới nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn tuyến. Nàng cho rằng này nửa năm qua thế nào cũng nên có 60-70 Mặt khác xứng đôi độ đều rất cao, chính là có một chút Ngươi không cùng hắn cãi nhau qua Quang này hạng nhất liền kéo thấp toàn bộ cho điểm giá trị Ô lung, ta vì cái gì muốn cùng vai ác cãi nhau Cái thứ hai nhiệm vụ không phải làm nàng đi ái vai ác sao Vì cái gì muốn cãi nhau Ta cũng không biết, bất quá trên mạng siêu tập số liệu biểu hiện là cái dạng này Lẫn nhau yêu nhau người yêu Tựa hồ có 60% thời gian sẽ cãi nhau. Ô lung. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, nhịn không được nói, hệ thống tiên sinh, ta tưởng có đôi khi không thể quá mức ỷ lại số liệu. Vai ác căn bản không giống như là sẽ cãi nhau người A. Hơn nữa nàng sống lâu như vậy, cơ hồ cũng không có cùng người xảo lên thời điểm. Hệ thống cũng cảm thấy chính mình phán đoán tiêu chuẩn có điểm cứng nhắc, nhưng nó trừ này bên ngoài cũng nghĩ không ra khác hảo biện pháp. Chính là không có số liệu nói, ta liền vô pháp phán định. Ôn lung nhẹ nhàng thở dài, hào đi. Thật sự không được, ta có thể hạ thấp một chút chỉ số. Nếu xảo không đứng dậy, ngươi có thể cùng hắn chiến tranh lệnh, tổng hội có tức giận cơ hội. dùng Minh A. Ôn lung nhẹ nhàng rũ xuống mắt. So với cùng vai ác cái nhau, cái này nhưng thật ra có điểm nhưng thao tác tính. Nàng đến ngâm lại, nên tìm cái cái gì lý do sinh khí mới hảo. Nghiên cứu sinh khai giảng ngày đầu tiên. Úc Lê mới vừa lên lớp xong ra phòng học, đã bị người đổ ở bên ngoài. Là hắn nhận thức người, cái kêu kêu tô lạc nữ nhân. Nàng tuổi hồ so với chính mình tiểu hai giới, khoa chính quy so với bọn hắn khai giảng muôn sớm, cho nên nàng ở trường học cũng không kỳ quái. Úc Lê học trưởng, Người lên lớp xong sao. Tô lạc ngu bàn tay ở sau người, biểu tình không lớn tự nhiên. Úc Lê nhớ tới, người này phía trước kêu hắn ra tới quá, sau đó đối với hắn khóc không thể hiểu được. Ân, có việc sao? Hắn biểu tình ôn hòa, dư quang lại lơ đãng liếc mắt biểu. Lúc này ôn lung hẳn là đã đang đợi hắn. Nàng bệnh vừa vặn không bao lâu, chạm lâu rồi khả năng sẽ không thoải mái. Nàng không thoải mái, chính mình lại đến tốn thời gian chiếu cố nàng. Tô lạc hướng bốn phía nhìn mắt, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể đi địa phương khác liêu sao. Đi địa phương khác. kia lại đến hào phí thời gian. Xin lỗi, ta thê tử còn đang đợi ta. Hắn tận khả năng không cho chính mình không kiên nhẫn tiết lộ ra tới, nếu có việc nói có thể mau chóng nói sao. Tô Lạc lần đầu nghe thấy hắn cự tuyệt người nói. Nàng trinh lăng mà ngẩn đầu nhìn trước mắt nam nhân, bộ mặt như cũ ôn hòa, lại cùng phía trước cái kia Úc Lê không quá giống nhau. Một cái kỳ nghỉ qua đi, hắn màu da đen một chút, giữa mày biểu tình giống như cũng có một chút vi diệu biến hóa. Tô Lạc ý thức được đó là cái gì biến hóa? Nếu nói, từ trước Úc Lê tuy là cười, lại làm nàng cảm thấy xa xôi không thể với tới. Mà hiện tại, hắn như cũng là như vậy ôn ôn hòa hòa biểu tình. Lại như là bị người nào túng tới rồi nhân gian tới, nhiều vài phần người sống khí. Nàng nghe thấy chính mình lược hiện chật vật thanh âm. Ta từng nói, chính là ôn lung học tỷ sự. Tô lạc đem phía sau thật dày sổ nhật ký đưa cho hắn, nàng thích người vẫn luôn là phó hằng. Úc Lê tùy tay lật vài tờ, thấy rõ bên trong nội dung, hắn ngón tay động tác đột nhiên dừng lại. Úc Lê học trưởng, ta chỉ là không nghĩ ngươi vẫn luôn sống ở lừa gạt trung tô lạc khẩn trương mà nhìn hắn. Nếu không phải cố tâm học tỷ nói cho chính mình. Nàng chỉ sợ còn vẫn luôn bị ôn lung chẳng hay biết gì. Nàng gặp qua ôn lung chữ viết, này bổn nhật ký thượng tự đích thật là của nàng. Hơn nữa bên trong nội dung, nàng nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại. Kia đều là chút thứ gì à, các loại về phó hàng vũ việc vặt, lớn đến hắn yêu thích, nhỏ đến liền phó hàng vũ nói câu nói cái gì đều bị ký lục ở bên trong. Rất nhiều đồ vật, ngay cả chính mình cái này phó hàng vũ bạn gái đều không rõ ràng lắm. Còn có kia vợ rầm rạp hái chữ, quả thực làm người không rét mà run. Tô lạc cũng không có nhận thấy được, nàng đối cố tâm vì cái gì sẽ coi ôn lung sổ nhật ký chuyện này, tiềm thức mà lựa chọn tránh mà không thấy. Nàng không có đào đời đến tận cùng, chỉ là thấy sổ nhật ký kia một khắc giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, không muốn thâm tưởng mà khác. Úc lê nhìn kia vài tờ trên giấy chữ viết cùng nội dung, không thể nói là cái gì cảm giác. Nhưng loại cảm giác này làm trên mặt kia một chút ý cười hoàn toàn tiêu tán. Ân, Ta đã biết. Tô lạc ngẩng đầu. Đối hắn này phó ngự khí cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã biết. Biết chính mình thê tử có người yêu khác, hắn sao có thể còn như vậy bình tĩnh. Vậy ngươi, Tô Lạc tiểu thư, Tô Lạc ngần ra, đang xem thanh nam nhân không hề có ý cởi con ngươi khi, nàng trong nháy mắt lạnh đến đáy cốc. Hắn chưa từng có như vậy xem qua ai, đây cũng là lần đầu tiên, Úc lên lấy như vậy mới lạ lạnh nhạt ngự khí xưng hô chính mình. Nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại hẳn là cùng phó hàng vũ là người yêu quan hệ đi. ta ta. Ngươi đã là hắn người yêu, như vậy cấp hoảng mà đem có nhân ái mộ quá hắn chứng cứ lấy ra tới, là vì làm cái gì đâu. Từ trước ta xem ngươi tuổi tác tiểu, không có nói thẳng. Tô Lạc thấy hắn lạnh lùng biểu tình, trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Ta cùng ta thê tử cảm tình thực hảo. Ta sẽ không tin tưởng có người châm ngòi ly gián, chẳng sợ hắn đỉnh cỡ nào đường hoàng lý do. Úc Lê nhẹ nhàng hít vào một hơi, như là ở khống chế cái gì, nhưng là hiển nhiên thất bại. Hắn tựa hồ không có cách nào giống phía trước như vậy tốt lắm nắm giữ chính mình cảm xúc. Hắn từng câu từng chữ nói, thỉnh ngươi tự trọng. Úc Lê nâng lên thủ đoạn nhìn mắt biểu, không có khác sự nói, ta muốn đi tiếp nàng. Còn có. Hắn nhấc lên mí mắt, nếu đây là nàng nhật ký, ta tưởng ngươi hẳn là không có gì tư cách bảo quản nó. Ta đem nó mang đi, lúc sau ta sẽ chuyển giao cho nàng. Nói xong, hắn cũng mặc kệ nơi này một cái khác như là đột nhiên mất hồn người, xoay người liền đi. Úc Lê đi thật mau. Hắn đem kêu bổn nhật ký nắm chặt chiếc khẩn, trên mặt cơ bắp cứng đờ mất tự nhiên. Hắn không nên như vậy đối đại cái kia kêu, kêu tô là người, chính là hắn khống chế không được. Mới từ phòng thí nghiệm ra tới mạnh dương học sinh thấy hắn, rối tay chào hỏi, Úc Lê, trở về a. Hắn thuận thế đi ở Úc Lê bên người. Ai, như thế nào tâm tình không hảo a? Có sao, ngươi nhìn lầm rồi. Úc Lê bước chân càng thêm nhanh. Phía trước mắt mù nói chính mình tinh thần người rất tốt chính là hắn. Cho nên giờ phút này Úc Lê cũng không có tin tưởng hắn chuyện ma quỷ.